Trường 336 bị quăng cách Nam Mỹ bóng đá. Trường 336 bị quăng cách Nam Mỹ bóng đá Newcomb. ma quỷ 4 tháng trận đầu chính là ở Newcomb. Cặp đôi này sang Em tới nói là áp lực, cũng là cơ hội. Áp lực đương nhiên đến từ chính mấy năm qua Barca đỉnh cấp chiến tích. Nhưng mà ở Guardiola nghỉ việc sau khi Barca phát huy sát thực liền không tốt như vậy. Guardiola cái cuối cùng mùa giải là đánh vào bán kết. Lúc đó bọn họ thành tựu đường kim vô địch bị cuối cùng thắng lợi Chelsea đào thải. Mùa giải trước đồng dạng giết vào bán kết, nhưng hai hiệp bị Barcơn bảy không cách ngang. Lời nói sang Em ở đào thải Barcơn sau khi. Sao Hampton địa phương truyền thông đã ở tuyên truyền Sao Hampton có thể bắt được mùa giải này trang League và quân, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đào thải đường kim vô địch, bởi vì tại quá khứ 5 cái mùa giải bên trong, có ba cái mùa giải đều là ở vòng khờ bên trong đánh bại đường kim vô địch đội ngũ thắng lợi, 0809 mùa giải quán quân Barcelona ở trận chung kết đánh bại đường kim vô địch MU, 0910 mùa giải quán quân Inter Milan, ở vòng bán kết bên trong đánh bại đường kim vô địch Barcelona. 11-12 mùa giải quán quân Chelsea ở vòng bán kết đánh bại đương kim vô địch Barcelona, chỉ có Inter Milan ở 10-11 mùa giải vòng knockout bên trong bị Sir Cot không muốn đào thải. Mùa giải trước đương kim vô địch Chelsea rất thê thảm vòng bảng thi đấu đều không thể rớt ra đến. Bất quá đối với này cũng không có mấy người nhận, bởi vì sát thực quá mức gờ ép. Tuy rằng sang em tần đào thải đơn khiến người ta rất giật mình, nhưng là bọn họ cũng rất giống 10-11 mùa giải sở Cot không muốn như thế, đào thải đương kim vô địch, nhưng cuối cùng không có thể đi vào vào trang Dion only trận chung kết. chí ít hiện tại Barcelona các cổ động viên là nghĩ như vậy. Tuy rằng cái này mùa giải bọn họ tại bên trong giải đấu biểu hiện không tốt, bị Atletico cho gắt gao áp chế lại, nhưng mà bọn họ ở trang Dionlis cùng giải đấu bên trong vẫn như cũng còn đều có thắng lợi cơ hội. Messi ở trong vòng đấu bảng đánh vào 6 bóng, hai trận bóng khờ nốt và các tiến vào một bóng, tổng cộng 8 bóng thành tích cũng tương đương cường hãn. Đơn giản chính là không có năm nay điên cuồng nổ súng cỡ Ronaldo quyết đại như vậy mà thôi. Có Messi ở, Barca nên cái gì cũng không sợ. Một ngày này Du kèm, không còn chỗ ngồi, gần 10 bạn tên Barcelona fan bóng đá tiếng hầu như bao phủ lại bầu trời. Cũng còn tốt sang em tần các cầu thủ những năm gần đây cũng coi như là kiến thức rộng, rãi, bọn họ ở Tờ Giờ Mi ở Leeds đi qua quá nhiều nữa tên sân bóng, dù cho đều không có 3 ca lớn như vậy, cũng sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cổ động viên Tây Ban Nha cũng không như vậy phòng, bọn họ chỉ là ở đây trên gọi, cổ động viên Barcelona cũng không như vậy hung ác, cũng chính là đối với năm đó phỉ vột như vậy hung ác quá. Vì lẽ đó sang em cầu thủ cũng không sợ. Barcelona chiến thuật không cái gì có thể nói, Guardiola dấu ấn quá rõ ràng. Mà sao huấn luyện viên cũng có điều là dập theo khuôn cũ thôi, vì lẽ đó chúng ta dùng chính mình cách đá là được, tăng mạnh chạy, bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công nhanh, bọn họ trung vệ đang đối kháng với cùng chạy trên đều suýt chút nữa áp chế lại bọn họ, giết chết bọn họ. JESU ở phòng thay đồ bên trong làm cuối cùng đáp biên, các cầu thủ dồn dập vùng vậy năm đấm, đón lấy ba trận thi đấu đều rất trọng yếu, bọn họ trận đầu có thể phải cố gắng biểu hiện mới được. Hai bên cầu thủ ra trận sau khi, JESU cùng đối phương huấn luyện viên trưởng Martino cũng không có hẳn lên cái gì, hắn cùng đối phương không quen, cũng không cảm thấy đối phương có năng lực gì nói thật, Guardiola sau khi rời đi bị là bổ bạ làm rất tốt, đáng tiếc hắn sinh bệnh. Martino thậm chí cũng không phải lúc này bà ca đệ nhất lựa chọn. bọn họ hy vọng trước cầu thủ Barcelona Iniesta đến dạy học, nhưng mà Iniesta cùng xe ta còn có hợp đồng, như vậy mới lựa chọn Martino. Mà sự thực cũng chứng minh Martino mang theo 3 ca đánh cho rất gian nan. Bà ca loại kia nước chảy mây trôi tấn công ở hắn dạy học dưới liền có vẻ rất là gian nan. Hơn nữa theo Jesu, rất nhiều Nam Mỹ huấn luyện viên dạy học dòng suy nghĩ đã lạc đơn vị, tuy rằng bọn họ cùng Latin quốc gia quan hệ rất chặt chẽ nhưng mà ở Gadiola nhấc lên giới bóng đá cách mạng trước mặt Châu Âu huấn luyện viên đuổi tới rất nhanh nhưng là Nam Mỹ huấn luyện viên nhưng phần lớn chỉ đội Nay kỳ thực cũng là Nam Mỹ bóng đá từng bước bị Châu Âu quan cách một cái ảnh thu nhỏ từ đội chủ lực dạy học đến thanh niên cầu thủ bồi dưỡng bọn họ đã cũng bắt đầu lạc đơn vị thậm chí đều không có cơ hội khởi sướng truy đuổi một đời mới huấn luyện viên bên trong có tiềm lực trên căn bản đều là Châu Âu duy nhất một cái Nam Mỹ Singapore vậy còn là đá bóng thời điểm liền thời gian dài ở Châu Âu đá tuy rằng ở Argentina bắt đầu dạy học tư duy nhưng xưa nay không hề rời đi quá Châu Âu huấn luyện viên Có điều coi như là Sinoa Anh, cũng ở UEFA ở Roma League thi đấu bên trong bị GESU đã đánh bại, vậy thì để GESU đối với Nam Mỹ vấn luyện viên càng không hứng thú gì. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Sao em tần phái ra hay là bọn hắn quen thuộc 4-3-3 trận hình, thủ môn Navas, hậu vệ cơ Forster Fonter, Otamendi, Luque So, giữa sân Casemiro Mekita Zian, Zebra Juno, tiền đạo James Roe Huer, Lukaku, Sazee. Mà Barca đồng dạng phái ra 4-3-3 đội hình, thủ môn Tito, hậu vệ Alves Macejano, Anba, giữa sân Buket. Sabri, Pạbọ Dị Ga, tiền đạo Neymar, Messi, Iniesta. Ba ca đội hình vẫn như cũ là ánh sao bóng ánh. Xem ra là rất hoa lệ, nhưng là giữa sân nhưng có chút mất cân bằng, trên hàng hậu vệ cũng không phải mấy năm trước như vậy tưởng đồng sắt, Neymar vẫn không có có thể rất tốt hòa vào đội ngũ, Pạbọ Dị Ga ở tại bọn hắn trong trận càng là có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Đều 3 năm, bọn họ còn không phát hiện, quen thuộc tiểu anh cách đá Pạbọ Dị Ga, đã không quá thích hướng bọn họ bộ kia đấu pháp sao. GESU ở trong lòng nghĩ, thật giống như tần hiện tại cũng là đánh không chế bóng nhưng mà trên thực tế cùng ba ca loại kia không chế bóng cũng không giống nhau lắm dưới chân của bọn họ kỹ thuật không như vậy tế nhưng càng coi trọng nhanh chóng truyền bóng cùng kéo dài phòng tuyến của đối phương thông qua phạm vi lớn rời đi đến chế tạo cơ hội ở tiểu anh trên sàn thi đấu đã quen thuộc cầu thủ tây ban nha trở lại tây ban nha trái lại không thích ứng ví dụ quá nhiều rồi tỉ như ạ ẹt chính là một người trong đó ví dụ hắn ở sở còn tỷ giờ mi ở kịp đá được rất tốt sau đó trở lại la liga nhưng biểu hiện rối tinh rối mù lại lần nữa trở lại tờ giờ giờ mi ở lit đấu trường sau khi liền khôi phục trạng thái trợ giúp everton đánh vào tờ giờ mi ở lit 4 vị trí đầu hiện tại càng là arsenal hạt nhân tiểu phạm hiện tại cũng đối mặt vấn đề này hắn đạt điểm trước sau cùng càng mềm mại ba ca đấu pháp hoàn toàn không hợp này không phải hắn năng lực vấn đề, thuần tuy chính là phong cách vấn đề mà tiểu phạm tiếng tâm cùng địa vị lại để cho ba không thể không tiếp tục sử dụng hắn, không cần hắn cũng không còn gì để nói vì lẽ đó đây chính là sang em tận cơ hội cũng là jesu cơ hội làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu bắt đầu tiếng gọi thời điểm hai bên thi đấu lập tức liền tiến vào gay cấn tốc độ barcelona mở bóng sau đó bọn họ bắt đầu ở giữa sân lan truyền, tìm kiếm cơ hội. Messi cùng Neymar ở trước sân không ngừng cầm bóng, sau đó thông qua chính mình kỹ thuật đến sáng tạo cơ hội. Mà sang em tần các cầu thủ cũng không có đội vã bước cướp, mà là thu về phòng thủ, chờ Barca công lại đây. Hai hiệp thi đấu còn rất dài, không cần phải gấp. chương 337, trăm quấy giày Barca tiết tấu. chương 337, trăm quấy giày Barca tiết tấu nhìn sang em tần từ thi đấu vừa bắt đầu liền bày ra một bộ phòng thủ tư thế. Martino vẫn còn có chút yên tâm, dù sao Barca hiện tại phía trước sân vẫn là rất mạnh, không có vấn đề gì. Tối không khiến người ta yên tâm chính là thủ môn tin tàu cái này phân đoạn. Sao em tần nếu như phòng thủ lời nói, như vậy vấn đề này ngược lại sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng mà hắn quên chính là, sao em tần phản kích, tựa hồ muốn càng thêm sắc bén một ít. Hơn nữa sự phản kích của bọn họ cùng bình thường phản kích không giống nhau. Thông qua đơn giản chuyển dài cùng trước sân cầu thủ cá nhân phát huy, là có thể sáng tạo cơ hội. Cái này cũng là ba ca hàng phòng thủ nhất đầu nhất địa phương. Người hy vọng thân cao chỉ có một em mở bảy ra mặt ba cùng Mascherano đi nhìn chăm chú phòng thủ vọt lên đến Lukaku, coi như là ít miễn cưỡng có thể. Hắn cũng không thể lao kéo đến đường biên đi phòng thủ, ở đường biên ít còn không bằng một cái phổ thông hậu vệ cánh. Martino quên điểm này, GESU thì lại chưa từng có phương tha đối phó ba ca ý nghĩ. Trước loại kia bất cấp chiến thuật, hiện tại không thể nói không có tác dụng, nhưng là như vậy cách đá quá tiêu hao thể năng, nếu như chỉ là một hồi trận chung kết cũng không đáng kể, nhưng là hai hiệp thi đấu, thêm vào trung gian mang theo đối với Man City thi đấu, đó là đương nhiên cần tiết kiệm một điểm thể năng. Gần nhất Southampton phòng thủ tựa hồ giảm xuống, bởi vì bọn họ càng nhiều bắt đầu chọn dùng mùa giải trước loại kia thế tiến công bóng đá, ở như vậy tấn công bên trong, xa dễ thành to lớn nhất người được lợi gần nhất liên tục mai khai nhị độ sặc sỡ lóa mắt nhưng là tại đây dạng chiến thuật bên trong Lukaku liền có vẻ hơi lu mờ ảm đạm cũng làm cho người rất dễ dàng quên hắn cái này to con nhưng là lấy Lukaku năng lực bất kể là ai quên sự uy hiếp của hắn đều nhất định sẽ gặp phải báo ứng hoặc là nói là rất tồi tệ hậu quả ba ca mở màn sau khi đối mặt sang em tấn phòng thủ tấn công đánh cho vẫn tương đối vất vả mai cho đến phút thứ bảy bọn họ mới thông qua messi một lần đột phá chế tạo một cái đá phạt casemiro đẩy nhanh hắn Messi tự mình chủ phạt cái này đã phạt đánh vào bức tường người trên. Quả bóng bắn trở về sau khi vạ bờ gì gã đuổi tới chính là một cước, Otamendi men đi làm ra dầm giữ. Quả bóng bắn ra đến sau khi bị Navas bắt được. Sau em tần khởi sướng tấn công, đang nhanh chóng thông qua giữa sân sau khi nhìn thấy Lukaku đổi vị đến trung lộ, Reba Junior lập tức đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Lukaku cao cao nhảy lên chuẩn bị tranh đỉnh, Tít cũng đồng dạng nhảy lên, hai người đụng vào nhau, ai cũng không thể đụng tới bóng, quả bóng bị tấn công tỉ tổ đem bóng bắt được. Ngay ở thi đấu chuẩn bị tiếp tục thời điểm trọng tài chính nhưng bỏ dở thi đấu hắn chạy hướng về phía bên trong bùn cấm. Vừa nãy tranh đỉnh sau khi, Lucau rơi xuống đất chỉ là lảo đảo một hồi liền đứng lại, tít nhưng ngã vào trên sân cỏ. Căng cứu thương khẩn cấp ra trận, sau đó đem tít mang ra ngoài. Jesus hơi kinh ngạc nhìn một chút bên kia, sau đó phát hiện 3 ca trên ghế dự bị trung vệ bạ trả người chính đang khẩn cấp làm nóng người chuẩn bị ra trận. Mẹ nó, thật bị thương, không thể nào, này thái thái yếu đuối. Jesus ứ không nhịn được thì thầm một tiếng. Có thể là tại trên người xạ kỳ dạ tiêu hao quá nhiều thể lực đi. Bớm mèo ly rất là hèn mọn thấp giọng nói một câu cũng chính là hắn là đang thấp giọng nói như vậy, không phải vậy bị ba ca người bên kia nghe được, không đánh lên không thể. Trên sân Lukaku cũng là một mặt vô tội, hắn thật cảm giác mình rất vô tội, vừa nãy trên đỉnh hắn động tác nhưng là rất sạch sẽ, thuần túy là dựa vào thân thể đối kháng ở trên đỉnh, kết quả kết liền như thế tổn thương, hắn có thể có biện pháp gì? Hiện tại cổ động viên Barcelona đang liều mạng suy hắn, hắn cũng rất vô tội a có điều sanghem tần lần này phản kích cũng làm cho Martino sợ hết hồn, hắn không nghĩ đến sanghem tần có thể đánh cho đơn giản như vậy, vẫn như thế hữu hiệu. Hơn nữa hiện tại tích ra sân, trên hàng hậu vệ có thể nói là duy nhất định hải thần châm không còn, chỉ dựa vào bạ trà ngươi cùng Mascherano, có thể chịu nổi sang em tần phản cách sao? Martino đột nhiên phát hiện vấn đề này. Không nói những cái khác, quan cái kia một M9 nhiều Luka cú vọt lên đến, hy vọng hiện tại cái này điều hàng phòng thủ có thể đứng vững. Đám đi đây là, ngay ở Martino rất là phiền muộn không biết phải nên làm như thế nào thời điểm, ba ca các cầu thủ vẫn là dựa theo bọn họ lúc trước mục tiêu, khởi xướng tấn công. Dù sao bọn họ trước sân nhiều người như vậy, không tấn công mới thật gọi là phí. Nhưng mà ở Southampton tuần hoàn chỉnh phòng thủ hệ thống trước mặt, bọn họ muốn sáng tạo ra cơ hội tới cũng là rất khó. Hơn nữa Southampton các cầu thủ một khi nhìn thấy Messi hoặc là Neymar muốn đột phá, bọn họ lập tức liền lựa chọn phạm quy, đánh gây đối phương tấn công tiết tấu. Southampton các cầu thủ phòng ngự đều khá là có đầu óc, bọn họ như vậy phạm quy cũng đều là rất chiến thuật tính phạm quy, như vậy phạm quy thường thường sẽ không gặp phải cỡ nào nghiêm trọng xử phạt. Nhưng là Barcelona tấn công, nhưng tại đây dạng phạm quy bên trong, bị cắt đứt đến rời ra phá nát đã hoàn toàn có chút không có cách nào bại ra chính mình đặc điểm. Là một nhánh đội ngũ theo thói quen đều là tiết tấu bị cắt đứt thời điểm, cái kia kỳ thực là rất nổi mạ. tấn công rất khó thuận lợi tổ chức ra, coi như giữa sân có xa vi không ngừng cầm bóng lan truyền, hiệu quả cũng không phải quá tốt. xuất hiện vấn đề thế này, then chốt chủ yếu vẫn là xa vi lớn tuổi, hắn đã sắp 34 tuổi, nếu như là trung vệ hoặc là thủ môn, như vậy tuổi không hề lớn, nhưng là là một cái mỗi cuộc tranh tài muốn chạy vượt qua một mét, có vượt qua 150 thứ truyền bóng giữa sân hạt nhân tới nói, hắn cái tuổi này, xác thực đã không nhỏ. trên thực tế từ mùa giải trước bắt đầu, hắn ra trận đã bắt đầu giảm thiểu là một cái đi làm suất vẫn rất cao cầu thủ, ở 10 vị trí đầu một cái mùa giải bên trong, hắn có 9 cái mùa giải giải đấu ra trận là vượt qua 30 lần, còn lại 2 lần bên trong, một lần là bởi vì bị thương, chỉ điểm chẳng không tới 20 lần, một cái khác mùa giải nhưng là ra trận 29 thứ, đã vô hạn tiếp cận 30 lần. Nhưng là mùa giải trước hắn tại bên trong giải đấu cũng chỉ ra trận 24 lần. Cũng là bởi vì hắn thể năng giảm xuống, không có cách nào chuyên tâm ở càng nhiều thi đấu bên trong lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, cái này mùa giải trên, vấn đề này có vẻ càng thêm rõ ràng. Đi đi xa vi cái này hạt nhân Tiểu Bạch lại bị đẩy tới hàng tiền đạo, Barca hiện tại giữa sân chế tạo cơ hội năng lực, sát thực chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó bọn họ càng nhiều chỉ có thể trực tiếp đem bóng giao cho Messi cùng Neymar, thông qua bọn họ đột phá cùng cầm bóng đến sáng tạo cơ hội. Nhưng mà Neymar mới vừa bắt đầu cầm bóng đột phá, liền bị Casemiro cho đẩy ngã. Tuy rằng Casemiro bị bảy ăn được một tấm thẻ vàng, nhưng đánh gãy Barca lại một lần tấn công. Sau đó mãi cho đến phút thứ 23, Barca mới một lần nữa khởi sướng một lần tấn công, Savi ở ngoài vùng cấm đem bóng bấn bóng đến bên trong vùng cấm. Lê Ma nhảy lấy đà hất đầu cơ môn, ở Otamendi phòng thủ dưới nhưng đỉnh đến có chút vô lực, Navas ung dung đem bóng cứu thua. Trên khán đài vang lên Barcelona các cổ động viên có chút thất vọng tiếng thở dài, thi đấu đánh tới hiện tại vẫn là ở tấn công trên không cái gì khởi sắc, điều này làm cho bọn họ đều có vẻ hơi thất vọng. Cái này cũng là bình thường, ở sang em tần dưới áp lực, 3K tấn công không có sáng tạo ra quá nhiều cơ hội, bất quá bọn hắn tấn công trạng thái đều là sẽ từ từ đánh tới đến. Barca chấm nhịp, chương 338, bất đắc dĩ Barca chương 338, bất đắc dĩ Barca quả nhiên Ở thi đấu phút thứ 25 sau khi Barca tấn công bắt đầu từ từ có khởi sắc. Messi lùi lại cầm bóng, sau đó đưa ra một cái đẹp đẽ cho khe, Iniesta xuyên thẳng vùng cấm, thông qua chính mình chạy thoát khỏi Lucas so phòng thủ, sau đó ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân sút bóng, lại bị về phòng thủ Fontner bay người dầm giữ, sau đó Fontner cấp tốc đứng dậy, chuyển giải giải bay. Neymar đường biên đột phá, vị cớ lìn đẩy ngã, Xavi mở ra đá phạt, trước cắm vào kiến tạo bạ trả người cướp được đệ nhất điểm đến, nhưng ở Casemiro qué giày dưới lệnh. Trước lệ. cắm vào kiến tạo Anaba nhận được Iniesta chuyển bóng sau đó lên chân sút xa quả bóng lệch ra gần của ròng. Anpes cánh phải truyền vào trong. Messi ở phía sau điểm nhận được bóng sau đó hất đầu công môn. bị Navas bay người cứu vua. nhìn thấy bên mình tấn công càng ngày càng mãnh liệt, Barcelona các cổ động viên bắt đầu hoan hô lên. đây chính là bọn họ muốn xem đến thi đấu, dùng không ngừng tấn công áp chế phòng tuyến của đối phương. sau đó đạt được ghi bàn, đạt được thắng lợi. nhưng mà bọn họ không nhìn thấy là vì duy trì như vậy tấn công, bọn họ hai cái hậu vệ cánh đã đều trên đỉnh đến, đến rồi. Matheusano cùng bạ trá người vị trí cũng rất cao, như vậy mới có thể không ngừng kéo dài tăng cường áp lực. Tuy rằng tại đây dạng dưới áp lực, ị và cùng Saje cũng đã lùi lại, nhưng là ở có đầy đủ không gian tình huống phát huy cường hạn nhất Lukaku, nhưng còn vẫn đang lặng lẽ tới lui quanh trà, chờ đợi cơ hội phản kích. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 41, cơ hội như vậy đến rồi. Busquets trung lộ chuyển bóng, dự định giao cho bên trong vùng cấm Messi, lại bị Otamendi trước tiên khởi động, đem bóng trên đường và ở dưới. Đoạn dưới bóng lăn tới vùng cấm đỉnh vòng cùng một vùng, lùi lại để bờ Ziner cầm bóng, sau đó ở xoay người trong quá trình đột nhiên chuyền lại. Đây là một cước bay về đối phương vòng ngoài cấm địa cùng bên trong vòng đỉnh vòng cùng cái kia một vùng truyền dài. Zebre Junior cũng không biết lúc này Lukaku ở nơi nào chạy, hắn chỉ biết chính mình phải đem bóng chuyển đến chỗ đó. Lukaku cùng lúc đó, tâm hữu Linh Tê bình thường sớm khởi động rồi hai bước, ở quả bóng bay ra ngoài thời điểm, hắn vừa mới đến gần bên trong vòng tiến. ở quả bóng bay về phía không trung thời điểm, hắn đã vọt qua bên trong vòng tuyến. tuyệt không bị bị. khoảng cách Lukaku gần nhất chính là Mascherano cùng bà chàng ơi, ba ca hai tên trung vệ đồng thời lùi lại, hai bên trái phải vây công hướng về phía đã chạy đến trung lộ Lukaku, nhưng mà ở tại bọn hắn cấp quá khứ thời điểm, Lukaku tốc độ lại tăng cao cấp bậc sau đó từ hai cái trung vệ trung gian mạnh mẽ vào tới, thân cao chỉ có một em m73 Mascherano bất đắc dĩ lảo đảo một hồi, sau đó hắn liền nhìn thấy cao hơn chính mình mười mấy cm bạ chàng ngơi, so với mình rơi còn xa hơn. Mẹ kiếp, cái tên này có ích lợi gì? Mascherano ở trong lòng mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lukaku bóng người đi xa. ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, Lukaku dỡ xuống chuyển bóng, đối mặt tấn công tin tủa, hắn bung lên chân phải, sau đó đại lực sút bóng. Tin còn đang suy nghĩ đối phương có phải là động tác giả sút bóng thời điểm quả bóng cũng đã ép sát mặt đất bay về phía khung thành dưới góc phải, sau một khắc, đem toàn bộ lưới khung thành đánh cho kịch liệt bắt đầu run dậy. Bóng vào. Lukaku đối mặt khung thành dứt điểm. Southampton ở sân khách một không dẫn trước. À, nay thậm chí là Southampton trận đấu này lần thứ nhất đánh vào khung cửa trong phạm vi sút bóng, liền đạt được ghi bàn. Hiệu suất này thực sự là cao. Southampton phòng thủ phản công đánh cho tương đương xuất sắc, bọn họ thay đổi trước mấy trận thi đấu đều là đánh thế tiến công bóng đá phong cách, bắt đầu rồi phòng thủ phản công, đây thực sự là trên phương diện chiến thuật làm được tuyệt đối đột nhiên tính binh luận viên cao giọng hô lên, mà Lukaku nhưng là vọt thẳng đến đội khách fan bóng đá dưới khán đài. lắng nghe trên khán đài chuyển đến tiếng hoan hô. Sao em tần các cầu thủ từ phía sau dồn dập sung lại, đồng thời bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Jesu dùng sức vung vẩy một hồi nắm đấm, hắn biết, hiệp một kết thúc trước có như thế một cái ghi bàn, đón lấy thi đấu, liền đều có đánh. Không nghi ngờ chút nào chính là, cái này ghi bàn tầng tầng đã kích Barcelona tinh thần. Ngược lại không là nói Barcelona trên dưới liền yếu đối đến bị một cái bóng liền ảnh hưởng. Thanh chốt vẫn là ở chỗ cái này mất bóng trước, bọn họ ở tấn công trên không có biện pháp chút nào, tổ chức khống chế bóng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ có thể dựa vào Messi cùng Neymar cá nhân đột phá đến sáng tạo một ít cơ hội. Như vậy thi đấu, ba đã rất ít đánh, vì lẽ đó bọn họ có chút không biết làm sao. Nếu như là Guardiola vẫn còn, bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng không biết làm sao, thậm chí là mùa giải trước vì lạ nổ vạ dạy học thời điểm, bọn họ cũng sẽ cẳng có tự tin một ít, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Martino nhưng rất khó ổn được tâm tình, vì lẽ đó ở hiệp một trong thời gian còn lại. 3K cũng không có khả năng sáng tạo ra cái gì tốt cơ hội. trọng tài chính rất nhanh sẽ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Một hùng, sao thêm tần ở sân khách đạt được dẫn trước? Rất tốt, cuộc tranh tài này chúng ta đã trên căn bản ổn. Hiệp hai tiếp tục phòng thủ phản công, bọn họ hàng phòng thủ là không có cách nào chống lại chúng ta phản kích. Phòng thủ trên càng nghiêm mật một điểm, bọn họ hiện tại tấn công có thể không mấy năm trước xuất sắc như vậy. Từ giữa sân bắt đầu quấy rầy bọn họ tấn công, áp xúc bọn họ tấn công không gian, khiến cho bọn họ tập trung vào càng nhiều binh lực. Hiểu chưa? Jsu -E ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, đối với điểm này bọn họ cũng một điểm ý kiến đều không có, hiện một thi đấu đã chứng minh, đây là đối phó 3 ca biện pháp hữu hiệu nhất. Chính là đơn giản nhất phòng thủ phản công, nhiều nhất thêm vào một cái giữa sân quái giày cùng bức ước. Mạnh mẽ nhất Barcelona ở lúc đó Inter Milan thùng sát trận trước mặt, cũng không có quá nhiều biện pháp, cũng đừng nói hiện tại Barcelona cùng lúc đó so ra, đã trượt rất nhiều. Có thể lấy đối lập ung dung phương pháp ở sân khách bắt được thắng lợi, đối với hai hiệp giao thủ, không nghi ngờ chút nào là có tích cực tác dụng mà giờ khát này ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Martino cũng không có cái gì khác biện pháp tốt, hắn xác thực không nghĩ ra được phải nên làm như thế nào. Dù sao điều kiện liền đặt tại nơi đó, Barca muốn không mất bóng, phải nhiều không chẳng, giảm thiểu ép lên đi nhân số, bảo vệ mình hàng phòng thủ. Nhưng là làm như vậy lời nói, trước sân liền rất khó công phá sangham tận cái kia kiên cố hàng phòng thủ. Đường xem sangham tận hiện tại mất bóng thật giống rất nhiều dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế bọn họ mùa giải này phía trước thi đấu bên trong, mất bóng nhưng là cực nhỏ, này đủ để chứng minh bọn họ vốn là có phòng thủ thực lực. Đối mặt tình huống như vậy, phải nên làm như thế nào? Hơn nữa 3 hiện tại có thể thay đổi thế cuộc cầu thủ cũng không nhiều, Villa trước bị bọn họ bán đi, trên ghế dự bị còn có thể tạo được tác dụng, đơn giản chính là một cái sản trệ, tốc độ của hắn đột phá cùng kỹ thuật, đúng là có thể đưa đến tác dụng nhất định. Nhưng là hắn vẫn như cũng không phải loại kia có thể đảm nhiệm 3 thành đứa trung phong. Chương 339, mịt mờ thắng lợi tuyên ngôn chương 339, mịt mờ thắng lợi tuyên ngôn hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Barca trên dưới loại này bất đắc dĩ di cục diện vẫn còn tiếp tục. Southampton hiệp 2 phòng thủ càng thêm nghiêm mật, càng thêm kiên quyết. Một cái bóng ở trong tay Coi như hiệp hai bọn họ ném mất hai cái bóng, sân khách 1-2 thất bại, cũng không tính là là cái gì rất khó coi điểm số. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể không đội. Bọn họ không đội, ca trên dưới nhưng không thể không gấp. Sân nhà không nhiều thắng 1-2, đến sân khách chẳng phải là càng thêm dễ dàng bị đối thủ cho áp chế. Vì lẽ đó bọn họ tấn công bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt, mà hai bên ở đây trên chiến đấu cùng đối kháng cũng bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt. Luque so cùng Iniesta trước sau đều ăn được thẻ vàng, như vậy đối kháng để Barcelona các cổ động viên đều rất là lo lắng, bởi vì rất rõ ràng Như vậy không ngừng bị cắt đứt nhịp điệu thi đấu đối với Barca là khẳng định rất bất lợi. Sự thực cũng sát thực như vậy. Sao Em đang đem thi đấu kéo vào không cố gắng trong trạng thái. Ngược lại quấy rời chiến. Sao Em muốn càng thêm am hiểu một ít. Ở một mảnh hôn chiến bên trong, Sao Em nhanh chóng tấn công lại lần nữa có hiệu quả. Phút thứ 56, Southampton phát động một lần phản kích. Casemiro trực tiếp đem bóng chuyển đến cánh trái, Diamo đội y vừa tiếp bóng xoay người. Lúc này trung lộ xạ dễ cùng cánh phải Lukaku đã đồng thời thủ thế chờ đợi. Hấp dẫn không ít sự chú ý, nhìn thấy lại tạm thời không ai tới phòng thủ chính mình. Zem Zuo ý Gơ đem bóng về phía trước chuyến một bước, sau đó đột nhiên lên chân sút xa. Nay chân khoảng cách không thành 30m sút xa là một cú 100 không hơn không kém siêu phẩm, quả bóng gào thét bay về phía không trung, sau đó cấp tốc chủy xuống. Dito phản ứng rõ ràng chậm một bước, ở hắn nhảy lấy đà duỗi ra cánh tay thời điểm, quả bóng đã từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Siêu phẩm, tuyệt đối siêu phẩm. Zem Zuo ý Gơ lại lần nữa thể hiện ra hắn đặc điểm, đó chính là hắn ghi bàn kỳ thực không tính rất nhiều, nhưng là chỉ cần ghi bàn, đều là loại kia khiến người ta chố mắt ngoác mồm siêu phẩm cái này cũng không ngoại lệ. đi bàn sau giem rộ hụi gỡ còn chuẩn bị chúc mừng tới, lại bị đồng đội từ phía sau trực tiếp cho đẩy ngã, xả dễ sông lên chính là một cái to lớn ôm ấp, sau đó trực tiếp bắt hắn cho hất tung ở mặt đất. những người khác cùng nhau tiến lên, đem còn chuẩn bị chơi xoáy colombia người trực tiếp cho đặt ở phía dưới cùng. thủ lĩnh, mỗi lần bọn họ đều như vậy bắt nạt ta. colombia người rất là oan nước đối với jesu trách cứ. lần sau ngươi cũng đối với bọn hắn như vậy. jesu vỗ tay trả lời nói, sao cái thứ hai bóng để barcelona không có đường lui. Cuộc tranh tài này ở chiến thuật đột nhiên tính trên, bọn họ hoàn toàn bị JESU đã lừa gạt đi tới. Phòng thủ thời điểm lực chú ý của bọn họ phần lớn là ở xạ dễ trên người. Dù sao xạ dễ trên hai trận thi đấu biểu hiện quá đặc sắc, biểu hiện gần nhất cũng phi thường đặc sắc. Dưới tình huống như vậy, JESU lại làm cho tấn công chủ lực biến thành Lukaku cùng Djemriu và đưa đến tuyệt hảo hiệu quả. Xạ dễ bản thân đúng là đối với làm một người danh nghĩa không có ý kiến đến gì. Dù sao đây chính là Trang Diolik, hắn mùa giải này ghi bản đã tương đối nhiều. Ở tình huống như vậy, tập thể vinh dự đương nhiên càng khiến người ta có hứng thú. Hơn nữa năm nay là lượt cũ năm. Quả bóng vàng những ngày vinh dự, coi như xạ giễ ở trong câu lạc bộ biểu hiện cho dù tốt cũng là không lấy được, dù sao Đô Ju gây đội tuyển quốc gia thực lực có hạn, rất khó tại trên nước cũng có mắt sáng biểu hiện. Vì lẽ đó vừa nghĩ như thế, hắn liền rất ôn hòa. Không còn đường lui Barcelona bắt đầu rồi điên cuồng tấn công. Bọn họ chỉ có con đường này. Martino dùng sạn trẻ thay đổi vạ bợ gì ga, ba ca giữa sân rút cục trở về kinh điển sao Iniesta, Xavi, Iniesta và Busquets, bố trí Như vậy để bọn họ giữa sân tổ chức tấn công bắt đầu so với trước đây trôi chạy không ít, điều này cũng làm cho trên ghế dự bị vã bở gì gã có vẻ rất là ủ rũ, 3 năm, đều không thể chân chính thay thế được trong 3 người này bất luận cái nào vị trí, hắn về 3K này nước cờ, thực sự là đi nhầm. Hơn nữa 2 năm qua bọn họ cũng đều không thể bắt được Tram Tý On quân, thêm vào hiện tại, chính là năm thứ 3. Phải biết tại quá khứ thời gian 7, 8 năm bên trong, 3K cho tới bây giờ không có liên tục 3 năm đều không lấy được Tram Tý On thời điểm. 0506 mùa giải bọn họ là vô địch Tram Sau đó 0809 mùa giải bọn họ liền lại lần nữa bắt được vô địch trang The ngay sau đó là 10-11 mùa giải. Kết quả hắn gia nhập Liên Minh sau khi sẽ không có trang The Này nói đến đều cảm giác rất thảm Đương nhiên, lúc này 3K các cầu thủ không có cách nào cân nhắc tiểu hảm tâm tình, bọn họ chỉ là đang liệu mạng tấn công. Như vậy thế tiến công để bọn họ ở phút thứ 76 thời điểm rốt cục đạt được ghi bản, Messi lôi ra vùng cấm sau khi phân bóng, Iniesta đẹp đẽ truyền thẳng, Otamen đi bọc lót chặn lại chậm một bước, Neymar ở bên trong vùng cấm tiếp bóng, sau đó xảo diệu đệm bóng góc xa. Navas cứu thua đồng dạng vắng chậm một bước, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Barcelona các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô, rốt cục nhìn thấy vi bàn, như vậy nó lấy. Sau đó đương nhiên là không nhìn thấy cái thứ hai đi bàn. Barcelona thế tiến công tuy rằng vào lúc này đại thể đã khôi phục, nhưng là bọn họ thể năng cũng đã bị bắt đến không ra dáng vẻ gì, hơn nữa Southampton năng lực phản kích trước sau để bọn họ kiên kỵ, mà JES tối lại đổi ma tiếp cùng Giggs mọi người tăng mạnh phòng thủ, thành công đem 2-1 ưu thế duy trì đến kết thúc. Southampton sân khách 2-1 đánh bại Barca ở hai hiệp thi đấu bên trong chiếm cứ tiên cơ. Làm trọng tài chính tuổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm Barcelona các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng thở dài bọn họ rất phiền muộn với cái này điểm số kết quả tuy rằng chỉ thua một cái bóng nhưng là sân nhà thua bóng còn ném mất hai cái ghi bàn kết quả như thế quả thực chính là chỉ so với sân nhà thảm bại gây go càng chết người chính là nếu như sang em tần tiếp tục dùng phòng thủ phản công chiến thuật Barcelona muốn làm sao phá giải hoàn toàn không có cách nào phá giải chí ít đám cổ động viên Barcelona không nghĩ ra được Xem Martino phiền muộn dám bẻ hắn cái này luyện viên trưởng cũng không nghĩ ra được so với thua bóng càng đáng sợ là không có hy vọng. Sao em tần cất cổ động viên nhưng là bắt đầu rồi hưng phấn chúc mừng. Cứ việc hai một không coi là bao nhiêu đại điểm số nhưng là cùng trước sân nhà 3-2 bơn so ra, như vậy điểm số liền có vẻ có lợi hơn nhiều. Tuy rằng đồng dạng đều là thắng một cái bóng. Sân nhà cùng sân khách, xem ra chính là như thế không giống nhau. Rất cao hứng ở sân khách thắng được một hồi thắng lợi. Thế nhưng chúng ta chỉ là thắng một cái bóng mà thôi. 3 ca tấn công rất xuất sắc, bọn họ có năng lực trong trận đấu đạt được càng nhiều ghi bàn. Vì lẽ đó này cũng không thể nói chúng ta liền nhất định tiến vào bán kết. Cái này mùa giải đường phải đi còn rất dài. Chúng ta đến từng bước một tiếp tục đi mới được. Chamti Onlit vòng khờ nó giao đối với chúng ta tới nói là rất mới mẻ trải nghiệm, hy vọng có thể tại đây lần đầu trải nghiệm bên trong, chúng ta cảm thụ có thể càng ngày càng tốt. GESU ở sau trận đấu lời nói rất khiếm tốn, nhưng là cân nhắc tỉ mỉ, liền có vẻ không như vậy khiếm tốn, trái lại có chút bá đạo. Bị mờ, thế nhưng vẫn như cũ xem như là thắng lợi tuyôn luôn. Chương 340, chúng ta tiếp tục tấn công chương 340, chúng ta tiếp tục tấn công trở lại London sau khi, sau hem tần các cổ động viên dồn dập chạy đến luôn tới đón tiếp Southampton đội chủ lực. Sau đó dùng bên mông cuộn cuộn đoàn xe theo bọn họ xe buýt, cùng đem trái tim trong mắt anh hùng nhận được Southampton. Này đã xem như là một cái thông lệ, mỗi khi Southampton xuất ngoại đá sau cuộc tranh tài, Southampton các cổ động viên đều sẽ đi xe đi đến London hỉ thở dạo sân bay, sau đó cùng xe buýt đồng thời lái bể, xem như là nên tiếp anh hùng một cái nghi thức. Trước đây cách làm như thế có thể còn có vẻ hơi lộ liêu, bất quá lần này nhưng sẽ không, bởi vì xuất hiện ở chiến trang t tứ kết 3 chìm tờ giờ mi ở League trong đội ngũ, Southampton lại là duy nhất thắng trận đội ngũ. Meru ở sân nhà cùng Atletico đánh thành một 1, 1 Chelsea càng thảm hại hơn, bọn họ ở sân khách bị Parisianzerman đánh cái 1-3, muốn thăng cấp bán kết đã có vẻ hơi tràn ngập nguy cơ. Một tuần sau khi ba chim tờ giờ mi ở league còn có thể tranh đi on league bên trong còn lại mấy chi, vẫn đúng là khó nói. Southampton trên dưới nhưng cũng không là quá quan tâm chuyện này, đánh xong cùng ba ca sân khách sau cuộc tranh tài, trong đầu của bọn họ nghĩ tới cũng chỉ có một việc, vậy thì là đánh thật đón lấy sân khách đối với Man City cuộc tranh tài này. Hiện tại Southampton xếp hạng thứ nhất, 74 phân, Man City nhưng là xếp hạng thứ hai. 71 phân, Liverpool cùng Chelsea đều là 69 phân, sao Southampton chỉ cần có thể đánh bại Man City, như vậy liền đem gặp dẫn trước người thứ hai chỉ ít 5 phần, ở giải đấu còn sót lại 5 vòng tình huống, như vậy ưu thế, trên căn bản là có thể xem như là không thể lay động. Mà nếu như bại bởi Man City lời nói, như vậy điểm không riêng bị Man City đội kịp, Liverpool cùng Chelsea còn có khả năng đem điểm chênh lệch kéo vào đến 2 phần, lời nói như vậy, đón lấy thi đấu, liền sẽ càng thêm biến đổi liên tục. Ở còn muốn xung kích trang Dion Lee tình huống, tại giải đấu bên trong phân quá nhiều tâm, xác thực không tính sản suất vì lẽ đó trên lý thuyết cuộc tranh tài này coi như mình cũng là không liên quan một chuyện ai nói muốn đáng hòa chúng ta nhất định không thể tiếp thu thế hòa thế hòa liền biểu thị chúng ta nhiều nhất chỉ dẫn trước ba điểm biểu thị chúng ta bất cứ lúc nào muốn lo lắng giải đấu bên trong bị trở mình man city tính là thứ gì bọn họ tuy rằng ghi bàn cùng chúng ta gần như hiệu số bàn thắng thua cũng cùng chúng ta gần như nhưng là luận ổn định phát huy so với chúng ta kém xa chúng ta đệ nhất tuần hoàn liền đã đánh bại bọn họ cuộc tranh tài này chúng ta đồng dạng muốn đánh bại bọn họ đừng quên bọn họ nhưng là mới đổi xoáy đội ngũ Toàn thể phát huy cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể xong giết, chúng ta dựa vào cái gì năm cái này mùa giải giải đấu quan gần. Jesu bung bẩy năm đấm ở trên sân huấn luyện giống to, mà Southampton các cầu thủ cũng là dồn dập bung bẩy năm đấm. Trên một hồi tuy rằng ở sân khách đá ba nhưng là bởi vì sang hem tần phòng thủ chiến thuật, bọn họ thể năng tiêu hao kỳ thực cũng không coi là quá lớn, chỉ là tinh thần tiêu hao có chút buồn bực. Mà Jesu thì lại ở trận này thi đấu trước tuyên bố, cuộc tranh tài này liền muốn dùng thế tiến công bóng đá để Man City trên dưới biết một hồi đẻ đẽ. Lời nói như vậy cũng làm cho sang em tần các cầu thủ rất thoải mái. bọn họ kỳ thực không quá yêu thích phòng thủ phản công. dù sao như vậy đã dung sai suất quá thấp. đối với cầu thủ thể năng còn có tinh thần tiêu hao đều rất lớn. Nay kỳ thực cũng chính là cái gì. MUJINO đều là năm thứ ba là cái khả nguyên nhân. ở Chelsea có thể nói là bởi vì bộ Abu muốn tá ma giết lửa. ở Inter Milan là chính hắn muốn theo đuổi càng cao hơn vinh dự. nhưng là ở Real, tại sao năm thứ ba thủ hạ của hắn rồn rập bắt đầu biểu thị bất mãn? vẫn là hắn mới vừa dẫn đội lấy phá ghi chép điểm bắt được giải đấu quán quân tình huống. phải biết Real lần kia phản đối hắn người cũng quá nhiều rồi. Không chỉ có cờ Zitiano Zonano PP loại này cùng ở tại Mendes dưới cờ cầu thủ Bồ Đào Nha, còn có hắn phế bỏ cạ cạ để bạt lên rượu, cũng đừng nói Tây Ban Nha địa phương cầu thủ, những người này đều ở phản đối hắn, chủ yếu cũng là bởi vì chiến thuật của hắn quá mệt mỏi cầu thủ, thêm vào yêu cầu của hắn lại đặc biệt cao. Vì vinh dự, đại gia nhẫn 1 năm 2 năm cũng bình thường, năm thứ 3 còn nhẫn, liền rất khó nhịn xuống. Mặc kệ là chiến thuật vẫn là huấn luyện, đều có yếu tố này ở bên trong. ZSU sắp xếp vấn luyện cường độ vẫn rất lớn, chỉ có điều đều ở cầu thủ trong phạm vi chịu đựng. Trên chiến thuật càng nhiều chọn dùng tấn công chiến thuật, như vậy cầu thủ tinh thần áp lực càng nhỏ hơn, đã được càng thoải mái hơn một điểm. Vì lẽ đó cũng sẽ không về tâm tính sản sinh mất hứng cùng muốn trốn khỏi tâm tình. đương nhiên, ZSU mỗi cái mùa giải bán người bán hùng, dẫn viên cũng tương đối nhiều, cũng là một cái then chốt. Luôn có mới mẹ huyết dịch đi bảo, cái kia vấn đề luyện công lớn. Hiện tại sang em tần đội chủ lực bên trong, theo đạo vi ở cùng tần giải nghệ, sớm nhất đám kia cầu thủ đã trên căn bản đều lộ ra hiện tại trong đội tư cách giải nhất lại là Sorelalyn cùng dự bị thủ Mun Foster. hắn là duy nhất một cái Jesu mới vừa vào đội thời điểm hắn ngay ở trong đội cầu thủ. Sau đó là đội trưởng Pharnter cùng mở khi Tajian. Jesu làm chủ nửa cái mùa giải sau khi gia nhập liên minh. cái thứ hai mùa giải mùa hè gia nhập liên minh nhưng là Cernin, Navas, Jensen, Dzinter, còn lại đều là tiến vào từ giờ mi ở list sau khi mới gia nhập liên minh cầu thủ. cố nhiên có Schempton là từ giải hạng ba anh một đường giết tới đến. Vốn là có rất nhiều cầu thủ không có cách nào ở ở giờ mi ở lịch đặt chân nhân tố ở bên trong, nhưng là Jess đối với đội bóng thay máu rất nhiều lần, cũng là một sự thật. Vì lẽ đó đội bóng của hắn đều là đấu chí 10 phần. Làm Kele ở sân nhà nên đón Southampton thời điểm, hắn tự tin vẫn là rất đủ. Dù sao Man City gần nhất trạng thái rất tốt, điểm còn kém Southampton 3 điểm, Southampton cũng liền thắng vài trận, trạng thái cũng đến muốn từng bước trượt thời điểm, vào lúc này, Southampton còn ở sân khách tiêu hao thể năng, trạng thái khẳng định cũng không ở tốt nhất. Đây chính là Man City đánh bại Southampton, đoạt lại đệ nhất cơ hội. Nếu như ở giải đấu còn xuất lại 5 vòng tình huống đoạt lại vị trí thứ nhất, như vậy đón lấy liền không có gì để nói nhiều. Thừa thế xông lên lao xuống đến liền đúng rồi. Man City trận đấu này thủ phát là 4231, thủ môn Joe Hart, hậu vệ hai bên là Dja và Littante cùng Cole là rổ, trung vệ Coman cùng De Mee trẻ lì hợp tác, giữa sân Ra Ra tuổi ẹ e cùng phe Napoli nổ thay sau. Hai cánh là Navas cùng David Silva, Nazi nổ trước, tiền đạo Rêu, Arizou người bị thương thiếu trận, ne Rẻ đổ cùng rổ vệ tì đều ngồi ở trên ghế dự bị. Hiện nhiên Man City muốn dựa vào Rẻ cô kỹ thuật đến khởi sướng tấn công bọn họ cái này trước sân kỹ thuật hàm lượng sát thực rất đủ. Sao thêm tần lại có hai nơi điều chỉnh nhỏ? Thủ môn Naji, hậu vệ Celine, Lukesor, Fonter cùng Bailly, giữa sân Casemiro, Reberjiner, mở khi ta ăn, tiền đạo Coutinho, Lukaku cùng sạ Zem ngồi ở trên ghế dự bị, xem ra Di là muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Vở ra di tiền đạo Coutinho thay thế được Zem vị trí, đồng thời ở phía sau hàng phòng thủ trên, tuổi trẻ trung vệ Bailly thủ phát thay thế được Otamendi vị trí. Xem ra là muốn lợi dụng chiều cao của hắn cùng đối kháng tới đối phó Deku. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hai bên cầu thủ đã ra trận, đáng cổ động viên Manchester City lập tức phát sinh to lớn tiếng hoan hô. chương 341, hai đại giả thiết đều đủ trường 341, hai đại giả thiết đều đủ Man City bộ này đội hình chủ lực, kỳ thực từ về mặt thực lực đến xem, đã tương đương xuất sắc, mặc kệ là giữa sân, vẫn là hàng phòng thủ, hoặc là hàng tiền đạo, đều có xuất sắc cầu thủ, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng rất hiểu ngầm. Đặc biệt là tiền vệ phòng ngự vị trí có thêm một cái phẹt nãn đi nổ sau khi bọn họ tại đây cái vị trí rốt cục có một cái đỉnh cấp mà dùng tốt cầu thủ trước đây mặc kệ là rủi bạn tần vẫn là gì, đều chênh lệnh một ít cái gì hiện tại gia gia tuổi rốt cục có thể triệt để giải phóng ra hắn không cần đem tinh lực cùng thể năng tiêu hao quá nhiều ở phòng thủ trên mà là càng nhiều vùi đầu vào tấn công bên trong đi có điều bộ này đội hình cũng không phải là không có thiếu hụt đầu tiên chính là trước sân tấn công có chút nhuyễn dễ cô mặc dù là cái cao trung phòng nhưng là hắn nhưng là cái kỹ thuật hình trung phòng dưới tình huống như vậy phát huy của bọn họ rất dễ dàng xảy ra vấn đề bị cứng rắn hàng phòng thủ đối kháng lời nói liền khó có thể thu được đạt được cơ hội. Cuộc tranh tài này Jesu dùng bãi lụy chính là vì để trung vệ vị trí càng cường mạnh một ít. bãi lì tốc độ cùng đối kháng đều rất xuất sắc, cũng chính là tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, nhưng là đó là có thể thông qua chạy cùng đối kháng để đến ngủ. Muốn là bãi lụy cái này mùa giải ra trận liền không coi là nhiều, nhưng tại đây dạng trọng yếu tình muốn thu được thủ phát cơ hội cũng đầy đủ để hắn cảm thấy đến hư vấn. Một cái vấn đề khác chính là ở hàng phòng thủ trên, Company trước sau là một cái đáng tin trung vệ, nhưng là hắn chưa từng có đáng tin hợp tác. để mỉ chạy đỉnh cao thời kỳ chính là cái đại mũi bớt, hiện tại lớn tuổi vững vàng một chút nhưng là bước đồng cùng đối kháng tính nhưng giảm xuống như vậy trung vệ còn có thể Man City thu được một cái ổn định vị trí chủ lực xác thực cũng chỉ có thể nói Man City ở trung vệ vị trí dẫn viên vẫn không sao thế trước cùng Man City đã thời điểm Jesus liền rất yêu thích lợi dụng lẽ có sự thiếu sót này mà hiện tại mà đệ bị chế lì đồng dạng là cái thật thiếu hụt trận đấu bắt đầu sau khi Man City bắt đầu ở giữa sân không chế bóng khởi sướng tấn công mà sang em ở giữa sân nhưng là triển khai chạy bất cướp phải đem thi đấu tiết tấu tăng nhanh điều này làm cho Kellini có chút mình. Vốn là hắn lo lắng nhất chính là em tần theo dùng trên một hồi sân khách đá chiến thuật của Barcelona, hơn nữa dùng loại này chiến thuật cũng phi thường hợp lý, chiến thuật như vậy thích hợp nhất đối phó không chế bóng tấn công xuất sắc, nhưng thiếu hụt cao trung phong sùng kích hàng phòng thủ đội bóng, liền ngay cả Barca đều chống lại rồi, cũng đừng nói Man City. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hắn phái ra rẽ cô, chính là nghĩ lợi dụng chiều cao của hắn đến sáng tạo cơ hội, tuy rằng hắn cũng không phải cường lực trung phong, nhưng là tốt xấu thân cao cùng đánh đầu kỹ thuật là không sai. Kết quả sao tần nhưng không có tác dụng loại này hành hữu hiệu chiến thuật, trái lại là bắt đầu khôi phục bọn họ trước tấn công chiến thuật, này không phải cho Man City cơ hội sao. Sao tần giữa sân bước cướp, Man City tấn công, thì lại rất tự nhiên liền tăng nhanh. Nhanh chóng thông qua giữa sân bước cướp, sau đó khởi sướng tấn công. Gia Gia Tua ẹ cấp tốc đem bóng chuyển cho bên phải Navas, Navas còn chuẩn bị ung dung thông thả khởi sướng tấn công, nhưng lập tức liền bị Luke Shaw cho con lấy. Cùng Lopez so so ra, Navas tuy rằng lớn tuổi không ít, nhưng là hắn đang đối kháng với cùng phản ứng trên nhưng chênh lệnh một đoạn, nếu không là dưới chân hắn, kỹ thuật được, chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị đối phương cắt bóng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cấp tốc chuyển cho trước cắm vào kiến tạo dạ Bạ lì Tạ, dạ Bạ lì Tạ cũng không có nhiều dừng bóng, mà là trực tiếp một bước, đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa. Lôi ra vùng cấm rẽ cô dừng lại bóng, đang chuẩn bị xoay người, Bái Lý liền từ phía sau hung ác bước mặt tới, tuy rằng Bái Lý mới 19 tuổi, nhưng là một em M87 thân cao cùng hơn 80 kg thể trọng, hơn nữa người trẻ tuổi bộc đồng cùng liệu sức lực. Từ phía sau vừa kể sát tới, Rẽ Cô lập tức cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khủng lồ. Ở trong lòng nói thầm một tiếng người tuổi trẻ bây giờ thật hùng hổ, Rẽ Cô ổn thỏa khống chế lại bóng, sau đó chuyển cho tới tiếp ứng Naji, Naji chuyển cho bên trái David Silva, Silva hướng ngang dẫn bóng, ở cơ liền phòng thủ dưới vẫn như cũ lên chân sút bóng, quả bóng bay thẳng không thành góc chết, Navas bay người làm ra cứu thua, một tay đem bóng hiểm hiểm nhảo đi ra ngoài. Nhìn thấy quả bóng bị phản tở không chế lại, Man City các cầu thủ cũng không có ở trước sân mức cướp, Southampton phản kích quá sắc bén, trước sân nếu như kéo dài lời nói, hậu trường nói không chắc liền sẽ gặp sự cố nhìn thấy Man City các cầu thủ bắt đầu về phòng thủ, Southampton cũng không có chậm chạp khoan thai khởi xướng tấn công, mà là đối lập ổn thỏa thông qua giữa sân, sau đó liền cấp tốc khởi xướng tấn công. Mở khi Tajian ở trung lộ nhận được rê bờ Zinser chuyển bóng, Lukaku cùng sạ rẽ ở bên trong vùng cấm chạy chỗ, hắn lập tức làm ra xuất xa tư thế, Ferdinand đi nổ từ bên cạnh sông lên chuẩn bị dùng thân thể ngăn cản hắn xuất xa, mở khi Tajian nhưng vừa nhấc chân, đem bóng tài chuyển cho vòng ngoài cấm địa bên trái Coutinho. Sở hữu đối với Southampton tấn công quen thuộc đám cổ động viên Manchester City lập tức chính là mắt tối sầm lại. Coutinho năm nay đã thi đấu không nhiều, nhưng tiến Bảo năm cái bóng, toàn bộ đều là tại đây cái khu vực xuất xa. Này một mảnh có thể xưng là Coutinho khu vực. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Thoáng điều chỉnh một chút sau khi, Coutinho dương cung cải tên, vung lên chân phải, chính là một cước mạnh mẽ xuất xa. Coutinho ở hắn quen thuộc khu vực xuất xa, đối tượng vẫn là H. Như vậy xuất xa không tiến Bảo đều xin lỗi hai người này giả thiết a. Mặc kệ là Coutinho một nhánh xuyên bắn tiễn, vẫn là nhìn thấy H đến một cước đều hoàn mỹ phù hợp hiện tại tấn công. H bay người này lên. Phản ứng của hắn đã rất nhanh rồi, trên không trung cũng tận lực duỗi dài cánh tay của chính mình, nhưng mà quả bóng vẫn như cũ từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào không thành cột dọc cùng xà ngang nơi giao giới. Đẹp đẽ siêu phẩm. Bóng vào. Cutillo, thực sự là đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. GES cuộc tranh tài này dùng hắn thay thế Demjojo ý EG thủ pháp, mà không phải trước chủ lực thay thế bổ sung nổ Lito, rất nhanh sẽ thể hiện ra giá trị. Này chân sút xa đánh cho quá đặc sắc, hát thực sự là quá xui xẻo rồi, hắn cứu thua cũng không thể soi mói, nhưng là đụng tới càng thêm không thể soi mói sút xa. Ghi bản sau Coutinho mở hai tay ra chạy ra ngoài. Cái này mùa giải gia nhập Liên Minh sang Em tần sau khi mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng mà chỉ cần ra trận, hắn liền có thể đã được rất thoải mái. Giesu gặp an bài cho hắn tốt nhất hoàn cảnh, đem hắn am hiểu nhất địa phương triệt để phát huy được. Này so với ở Inter Milan thời điểm đã được thoải mái có thêm. Có lúc ở một cái thật đoàn đội bên trong, đã thi đấu liền có vẻ ung dung rất nhiều. Elvini nhưng là lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đủ tới như vậy một cái siêu phẩm, có thể thế nào đây? Chỉ có thể trách chính mình bận khí không tốt đi. Có điều tiết đó chúng ta khởi xướng tấn công là được rồi nếu là mở ra thức đôi công như vậy chúng ta tổng số bàn thắng cùng các ngươi cũng gần như ở đôi công bên trong chẳng lẽ còn có thể chắc thắng chúng ta sao nghĩ như vậy Bellini quên một điểm cái này mất bóng cũng không phải cái gì vận khí vấn đề mà là một loạt chiến thuật bố trí cùng sắp xếp mới có thể đạt đến như vậy hiệu quả GSU nếu có thể sử dụng đôi công chiến thuật như vậy coi như nhưng mà đối với hiệu quả rất tin tưởng chương 342 song trọng nghỉ ngơi chương 342 song trọng nghỉ ngơi Bellini tự tin đương nhiên cũng không phải trên trời rơi xuống đến Man City cho tới nay mới thôi ghi bàn là 87 cái, chỉ so với Sanghamton 91 cái ít đi 4 cái, này chủ yếu vẫn là trên một vòng, bọn họ cùng Arsenal đã cho 1-1, Sanghamton nhưng là 4-0 đại thắng đối thủ, không phải vậy bọn họ số bàn thắng 4 là chỉ so với Sanghamton thiếu một cái. Mà cái khác trong đội ngũ ghi bàn nhiều nhất Liverpool cũng chỉ có 76 cái, không tới 80 cái, này hay là bởi vì bọn họ đạt được điểm nhiều, Sturridge, Firmino, Sterling ghi bàn đều vượt qua 10 cái, hơn nữa bọn họ cái này mùa giải điên cuồng ép lên tấn công, mới có như vậy là được. Chứ bọn họ ra ở ngoài Liên ngay cả Chelsea mở ủ hộn của Arsenal như vậy đội mạnh, ghi bàn đến hiện tại cũng chính là 60 khoảng trừng trái phải mà thôi. Có thể đi vào nhiều như vậy bóng, Man City tấn công đương nhiên là phi thường cường hãn, bọn họ không có một cái ghi bàn đặc biệt nhiều cầu thủ, nhưng là ghi bàn cầu thủ cũng rất nhiều. Bái ly nhìn chăm chú phòng thủ rẽ cô làm rất tốt, dựa vào chính mình thân thể cùng tốc độ không ngừng quấy giày Bosnia và Herzegovina tiền đạo cầm bóng, nhưng mà không có cách nào ngăn cản rẽ cô thông qua cách thức khác đến làm ra công hiến. Sao em tần ghi bàn phát sinh ở phút thứ 3, mà ở phút thứ 10 Rẽ ở bên trong vùng cấm nhận được Si và ép sát mặt đất truyền bóng, hắn khống chế bóng sau cũng không có dư thừa động tác, mà là vừa nhấc chân đem bóng chuyển cho vào ngoài cấm địa theo vào Nazi. Nazi làm ra một lần đặc sắc qua người, đang đối mặt sông lên phòng thủ Tờ thời điểm, hắn liên tục lay động để Tờ cũng phản đoán ra phát hiện sai lệch. Nazi nhìn thấy có số bóng chống rông sau khi lập tức lên chân số bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cùng, bay vào không thành dưới góc phải. Navas cũng làm ra nỗ lực cứu thua, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Có ma, này cũng làm cho hắn đi bàn. Bài có chút khó chịu, không có chuyện gì tin tưởng chúng ta đồng đội gặp đoàn về đến Fonter vô vô mở vai của hắn rất nhanh Bãi Lý liền biết rồi tại sao Fonter có thể làm đội trưởng nghiêm chỉnh mà nói vừa mới cái kia mất bóng là Fonter sai lầm Bãi Lý cảm thấy đến đổi lại mình lời nói tâm tình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nhưng mà trên thực tế Fonter lại tựa hồ như một điểm ảnh hưởng đều không có lần tiếp theo Man City thời điểm tiến công Nadi vẫn muốn nghĩ dở lại cho cũ Fonter nhưng đứng lại vị trí sau đó đưa chân đem bóng trực tiếp cho gãy xuống gọn gàng nhanh chóng cắt bóng sau em tần đội khách các cổ động viên lập tức phát sinh nhiệt liệt tiếng hoan hô. Fonter vẫn như cũ không chút biến sắc, đem bóng chuyển cho tiếp ứng Casemiro. Sau đó cấp tốc liền ném vào thi đấu bên trong. Bái lì có chút khâm phục nhìn Fonter, hắn cảm giác mình cũng có thể học tập như vậy đại tướng phong độ. Vì lẽ đó ở sau 5 phút, Man City khởi xướng tấn công, Silva trung lộ phân bóng, giao cho bên trong vùng cấm rẽ cô thời điểm. bái lì liền như vậy tiến lên lên tiếp. Vốn là bãi lì hẳn là ngay lập tức áp sát người phòng thủ, nhưng mà bởi vì rẽ cô lần này lôi ra vùng cấm cầm bóng, vì lẽ đó hắn ngay lập tức không dám lên đi, chỉ có thể chính diện phòng thủ. Rẽ cô cầm bóng sau khi bắt đầu đột nhập vùng cấm sau đó một cái động tác giả, tiếp theo chụp bóng chuẩn bị qua người. bãi lụy xem chuẩn quả bóng lăn phương hướng, quả đoán đưa chân. sau một khắc, hắn đã đến ré cô chống đỡ trên chân. bút a và hơi dê tiền đạo kêu thảm thiết ngã xuống đất, trọng tài chính tiếng còi vang lên, hắn chạy vào vùng cấm. đối với bãi lụy cảnh cáo hai câu, sau đó phán phạt penalty. hắn là chính mình đem chân rời qua đến. bại lụy vẫn muốn nghĩ tranh luận, lại bị phỏn tơ một cái bắt lại cái cổ cho lôi trở lại. hắn đem chân rời qua đến, ngươi cũng là phạm quy a lần sau nhất định phải chú ý, ở bên trong vùng cấm, không có tuyệt đối nắm không muốn dễ dàng ra trận, kẹt lại vị trí, ngăn cản hắn suốt bóng con đường, hiểu chưa? đây là cơ bản nhất phòng thủ xích lược. Phóng thờ nói với Bài ly. Bại ly ngoan ngoãn gật đầu. lần này hắn toán chịu phục, người ta có thể làm đội trưởng, không phải là chỉ dựa vào phong độ của một đại tướng, còn có chân thực thực lực. Jesu ở đây dưới lắc lắc đầu, dùng tuổi trẻ trung vệ liền muốn gánh chịu hậu quả như thế, có điều hiện tại hoàn hảo. Phóng thờ có thể chỉ điểm một chút. đối với cái này Peananti hắn ngược lại không lưu ý, kéo dài đá đôi công hậu vệ chịu được áp lực lớn, không thấy Phornter trước đều xuất hiện sai làm sao? Bài lui đưa cái penalty còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Ra ra của hè đứng tới, đón lấy hắn cái này penalty đã được cũng là gọn gàng mình chóng, Navas tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, vẫn như cũ chậm một bước. 2-1, Man City vượt lại điểm số. Lần này đến phiên đám cổ động viên Manchester City bắt đầu điên cuồng hò hét, tuy rằng mở màn không lâu liền bị Southampton đạt được đi bàn, làm sao có thể thế nào? Bọn họ không phải là đạt được vượt lại. Đáng tiếc chính là, bọn họ hưng phấn chỉ kéo dài mười mấy phút. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 37 thời điểm, Sae ở bên trong vùng cấm nhận được Zhe Bauriner bóng sau đó đẹp đẽ thoảng qua đệ mỹ chạy lì phòng thủ đệ mỹ chạy lý dưới sự bất ngờ không kịp để phòng xoay người phạm quy, sau đó hắn liền ăn được một tấm thẻ vàng đồng thời trọng tài chính cũng phán phạt một cái penalty hắn đã là tên cuối cùng cầu thủ phòng ngự Hẳn là thẻ đỏ mới là jeesu lớn tiếng ở đây một bên thiếu mại. hắn lời nói có đạo lý có điều rất hiển nhiên chính là trọng tài chính cũng không muốn cuộc tranh tài này rất sớm liền mất đi hồi hộp thật muốn là cho man city một cái điểm đỏ phần món ăn lời nói toàn bộ hiệp hai đều thiếu một người vậy bọn họ còn đá cái dám luka đứng dậy Hắn đón lấy cái này, Venanti cũng đã có rất sạch sẽ gọn gàng, đem bóng trực tiếp đá vào khung thành góc chết. Hai hai mình hiện một thực sự là đặc sắc lộ ra, hai bên đại đánh thế tiến công bóng đá, hy vọng như vậy tiết tấu có thể tiếp tục giữ vững. Lúc này mới xứng với giờ giờ Mi ở lít tiên Vương Sơn cuộc chiến. Bình luận viên điên cuồng hô lớn, một hồi thi đấu như thế đặc sắc, mới là bọn họ hy vọng nhìn thấy đồ vật. Giờ giờ Mi ở lít thương mại hóa không phải là đơn giản thương mại hóa, mà là muốn ở mọi phương diện đều giải trí lại chúng, thi đấu đặc sắc trình độ là tất cả mọi người đều hy vọng nhìn thấy. Hiệp một trong thời gian còn lại hai bên thật không có thể hiện ra cỡ nào xuất sắc trạng thái, trái lại không hẹn mà cùng chậm lại tiếp tấu, dù sao dưới tình huống như vậy, hiệp 2 nên mới là thi đấu then chốt. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sao tầng các cầu thủ dồn dập chạy xuống tràng, có vẻ rất dễ dàng dáng vẻ. Nếu như nói trước bọn họ phòng thủ chiến thuật thể năng tiêu hao không hề lớn, tinh thần áp lực khá lớn lời nói, như vậy cái này hiệp một đôi công, tuy rằng ở thể năng trên tiêu hao không ít, nhưng mà bọn họ đã được nhưng khá là thoải mái. Bừng này với để bọn họ đầu góc cùng thân thể thay phiên nghỉ ngơi, trong trạng thái này Thi đấu mới gặp thể hiện ra càng tốt hơn trạng thái đi ra, cầu thủ tâm thái cũng sẽ có vẻ càng thêm ung dung như thường. Chỉ ít tại hiện tại vào lúc này, bọn họ liền biểu hiện là như vậy. Hiệp 2 tiếp tục đối công, ta liền không tin Man City có thể ở phương diện này có thể thắng qua chúng ta. GESU nhìn các cầu thủ ung dung bẻ mặt, ở trong lòng liên lặng nghĩ chương 343, chúng ta cũng có xạ thủ chương 343, chúng ta cũng có xạ thủ Hiệp 2 tiếp tục tấn công. Liên như vậy, cùng bọn họ đánh nhanh. Phong tuyến của bọn họ ở phương diện này là không bằng chúng ta. Chúng ta hàng phòng thủ năng lực vận động có thể so với bọn họ xuất sắc hơn nhiều. Bốn người đều có như vậy năng lực vận động, mà bọn họ chỉ có hai cái. Còn có kéo dài đánh tình huống, đệ mỉ chạy ly dễ dàng xuất hiện sai lầm, tranh thủ đem hắn làm xuống. Mặt đối mặt như vậy đối kháng bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Ta nghĩ chúng ta Nicolet cũng có thể ở đội tuyển quốc gia càng tốt hơn đá chủ được đi. Jesu cười nói. Các cầu thủ dồn dập nợ nụ cười, Bert cũng lập tức liền muốn đến đội tuyển quốc gia để tại ở phòng thay đồ bên trong cũng là thường thường bị nhấc lên. Semnavas, Zebrejner dễ rổ vừa ý gơ bọn họ ở đội tuyển quốc gia vị trí rất vững chắc, không có gì dễ bản, mà Otamendi nhưng là ở đội tuyển quốc gia vị trí rất vững chắc, nhưng là có thể hay không đá chủ lực liền không nói được rồi, hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực trung vệ bên trong chỉ có Mastrezano vị trí là vững chắc, một cái. Khác trung vệ Otamendi cùng đệ Mỹ trễ lý đều là trọng yếu cạnh tranh ứng cử viên, GESU lời này thật là có điểm đạo lý. Ô ta men đi nhưng là thật không tiện cười cận, cuộc tranh tài này hắn tuy rằng không có ra trận, có điều trước hắn ở sang biểu hiện rất xuất sắc, chỉ ít hắn cảm giác mình so với đệ mỹ trệ Ly mạnh hơn hơn nhiều, đệ mỹ trệ Ly ngoại trừ cao hơn hắn 5cm ở ngoài còn có cái gì. Mặc kệ là tốc độ, đối kháng, nhìn chăm chú phòng thủ năng lực cùng dưới chân di động, đều là chính mình càng xuất sắc trong hai năm qua biểu hiện cũng là chính mình càng thêm xuất sắc cả ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, gopolini nhưng là cường điệu hiệp hai không muốn so với đối phương phạm càng nhiều sai lầm. nếu em cần muốn đôi công như vậy man city cũng không thể yếu thế nhất định phải dùng tấn công giải quyết đi đối thủ. man city trên ghế dự bị công kích thủ cũng không ít. nè dễ đồ, vậy thì, này đều là không sai tấn công tay, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không cái này mùa giải đánh vào nhiều như vậy bóng. giữa sân nghỉ ngơi sau khi hai bên cầu thủ đồng thời ra trận, hai bên đều không có thay đổi người, rất hiển nhiên. Mặc kệ là ZS hay là PLG, bọn họ đối với cầu thủ biểu hiện đều vẫn là rất hài lòng. Mà hiệp 2 vừa bắt đầu, Man City liền phát động mãnh liệt tấn công. Ở sân nhà fan bóng đá hò hét cùng trợ uy trong tiếng, bọn họ đem chính mình năng lực tiến công cho triệt để phát huy đi ra. Nadi trung lộ cầm bóng, sau đó đẹp đẽ chuyển cho Silva. Silva ở đường biên bắt đầu hướng về trung lộ đột phá. Ra Ra tuổi trước cắm vào chuẩn bị tiếp ứng, hấp dẫn Casemiro sự chú ý, nhưng dưới chân du lên đem bóng trực tiếp chuyển vào vùng cấm. Dễ cô cấp ở bãi lì phía trước cầm bóng, bay người nào tới vừa vận ngăn ở rẽ cô sút bóng con đường trước, nhưng mà rẽ cô nhưng một cái động tác giả, dù dỗ bãi lì làm ra phòng thủ động tác, sau đó sẽ chuẩn bị lên chân sút bóng. nhưng mà bãi lì thân thể tố chất cực kỳ xuất sắc, hắn ở đã làm ra phản ứng tình huống, mạnh mẽ khống chế lại chính mình thân thể, lại lần nữa ra sức đưa chân, muốn trên đường đem bóng ngăn lại. lần này để rẽ cô lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ đến đối diện cái này tuổi trẻ trung vệ tố chất thân thể tốt như vậy, có điều đáng tiếc vẫn là quá trẻ. trong lòng cảm thán rẽ cô lại lần nữa thoáng hướng ngang đem bóng điều chỉnh một hồi, lần này bãi lì triệt để không có cơ hội gì. Bosnia và Herzegovina tiền đạo lại lần nữa lên chân sút bóng, quả bóng trên không trung vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, bay vào khung thành góc chết. 3-2, Man City lại lần nữa ở sân nhà đạt được dẫn trước. Đặc sắc, Récô vì là Man City đạt được cái thứ ba ghi bàn. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, Man City liền lại lần nữa đạt được dẫn trước. Ở Etihad sân bóng, bọn họ biểu hiện gia đình cấp đội ngũ trình độ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Récô vung vẩy nắm đấm vọt tới bên sân, thành tiệu trước giải đấu thắng lợi công thần một trong. Récô 2 năm qua vị trí chủ lực kỳ thực cũng không vững Trước có ba lô Kelly cùng hắn cạnh tranh, năm nay lại nhiều nẻ dễ đổ cùng dỗ về thi. Có điều Bosnia và Herzegovina người vẫn là dựa vào chính mình xuất sắc năng lực, đạt được một cái lại một cái đi bàn. Thực sự là thật tiền đạo a, bất quá chúng ta thật tiền đạo cũng không ít. GESU ở trong lòng nghĩ, sao tần thật tiền đạo đương nhiên không ít. Tuy rằng bọn họ hàng năm đều sẽ ở trên hàng tiền đạo tổn thất sức mạnh trọng yếu, nhưng là hàng năm bù đắp tiến vào cầu thủ cũng đều càng mạnh hơn. Ở Litva thời điểm, bọn họ mất đi hai cái trước đạt được tay, GESU qua tay liền tiến cử làm bật cùng ghi rút. Cặp đôi này hàng tiền đạo hợp tác để bọn họ mãi cho đến trang vận ship đều không thiếu thốn đạt được tay. Thang lên cờ giờ mi ở list sau khi bọn họ mất đi làm bỡ, lẹ lạng nã cùng trang bỡ lạnh. Nhưng là Jesu qua tay liền tiến cử dêm rộ hùa gỡ cùng William nam mỹ tổ hợp. Đồng thời miễn khi rồi cờ lọ sở tăng cường hàng tiền đạo kinh nghiệm. Mùa giải trước mất đi đi rút, Jesu tiến cử tuổi trẻ. Benet lập tức liền bắt được cờ giờ mi ở list đua phá lưới. Cái này mùa giải mất đi Benet cùng William, Jesu lại tiến cử xạ dẻ cùng Lukaku. Một bước một cái bước chân, làm lớn là mạnh. Cuộc tranh tài này đã đến hiện tại, đánh cho náo nhiệt như thế, sao thêm tần số một xạ thủ còn chưa khai trong đây. Đương nhiên điều này cũng cùng Man City đối với hắn tiến hành rồi nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ có quan hệ, chính là bởi vì như vậy, Coutinho suốt bóng thời điểm, bên người phòng thủ người không nhiều, hơn nữa Lukaku cái kia penalty, cũng là xạ dễ chế tạo. Hắn chỉ có điều là không thế nào yêu thích đá penalty mà thôi. trước hắn sáng tạo một cái penalty để Lukaku dứt điểm, mà Lukaku đón lấy thì cần muốn thông qua chính mình phát huy, trợ giúp xạ dễ đi bàn. Xạ dễ hiện tại có 30 giải đấu đi bàn. Khoảng cách tờ giờ mi ở lít chép 34 cái đều chỉ kém 4 cái mà thôi, giải đấu còn có 6 vòng, bọn họ đương nhiên phải có cơ hội liền giúp xạ dễ đi bản. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 67. Lukaku ở đường biên mạnh mẽ đột phá, này đã không phải hắn lần thứ nhất đột phá, trước thi đấu bên trong hắn liền ngay cả liền ở cánh phải đột phá, Le City phòng thủ quấy nhiều long trời lở đất. Cô là bị Lukaku đột phá khổ không thể tạ, từ thân cao thể trọng tới nói, hắn cùng Lukaku so ra không kém là bao nhiêu, nhưng mà tại thân thể đối kháng cùng về sức mạnh, vậy thì thật sự Lệ không ít. Ở Lukaku lại một lần mạnh mẽ đột phá thời điểm, hắn lần này dọc theo đường biên ngang mạnh mẽ cắt vào, dựa vào chính mình cường tráng thân thể, đem cổ lạ rồ chen ở phía sau. Kompany bị ép quá khứ phòng thủ hắn, Lukaku nhưng là nắm lấy Man City hàng phòng thủ trên thoán qua liền qua chống giống, nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ. Đệmỷ Jeline đang chuẩn bị giải xạ Saje nhưng sau lưng hắn dành trước đá một ước. Bị xạ Saje mũi chân trước tiên đụng tới quả bóng đống nhiên biến hướng, sau đó bay vào Man City không thành. 3-3 bình. thứ 31 bóng. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu ánh mắt đề ở cái kia từ dưới đất bò dậy đến, mừng rỡ như điên nhằm phía Southampton ghế huấn luyện viên nhân thân tiến lên. Vào đúng lúc này, hắn đội bình cờ Ziti Ano Ronaldo, đặt được tờ giờ Mi ở Elite ghi bàn đệ nhị nhiều một mùa giải đi bàn. Chương 344, kéo xuống thần đàn á chương 344, kéo xuống thần đàn á phải biết những năm gần đây, tờ giờ Mi ở Elite quá 30 bóng xạ thủ không cũng coi là nhiều, nhưng là thường thường đều là còn có, tỉ như trước Van nhưng mà đánh vào 30 bóng cùng vượt qua 30 bóng, nhưng cũng có một cái giới hạn, ngoại trừ trước giờ cũng có lợi ở ngoài có thể đạt được vượt qua 30 bóng tờ giờ mi ở list sát thủ chỉ có cờ di zonano một cái đương nhiên sơ ngoại trừ một cái 30 bóng mùa giải ở ngoài hắn còn có cái 31 bóng mùa giải tại đây mấy người ở ngoài cái khác đánh vào 30 bóng sát thủ mặc kệ là kevin philip henry vẫn là vanteri bọn họ đều chỉ là tiến vào 30 hiện tại xa dễ đã vượt qua bọn họ làm tốt lắm Louis. jesu cùng xạ dễ nhau cười to nói cái kia đều là thủ lĩnh ngươi cho ta cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh Xa dễ rất là hiểu chuyện nói một câu Jesus cười ha ha, ung lòng tay ra, xa dễ xoay người cùng cái khác cầu thủ ốm ấp. Ba ba bình. Trận này đôi công chiến bên trong, sao em cũng không có chút nào không kém. Đón lấy thi đấu Man City hơi rắc rối rồi, bọn họ phải tiếp tục tăng mạnh tấn công sao? Hiện tại rất rõ ràng sao em tần tấn công su thế đã triệt để lên a. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Elvini nghiêm mặt cũng không nói thêm gì. Hiện tại vẫn là thế hòa mà thôi, hắn có thể không tin đội ngũ của chính mình thất bại cho đối phương. Nhưng mà rất nhanh, sao em liền lại lần nữa đạt được rất trước. Xa dễ lùi lại cầm bóng sau đó phân cho Coutinho, người bờ Ra dịu lại lần nữa lên chân xuất xa, hát ra sức đem bóng đập ra đường biên ngang phạt góc bờ Junior mở ra phạt góc trước cắm vào kiến tạo bái lì dựa vào chính mình thân thể tố chất cùng bật nhảy năng lực cướp được đệ nhất điểm đến sau đó một cái mạnh mẽ hất đầu công môn hát lại lần nữa tức vũ khí đầu hàng 43 sao thêm tần hoàn thành rồi ngược lại Elvini cũng không còn cách nào chịu đựng xuống hắn liên tục thay đổi hai người dù vệ tỷ thay đổi Naji ra tăng đường cầm bóng cùng đạt được năng lực nhẹ dễ đồ thay đổi Reko duy trì trên hàng tiền đạo lực xung kích cùng thể năng Jesus nhưng là đồng dạng thay đổi hai người. Sơn Lin lên sân thay đổi mở khi ta gì An tăng mạnh phòng thủ. mà tiếp nhưng là thay đổi Casemiro. Casemiro trên người có tấm thẻ vàng. Phòng thủ lên có thể có chút vất vả, vẫn là phòng nửa chu đáo tốt hơn. mà sau em tần cũng bắt đầu thay đổi thi đấu chiến thuật. Bọn họ càng nhiều bắt đầu lùi lại phòng thủ. Coutinho trở lại giữa sân, trước sân chỉ để lại hai cái tiền đạo chuẩn bị phản kích. Nhưng mà như vậy phản kích hiệu quả cũng rất tốt. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm. Southampton hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản kích, Sae Dae đối mặt tấn công hất cũng không có thành công, mà là đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài, theo vào Lukaku ung dung bay lên một cú, đem bóng đá vào khung thành trống, Mai khai nhịp độ. 5-3. Southampton đặt vững thắng cục. Bọn họ khoảng thời gian này tấn công quá cường hãn, liền tiến vào ba bóng. Man City sẽ không có cơ hội gì. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Man City các cầu thủ đang liều mạng khởi xướng tấn công, nhưng mà vẫn như cũng không thể cứu vãn bọn họ thất bại bẩm bệ. Dù vậy thì ở phút thứ 87 đoạt về một phần, nhưng là lúc này đã mở Southampton trên dưới đồng tâm hiệp lực tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc. Năm muốn, Southampton ở một hồi Thiên Vương Sơn cuộc chiến bên trong, đánh bại Man City, đã được trận này then chốt thắng lợi. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, Southampton đã dẫn trước Man City 6 phần, giải đấu 5 vòng 6 phần, đã là một cái không nhỏ ưu thế. Tuy rằng này một vòng Chelsea cùng Liverpool đều thắng hạ xuống, để Southampton trên thực tế chỉ dẫn trước 5 phần, nhưng là 5 vòng 5 phần, như vậy ưu thế cũng tương đương không nhỏ. Ở gần nhất cái này chạy nước rút giai đoạn, Southampton đã duy trì 5 trận thắng liên tiếp, như vậy hài lòng chiến tích quả thực làm người đi hơn nữa bọn họ vẫn là ở đồng thời xung kích trang trí on thời điểm đạt được hài lòng thành tích điều này càng làm cho người giờ mình cuộc tranh tài này sau khi sao em tần trên dưới không ngừng không nghỉ trở lại sao em tần chuẩn bị đón lấy trang trí on hiệp hai thì đấu sân nhà đá với barcelona tuy rằng hiệp một sân khách 2 một để bọn họ ưu thế không nhỏ nhưng mà ai cũng rõ ràng muốn đánh bại 3K như vậy đội ngũ vẫn như cũ rất khó bọn họ quá khứ đã ròng rã năm cái mùa giải không có vắng chỗ quá trang trí on bán kết năm nay sao sẽ làm bọn họ vắng chỗ bán kết sao tất cả mọi người đều đang chờ mong JESU chân chính đem Barcelona kéo xuống thần đàn một khắc đó. Muốn nói JESU cũng coi như là này chi mộng ba khẩu chủ, mở ba lần thứ nhất ở chính thức thi đấu bên trong bị đối thủ dùng chiến thuật không nghi ngờ chút nào đánh bại, chính là ở 11 năm mùa hè UEFA Super Cup bên trong. Khi đó 3K dùng khiến người ta không hề tính khí biểu hiện bắt được Champions League quan quân, thậm chí ở trận chung kết bên trong để MU thua dường như một nhánh không giống đẳng cấp đội ngũ như thế, phải biết cái kia mấy năm MU cũng tương tự là một cái trạng thái tốt nhất thời điểm, 0607 mùa giải bọn họ tiến vào bán kết, 0708 mùa giải bọn họ thắng lợi 0809 mùa giải bọn họ giết vào trận chung kết, 0910 mùa giải bọn họ tiến vào bán kết, 1011 mùa giải bọn họ lại lần nữa giết vào trận chung kết. Liên như vậy một nhánh 553 lần tiến vào trận chung kết hai lần bán kết đội ngũ đủ để chứng minh bọn họ đại diện cho trang Dionysio cao nhất trình độ. Nhưng vào lần này trận chung kết bên trong bị Baka dùng nghiền ép cấp bậc biểu hiện rất chết. Như vậy Baka không phải kiêu ngạo ngập trời, ngông cùng tự đại có thể là cái gì? Nhưng là chính là như vậy Baka. Ở mấy tháng sau UEFA Super Cup bên trong bị Jesu sao Vẫn là mới vừa tiến vào tờ giờ Mi ở League Southampton, dung lượng lớn chạy, một trọi một chú phòng thủ cũng bất cướp, còn có sắc bén phản kích, đạt được thắng lợi, ném mất UEFA suốt tờ cuộc quân. Một cái quán quân mất đi, cùng một hồi thi đấu thất bại, không tính cái gì, nhưng mà trận đấu kia bên trong, Southampton chiến thuật lại làm cho người nhìn thấy, nên làm sao đánh bại Barcelona. Cũng chính là ở cái kia sau khi, 3K từng bước đi xuống thần đàn, giải đấu quán quân ném mất không nói. Cũng liên tục 2 năm không thể bắt được Tram Tion League quản quân, năm nay lại cũng bị Southampton đổi ra bán kết hàng ngũ, trên để trở thành một chi phổ thông Tram Tion League đội mạnh sao. Vấn đề này, rất nhiều người đều rất có hứng thú. Southampton các cổ động viên tự nhiên là rất kiêu ngạo, bọn họ cho rằng ZFU không nghi ngờ chút nào có thể làm được điểm này, dù sao hắn là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trường, là Southampton thượng đế, thật giống như tên của hắn như thế. Mà Barcelona các cổ động viên thì lại cho rằng trước có điều là Southampton số may, Barcelona cái này mùa giải vận khí vẫn không ra sao nhưng là đều cũng muốn đến hết cơn Mỹ cực đến hồi Thái Lai thời điểm nói không chắc cuộc kế tiếp thi đấu bọn họ liền có thể xoay chuyển cục diện đạt được thắng lợi sau đó một đường đi ra bóng tối đây đương nhiên hai bên fan bóng đá tự tin đều rất có đạo lý nhưng là ở dư luật trên vẫn là trên căn bản đều thiên hướng sau tuần dù sao sao tuần ưu thế thực sự là quá to lớn chương 345 điều chỉnh cùng không điều chỉnh chương 345 điều chỉnh cùng không điều chỉnh kỳ thực chúng ta ưu thế cũng không có ngoại giới cho rằng lớn như vậy jsu đối với hắn các cầu thủ nói Hắn quen thuộc ở trận đấu bắt đầu trước mở cái thời gian ngắn, giảng giải một hồi hắn kết nối hạ xuống thi đấu cái nhìn, phần lớn thời điểm cái nhìn của hắn đều rất chuẩn xác. Dù sao thông qua không ngừng cắn thuốc sau khi, ZSU mặc kệ là ở chiến thuật vẫn là chỗ khác, cũng đã đạt đến đỉnh cấp trình độ. Bao quát khẩu tài cái gì, hắn lên tiếng đều là có thể làm cho các cầu thủ nghe được càng rõ ràng, càng rõ ràng hiểu rõ đến ý đồ của hắn. Để chúng ta đem sân khách đi bàn, ưu thế sân nhà, chiến thuật, cầu thủ có thể hay không lên sân những này cái gọi là nhân tố toàn bộ rứt bỏ. Chúng ta chân chính ưu thế kỳ thuật chính là một cái, đó chính là chúng ta hiệp một thắng một cái bóng vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mà thôi, đây là chúng ta chân chính nắm giữ ưu thế, mà không phải cái gì khác đổ ngưỡng ngang." GSSu e. nói. Các cầu thủ dồn rập gật đầu, xác thực chỉ có cái này bóng dẫn trước mới là chân thực, vì lẽ đó ưu thế của bọn họ cũng không có dư luận trên nói tới lớn như vậy. Lấy Barcelona thực lực, bọn họ rất khó đạt được một cái ghi bàn sao? Đơn giản chính là chúng ta ở sân nhà, có thể ném hai cái bóng mới thua trận thi đấu. Vì lẽ đó chúng ta không thể ở sân nhà đá đôi công, như vậy quá không chắc chắn, Barca trước sân tấn công hảo thủ đặc biệt nhiều lắm, nếu như kéo dài đánh lời nói chúng ta phòng thủ chỉ sợ có chút không chịu nổi. Jesu nói tiếp, các cầu thủ có chút không phục, Bất quá đối với công không có tuyệt đối năm tháng được đến, cái này đúng là tán động. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là phòng thủ phản công, để ba ca ở chúng ta hàng phòng ngự dày đặt trước mặt, đụng phải vỡ đầu chảy máu. Vì lẽ đó đón lấy cuộc tranh tài này, chúng ta cần dùng phòng thủ phản công đối phó bọn họ, ổn định chính mình vùng cấm, ở vòng ngoài cấm địa căn quét, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát kích, có thể kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian. 3K cũng tuyệt đối không dám từ vừa mới bắt đầu liền ép lên tấn công, vì lẽ đó chúng ta cần chính là chậm rãi làm hao mòn bọn họ đấu trí, sau đó nắm lấy cơ hội cho bọn họ một cái đẹp đẽ. Nghe Esu phân tích, các cầu thủ chậm rãi bắt đầu lý giải cuộc kế tiếp thi đấu phải nên làm như thế nào. Điểm này rất trọng yếu, dù sao nếu như không biết phải nên làm như thế nào lời nói, như vậy liền rất khó trong trận đấu phát huy xuất sắc. Thật giống như hẳn phải biết chính mình làm gì mới có thể làm đến tốt nhất như thế. Hiện tại sang em tần trên dưới chính là tập trung sự chú ý của mình, biết mình ở sau đó thi đấu bên trong, chính là một lòng một dạ phòng thủ phản công. Cho hết thời gian, không ngừng phải dậy, đến lấy đến đi bàn. Mà dùng loại này chiến thuật, GSU -E cũng không phải tùy tiện dùng, hắn biết lập tức liền là luật, chỉ ít Messi như vậy đỉnh cấp cầu thủ, cũng thật không dám trong trận đấu quá mức liều mạng cho tới ảnh hưởng đến lượt cuộc biểu hiện. Dù sao đối với Messi tới nói, trong khi only hắn đã cầm ba cái, thành tựu tuyệt đối chủ lực cầm hai, thành cựu thay thế bổ sung cầm một cái, trái lại là luật luật, là hắn hiện tại khát vọng nhất được độ vẹn. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất định sẽ có lo lắng. Mà tử thủ phản kích chiến thuật, kỳ thực sợ nhất chính là Messi loại này đột phá gọn mạnh mẽ sẽ ra hàng phòng thủ. Hán có lo lắng, sao em tần phòng thủ cũng sẽ dễ dàng nhiều. Điểm ấy kế vạn Jesu đương nhiên sẽ không nói ra, nhưng lại nhưng là chân thực tồn tại. Ngày 10 tháng 4, sân bóng Sctma Jes. Jesu chỉ có thể vui mừng sân bóng Sctma Jesu tốt xấu là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất kiến tạo, không phải vậy chỉ có ba vạn người sân vận động sát thực có vẻ hơi mất mặt. Đặc biệt là nhìn người ta du kem, đầy đủ tiếp cận gấp 3 dung lượng, người ta đó mới gọi một cái khí thế. Không biết tại sao, có thể là biết rồi sao em tần biến hóa nguyên nhân. GESU hiện tại càng ngày càng khát vọng bắt đầu tu sân bóng mới thời điểm có điều sau em tần các cổ động viên thật không có cái gì dư thừa ý nghĩ dưới cái nhìn của bọn họ sân bóng S C gì S tuy rằng hơi nhỏ nhưng là cũng đã rất khí thế sao em tần dù sao cũng là cái thành thị nhỏ có sân bóng S C gì S đã đầy đủ làm hai bên cầu thủ ra trận phi thời điểm sao em tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô hai bên đội hình ra sân đã đi ra Barcelona có chút suy sẹo tích trên một vòng bị thương vẫn không có được vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dùng bạ trả người tiếp tục cùng Mascherano hợp tác chung vệ thủ môn Tinto hai cái hậu vệ cánh Anves cùng Anba, giữa sân vẫn là Bất Xavi cùng hóa bờ Ziga, tiền đạo Neymar, Messi, Iniesta, ngoại trừ bạ trả người thay thế bít ở ngoài, thủ phát cùng trên một hồi đối với xa hem thi đấu giống như lúc. Đội chủ nhà xa hem lại có nhất định điều chỉnh, thủ môn rất đột nhiên liền đổi thành cũ Kỳ, hậu vệ cánh phải trên người Đức Ziga, hậu vệ cánh trái Lukasso, trung vệ nhưng là Otamendi cùng Phóng Tờ, giữa sân Casemiro, Sernay Đơ Lin cùng Zé tiền đạo Zem, Lukaku, Sazè. Từ hai bên thủ phát là có thể nhìn ra. Martino hầu như không có cái gì biến trận du khí. Hắn theo dùng vẫn là mấy năm qua ba ca quen thuộc chiến thuật. Hắn không dám không dùng nữa, pha bở gì cả, cũng không dám dùng càng có sức sống săn trệ, chỉ dám làm từng bước thay đổi người. Mà sao em tần liền không giống nhau? Tuy rằng bọn họ sân khách đạt được đầy đủ ưu thế, nhưng là Jesu vẫn như cũ tiến hành rồi biến hóa, cũ lờ kỳ. Jesu cùng Sandler liên thủ phát tượn hồ bại lộ bọn họ muốn phòng thủ phản công chiến thuật, nhưng là Martino dám từ vừa mới bắt đầu liền khởi sướng mãnh liệt tấn công sao? Martino không dám. Dù sao bọn họ chỉ lạc hậu một cái bóng. Rõ hồ còn rất xa không có đến có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mức độ. Vì lẽ đó trận đấu bắt đầu sau khi bọn họ vẫn như cũng là làm từng bước bắt đầu tấn công. Đáng tiếc chính là Barca hiện tại hàng phòng thủ là suy yếu nhất thời điểm. Trước Barca xuất sắc nhất thời điểm không riêng bởi vì bọn họ trước sân có Messi, giữa sân có Saïn Xavi, Sa Iniesta và Busquets, một cái khác chốt còn có hàng phòng thủ. Vaness có thể không phải tốt nhất thủ môn nhưng là thích hợp nhất Barca thủ môn. Hơn nữa Bit cùng Mascherano trước sau gia nhập này điều hàng phòng thủ bắt đầu trở nên càng ngày càng kiên cố. Mats vốn là là thành tiểu tiền vệ phòng ngự tiến cử, có điều bởi vì tiền vệ phòng ngự đánh không lên chủ lực, bị lẽ đó bị ép đá trung vệ. Nhưng mà hắn loại này vóc dáng thấp trung vệ, vừa vặn cùng Tit phối hợp, bổ quyết lão đội trưởng của chỗ trống. Điều này làm cho Barcelona ở trong một quãng thời gian rất dài, phòng thủ đều tương đương vững chắc. Nhưng là hắn dù sao cũng là giữa sân xuất thân, thân cao cũng không đủ cao. Có Tit ở bên người, không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại Van Dijk không ở, Tit cũng không ở, thay vào đó chính là tin tẩu cùng bà trang ngươi. Vậy thì rất bi kịch. Messi trước tiên dùng sút bóng vì là Barcelona mở ra tấn công tiếp đấu, rất nhanh Neymar cũng tới một ước, hai cái đỉnh cấp tấn công tay cuộc tranh tài này xem ra trạng thái không sai. Điều này cũng làm cho Barcelona tấn công bắt đầu từ từ lên, dù sao ở xa vi tuổi hơi lớn sau khi, Messi cùng Neymar phát huy cũng đã biến thành Barcelona tình vũ biểu, bọn họ thể hiện xuất sắc, như vậy Barcelona tấn công thì sẽ không có vấn đề. Bây giờ nhìn phát huy của bọn họ, cuộc tranh tài này vẫn có hí. Chỉ bất quá bọn hắn không biết chính là, bọn họ hàng phòng thủ vấn đề, so với bọn họ biết đến, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hai hùng kiếp phía Barcelona trường 346, hai hùng kiếp phía Barcelona ở trước sân cầu thủ triển khai thời điểm tiến công, các hậu vệ cũng phải đổi tới, lời nói như vậy tấn công mới là một thể thống nhất, có thể rất hài lòng vận chuyện. Đây là Barcelona mấy năm qua vẫn tiên trì chiến thuật, các cầu thủ cũng rất tự nhiên gặp theo đi làm. Hai cái hậu vệ cánh tấn công ở Barcelona công phòng thủ hệ thống bên trong cũng khá quan trọng, mặc kệ là Anves hay là ba ở phương diện này đều là rất đúng quy cách, giữa sân phương diện basket cầm bóng cùng phân bóng, còn có trạm vị phòng thủ cũng không thể thiếu. Toàn thể chiến thuật của Barcelona là một thể thống nhất, thêm vào một ít đặc thù mà không thể thay thế cầu thủ mới chế tạo trước những người kỳ tích. Mà hiện tại, những người kỳ tích cũng bắt đầu liên lụy bọn họ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ năm, bạ bờ dĩ gạ cho bên trong vùng cấm chuyển bóng bị Otamendi giải bay đi ra. Casemiro cầm bóng sau khi cấp tốc chuyển cho Rebezier, Rebezier xoay người đồng thời đưa ra một cái sắc bén chuyển thẳng. Quả bóng bay thẳng trước sân phía bên phải, Lukaku tiếp bóng sau cao tốc xuyên vào, đang chạy bên trong thoát khỏi Alba phòng thủ, sau đó đột nhập vùng cấm, đối mặt tấn công tin tủa, quả đoán lên chân sút bóng quả bóng tầng tầng đánh vào cột dọc phía trong, sau đó trực tiếp đạn đến vùng cấm cánh trái. vẫn ở theo vào đem rổ ý gỡ cắt xuống bóng, đang nhìn đến Alves đã về phòng thủ, hắn quả đoán không có lựa chọn đột phá, mà là đem bóng trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm. vừa nay sút bóng sau ngay ở trở về chạy, để cho mình nằm ở không biệt vị, vị, vị trí Luca cứu lại lần nữa một cái trước cấm bảo, lực ép bạ trả người, sau đó đem bóng từ phía sau đỉnh tiến vào tiểu vùng cấm trung lộ. theo vào xạ dệ đang chạy bên trong đem Matheusano bỏ lại đằng sau, sau đó đón rơi xuống quả bóng, chính là một cái túi người xung đỉnh quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào bà cả không thành. Mở màn vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Southampton liền thông qua một lần đẹp đẽ phản kích cùng liên tục không ngừng tấn công, đạt được ghi bàn. Ghi bản sau sạ dễ bắt đầu điên cuồng chúc mừng tương tự bắt đầu điên cuồng chúc mừng, còn có sao em tần sở hữu cầu thủ cùng trên khán đài các cổ động viên. Bọn họ ở tổng số điểm trên, hai bóng rất trước. Bóng vào. Sạ dễ mùa giải này trang Champions League bên trong thứ 9 cái bóng. Thực sự là đỉnh cấp biểu hiện, hắn cái này mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong ghi bàn đã đạt đến 40. Nay tại bên trong năm giải đấu lớn chỉ đứng sau Ronaldo so với Messi thậm chí đều nhiều hơn một chút. Bao nhiêu năm không ai có thể làm được điều này. Cái này người UZU với cái này mùa giải thần kỳ còn đang không ngừng tiếp tục. Hiện tại Southampton đã tổng số điểm 3 rất trước. Đón lấy Barcelona cần tiến vào hai cái bóng, đồng thời không mất bóng mới có thể đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Này có thể có điểm khó. Lấy Southampton năng lực phòng ngự cùng năng lực phản kích. Đón lấy Barcelona nhất định phải ở sân khách chí ít thắng một cái bóng mới được. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Barcelona trên dưới cũng không cần nghe, liền biết hiện tại đối mặt tình huống có bao nhiêu nghiêm túc, lại tiến vào hai cái bóng có chút khó, nhìn đối phương phòng thủ tư thế đi. nhưng mà càng khó, tựa hồ là làm sao không bị đối phương phản kích đi bàn. này hai trận thi đấu sang em tần 7 ra phòng thủ phản công năng lực, đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến giật mình. trong lòng có kiêng kỵ barcelona trên dưới, ở sau đó tấn công bên trong, bắt đầu không ngừng tao nổ cảnh còn khó. trái lại là sang em tần phản kích cùng số ít mấy người phối hợp tấn công, đánh cho được tiêu là một cái vui vẻ sung sướng. đầu tiên là reefer junior vòng ngoài cấm địa sút bóng bị brett kéo dùng thân thể giam giữ. ngay lập tức xạ rẻ ở bên trong vùng cấm sút bóng cũng bị mascherano dùng thân thể giam giữ. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 21, Southampton suýt chút nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, Jobe junior giữa sân tinh điều tế cắt chuyển thẳng để rổ Rowe ị gỡ hình thành đối mặt không thành, đột nhập vùng cấm Colombia người quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng bị tín tố ra sức đụng một cái, thoáng biến hướng, sau đó tầng tầng đánh vào trên sáng ngang, bắn ra đường biên ngang. Còn kém một chút, Southampton liền mở rộng dẫn trước ưu thế. Lần này tấn công để Southampton trên dưới rất là tiết nối đồng thời, cũng làm cho Barcelona trên dưới hầu như là đồng thời sợ hết hồn. Quá hù dọa, suýt chút nữa liền thua hai bàn thắng. Tổng số điểm ba bóng là hầu vậy còn có cái gì chơi vui. Điều này làm cho Barcelona trên dưới ở sau đó tấn công bên trong có vẻ hơi thấp thỏm bất an, dưới tình huống như vậy, tấn công đương nhiên liền không uy gì. Sao tấn cầm bóng sau khi cũng không có lại lần nữa khởi xướng mãnh liệt tấn công, mà là bắt đầu thông qua không ngừng đảo chân lãng phí thời gian, đồng thời hấp dẫn Barcelona các cầu thủ đi ra bước. Cước. Như vậy hai bên ở cho hết thời gian bên trong, rất nhanh sẽ đi qua hơn 20 phút, mai cho đến vào lúc này, Barcelona tấn công mới từ từ khôi phục nguyên khí. Neymar mạnh mẽ đột phá sáng tạo một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn ở đi phòng thủ bên trong vẫn như cũ tìm được một cái chỗ trống, đem bóng truyền đến phía sau. Messi theo vào, đang chạy bên trong bỏ qua rồi lù kè so phòng thủ. Sau đó nên bóng trực tiếp sút bóng, quả bóng nhưng thoáng kém một chút, tầng tầng đánh vào rìa lưới trên. Barcelona tấn công vẫn là rất sắc bén a, bất quá chúng ta phòng thủ cũng không kém. Jesu ở trong lòng nghĩ Barcelona các cổ động viên bắt đầu cảm thán chính mình vận khí không được, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng mà rất nhanh, sao một lần phản kích liền để bọn họ biết rồi. Vận may của chính mình không phải không được, mà là tương đường không sai. Sao phản kích? Rẽ bờ Juner phân bóng sau khi sạ dễ hình thành đối mặt không thành, có điều lúc này bạ trà ngươi rút về, ngăn ở xạ dễ trước mặt. Bạ trà ngươi không dám dễ dàng nào tới, dù sao nếu như bị xạ dễ thuận thế thoảng qua vậy thì toàn rồi, nhưng mà hắn không ép lên đi, sạ dễ lại đột nhiên lên chân số bóng. Quả bóng gào thét từ hắn đỉnh đầu bay qua, bạt thẻ kéo có chút há hốc mồm, hắn xoay người nhìn bay qua quả bóng, sau đó trơ mắt nhìn quả bóng từ tin tô đỉnh đầu bay qua, bước kế tiếp tầng tầng đánh vào trên sáng ngang, lại một cái sáng ngang. Sao em tần cuộc tranh tài này vận khí cũng sát thực không tốt lắm. Dêm cùng xạ dễ từng người đến rồi một cái sáng ngang, số may một điểm lời nói, bọn họ đều nên ba không. Xạ dễ lần này suốt bóng để Barcelona trên dưới lại sợ hết hồn, bọn họ đón lấy tấn công tiết đấu lại chậm lại một chút, mai cho đến hiệp một sắp kết thúc trước, Iniesta mới ở vòng ngoài cấm địa đến rồi một cất xuất xa, quả bóng bị Cú lở kỳ ung dung nào tới. Đối với Cú Lợp kỳ tôi nói, cuộc tranh tài này gặp thủ phát là hắn không nghĩ đến, mà Diêu dùng hắn kỳ thực chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là cuộc tranh tài này bọn họ muốn nghiêm phòng thủ từ thủ. Ở phong thủ chiến thuật trong hoàn cảnh. Cú Lờ Kỳ phát Huy muốn xuất sắc một ít, đây là JES chưa quan sát được, chứ hắn ra trận thi đấu bên trong, đối với bọn cái kia hai trận thi đấu hắn biểu hiện tương đối khá, trái lại là tại giải đấu bên trong biểu hiện tương thường, đây chính là cùng chiến thuật lại đổi. Hiện tại nếu muốn ổn thủ phản kích, như vậy chính là dùng hắn phát Huy thời điểm. Hiện một Barcelona tấn công số lần không tính rất nhiều, Cú Lờ Kỳ cũng không có bị quá nhiều thử thách, có điều điểm hai, hắn nhất định sẽ chịu đến càng nhiều thử thách. Điểm này không thể nghi ngờ. Chương 347, vô tội bị liên lụy. Chương 347, vô tội bị liên lụy. Được rồi, hiện tại chúng ta phần lớn chân đã bước vào vòng bán kết. GESU ở phòng thay đồ bên trong cười nói, các cầu thủ dồn dập gật đầu, sau đó cười ha ha lên. bọn họ có lý do cao hứng. ở hiệp một thi đấu bên trong, bọn họ không chỉ một không rất trước, còn không ngừng thông qua phản kích để 3k tấn công hoàn toàn không có cách nào phát huy được. đây chính là một cái chuyện rất không dễ dàng. từ thi đấu góc độ tới nói, hiệp một biểu hiện của bọn họ có thể gọi là mỹ, ngoại trừ không có thông qua phản kích tiến vào càng nhiều bóng ở ngoài. bất quá chúng ta phải biết một cái chính là, hiệp hai k nhất định phải tăng tốc. Bọn họ đã bị bức ép đến tuyệt cảnh trên, bọn họ sẽ không như thế bó tay chịu trói, tuy rằng bọn họ đấu trí không bằng mấy năm trước, nhưng là ghê vớm quả là đội mạnh địa vị hay là bọn hắn tự tôn, đều sẽ không cho phép bọn hắn tùy tiện thua trận thi đấu. GES khẩu khí rất nhanh sẽ thay đổi một hồi. Các cầu thủ đồng dạng bắt đầu, cái này cũng là đạo lý rất đơn giản, ba ca dù sao không phải bốn nắm, thúng chi coi như là tự đất, vậy cũng có 3 điểm hòa khí. Đã thua 2 bàn thắng, cũng không có đến chân chính đến tuyệt vọng mức độ, đó là đương nhiên sẽ ở hiệp hai nỗ lực tấn công, coi như thua, cũng không thể thua đến quá khó coi. Vì lẽ đó vào lúc này trái lại muốn tập trung sự chú ý, không phải vậy vừa thua lỏng, hiệp hai bị đối phương đến cái đại níu chuyện, cái kia đến thời điểm muốn khóc cũng khóc không được. Jesu yêu cầu chính là trong trận đấu tập trung sự chú ý, vào lúc này sao em tần cấp cầu thủ chỉ cần không phải tư duy trên tường xuất hiện với thả lòng tâm tình, hiệp hai vấn đề nên thì sẽ không quá to lớn. Nói trắng ra, Barcelona các cầu thủ hiện tại đấu trí đơn giản chính là vì mặt mũi, mà không phải đối với vinh dự bản thân còn có cái gì họa như thế nhiệt tình, chủ lực của bọn họ kết cấu ngoại trừ một cái hoàn toàn không hợp tiểu băm cùng mới gia nhập liên minh Neymar còn có sạn trệ ở ngoài. Cái kia đều là trải qua cái kia ba năm nợ ảo biểu hiện lão cầu thủ ở cầm hai cái trang League, ba cái La Liga, còn liên lụy một cái lục quan vương sau khi đối mặt đất Cup lập tức sẽ đến cục diện. Bọn họ cũng rất khó không thèm đến sửa đến liều như vậy một hồi thắng lợi. GES hiện tại tâm lý học năng lực cũng rất mạnh, có thể gọi tốt nhất tâm lý học chuyên gia đối với Barcelona trên dưới tâm thái phản đoán được coi là một cái tinh chuẩn. Hơn nữa trên thực tế điều này cũng không phải cái gì chuyện rất khó, suy đoán một hồi là có thể biết rồi mà lúc này ở đội khách phòng thay đồ bên trong, Martino nhưng là đang liều mạng cổ vũ các cầu thủ tinh thần để bọn họ ở hiệp 2 lấy ra đấu chỉ đến, dù sao đội ngũ còn lâu mới có được đến tuyệt vọng mức độ. ở hắn cổ vũ giới, Barcelona các cầu thủ tinh thần xem như là khôi phục một chút, dù sao Barcelona các cầu thủ tự tôn cũng không thể cho phép bọn hắn liền như vậy thua trận thi đấu, đúng chi hắn vẫn là Argentina đồng bào, mặc kệ là Messi hay là Mascherano, tóm lại phải cho vị này trong nước danh xoáy một cái mặt mũi. vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, Barcelona các cầu thủ trạng thái xem như là khôi phục không ít. Hiệp hai ra trận thời điểm, chỉ là nhìn Barcelona các cầu thủ vẻ mặt nghiêm túc, Southampton các cầu thủ thì có chút cảm nhận được không giống nhau địa phương. Đám giá hỏa này xem ra là muốn liệu mạng a. Southampton các cầu thủ ở trong lòng nghĩ, có điều cái này cũng là một cái thử thách bọn họ phòng thủ thời điểm. Khi bọn họ chuyên tâm phòng thủ thời điểm, có hay không có thể làm cho đối thủ một điểm không gian đều không có. Này trên thực tế cũng là JESSU một cái thí nghiệm, đầu tiên chính là thí nghiệm ở một ít lấy phòng thủ làm chủ thi đấu bên trong, dùng cũ lờ kỳ có phải là gặp so với dùng Navas càng tốt hơn một điểm. Dù sao cụ lở kỳ muốn cao mấy cm, thân cao cánh tay dài bổ trợ dưới. Đối với khung thành phòng thủ có thể hay không càng tốt hơn một điểm. Một cái khác chính là Ziver, hắn là một cái thân cao vượt qua một m9 hậu vệ cánh phải. Ở phòng thủ bị lượt nhưng mà là rất cường hãn, cơ lìn vẫn luôn là sang em tần chủ lượng hậu vệ cánh phải. Hắn ở kiến tạo cùng từ trên xuống dưới năng lực trên không có vấn đề gì, nhưng là phòng thủ vẫn là kém một chút. Dù sao hắn cũng chỉ có như thế cái thân cao. Rất nhiều lúc hắn phòng thủ lên là rất chịu thiệt. Có điều Ziver năng lực tiến công bình thường, nhưng là để Jesu có chút đau đầu. Trên lý thuyết tới nói. River đã trung vệ muốn càng tốt hơn một điểm. Hiện tại sao em tần hàng phòng thủ trên mặc kệ là chủ lực cầu thủ vẫn là thay thế bổ sung cầu thủ cũng không thiếu. Có điều ở hậu vệ cánh phải vị trí, thay thế bổ sung đều là hơn hai diều tay. Riem tịn sần cùng River cũng có thể đá trung vệ, bọn họ cũng đều là thiên hướng phòng thủ cầu thủ. Mùa giải sau có muốn hay không đào bắt cờ đến đây, chỉ sợ có chút quý. Đáng tiếc à, trước nếu có thể mua cặt vạn dặn là tốt rồi. Đáng tiếc hắn cái này mùa giải bị rêu mua lại sau khi liền thành chủ lực, sẽ không có phát đảo. Jesu ngồi ở trên ghế dự bị, tâm tư bắt đầu thả bay. Có điều cũng còn tốt, hắn tâm tư thả bay, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sangheam tấn các cầu thủ biểu hiện. Từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Barcelona quả nhiên bắt đầu rồi tăng tốc tấn công, mà Sangheam tần nhưng là bắt đầu thu về, chống đối Barcelona một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, Xavi ngay ở giữa sân đưa ra một cái đẹp đẽ chuyền thẳng, giao cho trước cắm vào đến bên trong vùng cấm ma, người bờ ra giữ trước cắm vào tương đương đúng lúc, suýt chút nữa liền hình thành đối mặt không thành, nhưng mà cụ lở kỳ đồng dạng đúng lúc tấn công, mở hai tay ra ngăn ở ma trước mặt, sau đó đem bóng giành trước đặt ở dưới thân. Tấn công đúng lúc, bờ neo thì gõ nhịp khẽ hay. GESU cũng gật gật đầu, lần này tấn công xác thực rất đúng lúc, phi thường hiếm thấy. rất nhanh, cũng lờ kỳ lại lần nữa thể hiện ra hắn cứu thua trên năng lực. Barcelona lại lần nữa phát động tấn công, Alves đường biên truyền vào trong, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm. trước sân tam xoa kích chạy cùng liên lụy để em tần các hậu vệ sự chú ý đều ở tại bọn hắn trên người, quả bóng nhưng bay đến trước cấm vào xa vi trên người. xa vi ở bên trong vùng cấm ngay lập tức lên chân khoảng cách gần xúc bóng. đối mặt cái này hầu như là nắm chắc xúc bóng, cũng lở kỳ nhưng làm ra phản ứng, một cái đẹp đẽ đổi người sau đó giơ tay đem bóng bê ra sảng ngang. ừ ừ ừ. đặc sắc cứu thua. đi từ cú lợp kỳ. tên này Hung gazi thủ môn đến giờ mi ở ly đã năm cái mùa giải. nhưng là trước hắn ở liverpool 5 năm nhưng không có thu được cơ hội gì. cái này mùa giải bắt đầu trước hắn tự do chuyển ngược đến sau em tuy rằng vẫn như cũ là dự bị thủ môn, vẫn như cũ thu được một chút cơ hội. đồng thời ở có hạn ra trận bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. thú thật là có một đôi mắt sáng. những cái khác câu lạc bộ không dùng được, không cần người. ở hắn đội bên trong cũng có thể biểu hiện rất xuất sắc. tỷ như reaver junior cùng luka rất vô tội lại bị liên lụy chào phúng một hồi Chelsea trên dưới trong lòng quả thực chính là đồ chó hoang. Có điều thật buồn bực chính là Liverpool, bọn họ cái này mùa giải biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng mà cũng làm mất đi không ít bóng, chủ lực của bọn họ thủ môn Mino Netz biểu hiện còn có thể, nhưng cũng không thể nói là đỉnh cấp, nhìn mình không dùng được, không cần thủ môn ở Southampton cũng có thể rất lớn thả dị thải, cũng là tương đương phiền muộn một chuyện. Đương nhiên, đối với điểm này, Southampton các cổ động viên là sẽ không lưu ý chương 348, chúng ta muốn thắng liên tiếp chương 348, chúng ta muốn thắng liên tiếp cú lở kỳ này hai lần đã sắp cứu vua. Rất hiển nhiên để Barcelona trên dưới tinh thần lại có lay động. Khi người muốn khởi sướng mạnh mẽ tấn công thời điểm, lại phát hiện đối thủ phòng thủ rất ngoan cường đồng thời, bọn họ thủ môn phát huy còn tương đương xuất sắc, đây chính là nhất làm cho người phiền muộn một chuyện. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, đối tới tình huống như thế lời nói, thường thường cũng chỉ có thể đến một cuộc các chiến, những cái khác đều không có tác dụng gì, chỉ có khẩu chiến mới có thể có cơ hội đạt được thắng lợi. Có điều đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng, tiếp tục không ngừng khởi sướng mãnh liệt tấn công. Southampton các cầu thủ hậu vệ đương nhiên cũng sẽ không chơ mắt nhìn đối phương tấn công phòng thủ nhưng cho tới bây giờ không phải thủ môn một người xử tình. Digger ở đường biên nhìn chăm chú để phòng Neymar. Neymar dưới chân khống chế bóng rất tốt, tốc độ di động cũng rất nhanh, nhưng mà Digger thân thể tố chất cũng tương đương xuất sắc, hắn không ngừng bởi tới Neymar động tác. Quay giây hắn đi tới, để hắn không có cách nào từ chính mình này một bên đột phá đi qua. Neymar hơi kinh ngạc nhìn Digger một ánh mắt, hắn không nghĩ đến cái này hắc đại cái phản ứng cùng động tác lại như thế nảy bén. Nói như vậy loại này của người hậu vệ tốc độ đều sẽ tương đối chậm, đánh hậu vệ cánh lời nói, phòng thủ cũng là dựa vào kinh nghiệm cùng sớm chuẩn bị. Kết quả bị gỡ lại là dựa vào phản ứng cùng tốc độ ăn cơm, điều này làm cho Neymar có chút không quá thích ứng. Nhìn thấy chính mình không có cách nào đột phá, Neymar chỉ có thể lựa chọn dừng bóng sau khi chuyển về, theo vào Alba đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ. Iniesta một cái bỏ bóng, đuổi tới Messi chính là một cước sức mạnh. Nhưng mà ở quả bóng mới vừa bắn ra thời điểm, Casemiro liền từ bên cạnh xuống lại, dùng thân thể đem bóng cho ghe xuống. Quả bóng đánh vào Casemiro trên người đạn hướng mặt khác một bên, Lukesor cướp ở vạ bờ dĩ gạ phía trước chuyển giải giải bay. Barcelona lại lần nữa khởi sướng tấn công bà bờ gì gạ dự định cùng Xavi làm một cái hai quá một phối hợp lại bị Reber Junior cấp tốc ở bên cạnh vái dày chỉ có thể chuyển cho cánh phải trước cắm vào Anves Anves cùng Luke So ở đường biên triển khai ứng phó Anves mặc kệ là tốc độ kinh nghiệm thân thể vẫn là kỹ xảo trên đều chiếm cứ thừa phòng nhưng mà Luke So nhưng nghỉ vào chính mình tuổi trẻ gắt gao cuốn quít lấy Anves để hắn không có cách nào dẫn bóng về phía trước Anves cũng chỉ có thể lựa chọn chuyển về Xavi lại lần nữa tổ chức tấn công nhìn thấy Barcelona công một trận trước sau không mở ra cục diện Martino chỉ có thể lựa chọn thay đổi người. Sản trễ lên sân, thay đổi bạ bở gì cả. Người chi lên lên sân sau khi bắt đầu thể hiện ra chính mình trình độ, hắn không ngừng ở đường biên cầm bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, tuy rằng hắn đột phá năng lực không hẳn so với được với Alves, càng không như Neymar cùng Messi, nhưng mà có thêm một cái điểm đột phá sau khi Barcelona có thể sáng tạo ra đến cơ hội tựa hồ lại nhiều lên. Nhưng mà sang hem tấn phòng thủ, vẫn như cũng vô cùng kiên cố. Đồng thời bọn họ cũng bắt đầu không ngừng dùng phản kích đến chỉ hoán đối phương thế tiến công, đồng thời đánh gây đối phương đánh mạnh tiếp tấu nếu không làm Dinot một lần đặc sắc cứu thua lời nói, sợ dễ liền muốn ở trận này thi đấu bên trong Mai khai Nhi độ. Cũng còn tốt, Dinot bảo vệ Barcelona cuối cùng một tia hy vọng. Nhưng mà sang Em Tần phòng thủ vẫn là như vậy kiên cố. Người đầu tiên muốn đối mặt trong bọn họ chàng chạy cùng bước cước, sau đó ở bên trong vùng cấm thì lại muốn đối mặt Fonter cùng Ota cặp đôi này chung vệ tổ hợp chặt lại, coi như qua được cửa hải này, còn muốn quá cụ lở kỳ mới ngó tay. Này ba tầng lưới lọc hạ xuống, Barcelona có thể uy hiếp đến Sang địa phương, vậy thì trở nên rất ít. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 78 Barcelona thu được toàn trường thi đấu tốt nhất một cơ hội, sàn trè cánh phải chuyển vào trong, Neymar ở phía sau điểm bắt đầu công môn, quả bóng sắt cột dọc bay ra đường biên ngang. Trên khán đài, sahem tần các cổ động viên phát sinh một trận trở về từ coi chết tiếng kinh hô, nhưng mà cái này cũng là Barcelona cuối cùng một cơ hội. Sau đó thời gian trong, bọn họ cũng sáng tạo một chút cơ hội, nhưng là có thể hình thành sút bóng không nhiều, đánh vào khung cửa trong phạm vi căng liếc, tình cờ hai lần đều bị cú lở kỳ cho bay người cứu thua. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sahem các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Sơn nhà 10, 2 hiệp 31, Southampton đảo thải Barcelona, giết vào lần này Tram Tion League bàn kết. Đây là 6 năm tới nay, Barcelona lần thứ nhất vô duyên Tram Tion League bàn kết. Southampton các cổ động viên liên cuồng chúc mừng, mà Martino nhưng là thở dài một tiếng, sau đó đứng lên. Hắn biết mình ở Barcelona tháng ngày sẽ không quá lâu, cái này mùa giải sau khi kết thúc, mặc kệ bọn họ còn có thể hay không thể bắt được giải đấu quan. quân, hắn nên đều không cách nào lại dạy học Barcelona. Barcelona có thể đón lấy còn có thể chế tạo huy hoàng, nhưng là cái kia đã không thuộc về hắn. G.E.S.U. nhưng sẽ không kiêng kỵ đến tâm tình của hắn. Ở cùng hắn nắm tay sau khi, G.E.S.U. cũng bắt đầu rồi điên cùng chúc mừng. Ba ca triệt để đi xuống tần đàn. Bị sao em tần đào thải ra khỏi trang tí only bán kết sau khi, ta nghĩ ba ca cũng đến muốn cách mạng thời điểm. Không ít truyền thông cũng bắt đầu thể hiện ra thái độ như vậy. Mà ở tại hắn thi đấu bên trong, bất ngờ thì lại không phải quá nhiều. Atletico ở sân nhà 3-1 đánh bại M.U. Thời gian qua đi 40 năm sau lại lần nữa bước lên trang tí only bán kết. Diêu suất chút nữa ở sân khách là tuyển, có điều sân nhà ba không điểm số vẫn để cho bọn họ lấy 2 hiệp 3 2 đảo thải nómmen, Chelsea nhưng là ở Mujino xuất lĩnh giới hoàn thành rồi vĩ đại một chuyện, sử lệ cùng Benet ghi bàn để bọn họ sân nhà 2 không đánh bại đối thủ, dựa vào sân khách ghi bàn nhiều ưu thế tiến vào tứ kết, đáng nhắc tới chính là Benet ghi bàn phát sinh ở. Phút thứ 87, cái này cũng là Benet cái này mùa giải to lớn nhất điểm sáng một trong. Dù sao ở lấy giá cao chuyển nhượng Chelsea sau khi, hắn ở giữa đồ bị thương không chênh lệch nhiều nửa năm, gần nhất mới khỏi bệnh trở lại, nếu không có như vậy một cái then chốt ghi bàn Chelsea ở trên người hắn dùng tiền liền thật xem như là đổ xuống sông xuống biển. Cứ như vậy, lần này trang The League bán kết giờ mi ở Liga La Liga cắt chiếm hai trì, giờ mi ở Lit là Southampton cùng Chelsea, La Liga là Real cùng Atletico, mà vòng bán kết đá với cũng vừa hay là từng đôi chằn quyết, Southampton đối thủ là Atletico, Real đối thủ nhưng là Chelsea. Hai cái nắm quá trang The League quán quân đội ngũ đục với, hai cái không nắm quá trang The League đội ngũ cũng đục với, Như vậy phân tổ muốn nói không phải UEFA cô an bài, đều không ai gặp tin. Hai hiệp thi đấu sẽ ở cuối tháng tư cùng đầu tháng năm tiến hành ở trước đó, sao em cần có 2 trận giải đấu bóng đá, hơn nữa trung gian cuối tuần là không có thi đấu, vậy cũng là là sang em tần tại đây cái ma quỷ bốn thắng, hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Các đội top city, Villa, Everton, Swansea, ngoại trừ một vòng cuối cùng đá mở khả năng có chút vất vả ở ngoài, giải đấu bên trong, chúng ta muốn nỗ lực bắt được thắng liên tiếp. JESU nhưng là đối với các cầu thủ vùng vẩy cánh tay, nói ra yêu cầu của chính mình. Chương 349, chỉ còn một cái chương 349, chỉ còn một cái xác thực, từ lịch thi đấu tới nói, sao em hiện tại đã phi thường có lợi. Bọn họ hiện tại có 5 phần dẫn trước ưu thế, còn lại 5 cái đối thủ bên trong chỉ có mờ ú là cái cường địch, cái khác đội ngũ cũng đã đá với quá. Trước lịch thi đấu nghiêm khắc, để sau em tần tại hiện tại, bắt đầu hưởng thụ lịch thi đấu mang đến vui sướng. Mà bọn họ đối thủ cạnh tranh đây. Sau đó này một vòng, Liverpool muốn cùng Man City từng đôi chẳng giết, vòng thứ 36, Liverpool thì lại muốn đá với Chelsea, này ba cái đối thủ cạnh tranh đều muốn đối với chẳng giết, dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể có cái gì dư lực đổi kịp 5 phần tỷ số chỉ cần chính sáng Hamton không ra vấn đề, bảo vệ chức vô địch giải đấu quá quân, đã có thể bắt đầu đến ngược. Đây là bọn hắn ở thời khắc quan trọng nhất, thông qua một làn sóng thắng liên tiếp, giành lại đến ưu thế. Người khác coi như muốn nâng cao, cũng ước cao không được. Trở lại giải đấu sau khi, Southampton vòng kế tiếp chính là sân khách đá với vị trụ hạng mà chiến địch Diệp City. Các Diệp City hiện tại xếp hạng lọt đáy. 33 cuộc tranh tài bọn họ bắt được 26 điểm, bất quá bọn hắn vẫn có hy vọng trụ hạng, bởi vì trụ hạng khu điểm hiện tại cũng là 32 điểm, liền cao hơn bọn họ 6 phần. Vì lẽ đó bọn họ đấu chí vẫn có Tuy rằng không hy vọng xa vời có thể đánh bại mạnh mẽ Southampton, nhưng là ở sân nhà thông qua tử thủ phản kích đến tranh thủ nắm một phần vẫn có hy vọng. Nhưng mà Jesu phân tích ra tâm thái của bọn họ, vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong phái ra chính là một cái càng mạnh hơn tấn công đội hình. Cỡ lìn trở lại đội hình chủ lực, hậu vệ cánh trái biến thành Alonso ở giữa sân, ngoại trừ mở khi Tazi An trở về ở ngoài, Jesu đông lệnh Lukaku, bởi vì ở đối phó tử thủ tình huống, Lukaku tác dụng không coi là quá lớn. Nỗ lì tổ thủ phát sinh mặc cho tiền đạo cánh trái, James Ý cải đánh tiền đạo cánh phải. Cứ như vậy trước sân tuy rằng không có cường lực trung phong, nhưng là mỗi người đều có cầm bóng đều có đột phá bọn họ rê bóng cùng phạm vi nhỏ phối hợp đối với tử thủ thùng sát trận tới nói lực sát thương lớn vô cùng hướng chi mặc kệ mở khi an, game rổ của Igor vẫn là rê mở Junior đều có một cước rất xuất sắc xuất xa tuy rằng không có cường lực trung phong, nhưng là như vậy thế tiến công đối với quen thuộc đi tới đi lui đấu pháp giờ giờ mi ở list đội ngũ tới nói lực sát thương muốn lớn hơn một chút vì lẽ đó bọn họ đánh cho cũng là tương đương vất vả từ thi đấu vừa bắt đầu quả bóng liền bị vướng vàng không chế ở sang em tần dưới chân Sau đó bọn họ không ngừng thông qua lan truyền đến khởi xướng tấn công tìm kiếm đạt được cơ hội các City trên giới dùng rất lớn khí lực đến nhìn chăm chú phòng thủ xa dễ nhưng mà ở thi đấu bắt đầu giai đoạn xa dễ nhưng là một cái tiêu chuẩn danh nghĩa hắn ở đây trên chạy cùng tiếp ứng đều là đem đối phương chú ý lực hấp dẫn đến càng nhiều một điểm chú ý hắn nhiều người như vậy những người khác sáng tạo ra đến cơ hội tự nhiên cũng là nhiều hơn thu được không gian có thêm sau khi đối với những ngày kỹ thuật hình cầu thủ khá quan trọng các City kiên trì 26 phút sau đó liền bị sao hem tấn công phá không thành Mở khi Tajian nhận được rê bờ phân bóng sau khi nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán ở khoảng cách khung thành 28m địa phương xa, lên chân suất xa. Suất xa hiệu suất đương nhiên đối lập muốn thấp một ít, nhưng là đang không có người phòng thủ tình huống, một cái suất sắc tấn công tay suất xa hiệu suất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Này chân suất xa đánh ra cực cao trình độ, trực tiếp liền bay vào khung thành góc chết. Một không, không có cường lực trung phong, sao em tần vẫn như cũng không thiếu mở bình khí. ở Coutinho cũng không có ra trận tình huống, mở khi Tazian dùng hắn ghi bản chứng minh em tần đối mặt bất kỳ phòng thủ đều sẽ thể hiện ra trạng thái tốt nhất đang giải thích viên hô lớn trong tiếng mở khi ta an luôn phấn cùng các đồng đội ôm áp thành tựu sao tần hiện tại tư cách dài nhất cầu thủ một trong hắn vị trí chủ lực kỳ thực vẫn không tính là đặc biệt ổn định ở trang cần ship hắn cũng là cùng lấylan nạ chia sẻ ra trận thậm chí lại lạ nạ ra trận muốn càng nhiều một điểm ở The, The mi ở ít cái thứ nhất mùa giải hắn bị trở thành thay thế bổ sung Mai cho đến mùa giải trước mới trở thành chủ lực cái này mùa giải càng là thể hiện ra cực kỹ xuất sắc trạng thái hắn là một tên nước nhỏ cầu thủ chính là bởi vì như vậy đường đi của hắn đến mới càng thêm gian nan. Mà hiện tại, 25 tuổi hắn đã là một cái hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cầu thủ. Mở khi Taji An trước tiên đạt được ghi bàn sau khi đón lấy thi đấu là tốt rồi đánh cho hơn nhiều. Hiệp một kết thúc trước, Reberjiner đưa ra một cái đẹp đẽ quá đội đầu, đúng lúc xuyên vào xạ dễ tiếp bóng hình thành đối mặt không thành, sau đó đem bóng ung dung đưa vào không thành. Đây là hắn mùa giải này thứ 32 cái giải đấu ghi bàn, còn kém ba cái, còn kém ba cái, còn kém ba cái. Đường xa mà đến sang em tần các cổ động viên dùng phương thức này vì hắn cố lên tiếp sức có điều ở hiệp hai thời gian trong, Sa dệ cũng không có khả năng đạt được càng nhiều ghi bàn, hắn chỉ đã đến 70 phút, liền bị JSU thay thế xuống sân, thay hắn lên sân chính là Cờ Lọ Sợ. Cờ Lọ Sợ lên sân sau vẹn vẹn 3 phút liền đạt được ghi bàn, điều này cũng làm cho rất nhiều bình luận viên thở dài, cảm thấy đến JSU quá mức cường điệu toàn đội. vào lúc này, để xạ dệ như vậy cầu thủ đánh mãn sở hữu thi đấu làm sao? Dùng đến trên vào lúc này thay phiên hắn sao? nhưng mà ngồi ở trên ghế dự bị Sa dệ nhưng không có bất kỳ bất mãn, mà là cùng cái khác cầu thủ đang đàm tiếu vui vẻ. JSU đây là dùng ma phát gì? Để xạ dễ như vậy xấu tiểu tử ngoan ngoãn. Thực sự là, ta biết hắn là huấn luyện viên cũng là buồn. ở phòng thay đồ bên trong quyền uy trí cao vô thượng, còn có lẽ đỉ sợ như vậy siêu sao giúp hắn áp trận tử, nhưng là sao hem tần phòng thay đồ bên trong như thế ổn định, vẫn là một cái khiến người ta cảm thấy đến giật mình sự tình. Ở từng cái chút bình luận viên nói thầm trong tiếng, sao hem tần cuối cùng ở trận này thi đấu bên trong sân khách ba không đánh bại đối thủ, bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Mà ở mắt khác một hồi thi đấu bên trong, Liverpool 32 nỗ lực đánh gục Man City, cùng Chelsea đồng thời, lấy 5 phần chênh lệch truy đổi Southampton, mà Man City cùng Southampton điểm chênh lệch lập tức liền kéo lớn đến 9 phần, mắt thấy là không cơ hội gì. Vòng kế tiếp nếu như Liverpool hoặc là Chelsea bên trong một cái thua bóng là tốt rồi. GESU nói thầm nói. Cái khác cầu thủ nghe chỉ là cười ha ha, không sai, đây đương nhiên là một cái rất tốt trở mong, nhưng là ở giải đấu vào lúc này, nên mọi người đều sẽ không xuất hiện sai lầm mới lạ. Ngược lại 5 phần ưu thế. Giải đấu còn suất lại 4 vòng, Southampton quán quân trên căn bản đã ổn. Nhưng mà ở một tuần lễ sau vòng thứ 35 giải đấu bên trong, Southampton sân khách đá với Villa thi đấu đá được rất là gian nan. Villa hiện tại xếp hạng thứ 14, cũng đang vì trụ hạng mà chiến, mà thực lực của bọn họ vẫn tương đối xuất sắc. Vì lẽ đó bọn họ suýt chút nữa dùng tử thủ để Southampton không có cách nào đạt được ghi bàn. Nếu như không phải thay thế bổ sung lên sân vắt đi ở bên trong vùng cấm đâm bắn đánh vào cực kỳ trọng yếu ghi bàn lời nói, Southampton nói không chắc ngay ở sân nhà bị bực bình. Nhưng là thắng lợi như vậy, nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn. Chelsea sân nhà 1-2 bại bởi vì là trụ hạng mà chiến Sunderland. Sao hem tần phía sau còn ở chăm chú truy đổi đối thủ, chỉ còn giữ lại một cái Liverpool. Trường 350, đột nhiên tin tức tốt trường 350, đột nhiên tin tức tốt ngăn ngắn hai vòng bên trong, đầu tiên là Man City thất bại, sau đó là Chelsea thất bại. Bọn họ phân biệt lạc hậu sang hem tần 9 phần cùng 8 phần, giải đấu còn sót lại 3 vòng, bọn họ đã hầu như không có cơ hội, chỉ có lạc hậu 5 phần Liverpool còn có cơ hội. Nhưng là trên thực tế, cơ hội như vậy cũng không lớn. Dù sao 3 vòng 5 phần Chuyện này ý nghĩa là coi như Liverpool có thể thắng liên tiếp đến mùa giải kết thúc, Southampton cũng chỉ cần nắm bốn phần, là có thể thu được giải đấu quán quân, bọn họ hiện tại hiệu số bàn thắng thua số lượng có thể so với Liverpool muốn thêm ra mười mấy cái. Vì lẽ đó hiện tại các cổ động viên của Liverpool rất là phiền muộn, bọn họ cảm thấy đến nếu như sạ rễ không rời đi lời nói, như vậy cái này mùa giải cứ kéo dài tình huống như thế, quán quân khẳng định là Liverpool. Đương nhiên suy đoán như vậy không đạo lý gì, Southampton trên dưới cũng sẽ không quan tâm suy đoán như vậy, bọn họ chỉ là điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, đi đến sân khách, đi phiêu chiến Atletico. Hai hiệp thi đấu, hiệp 1 ở sân khách, hiệp 2 ở sân nhà. Lịch thi đấu đối lập có lợi, có điều loại này lịch thi đấu hiện tại cũng không tính đặc biệt gì có lợi địa phương. Đi đến Madrid sau khi Atletico trên dưới cũng không có đối xử khắc nghiệt bọn họ, đương nhiên cũng không có ưu đãi, hai bên trong lịch sử không có cái gì ngoạn mỡn. Đơn giản chính là Southampton lần thứ 2 bắt được UEFA ở Georgia League thời điểm là đánh bại Atletico, trận đấu kia bên trong Southampton ở thi đấu thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, sau đó ở trong thi đấu thêm giờ đạt được thắng lợi. Đối với trận thắng lợi này, Atletico trên dưới kỳ thực cũng có chút canh cánh trong lòng mà cái này mùa giải Atletico toàn thể tương đương xuất sắc, bọn họ một đường đào thải cũng đều là đội mạnh. Tuy rằng Milan cùng MU đều có chút này không bằng xưa, nhưng là thực lực của bọn họ vẫn có khẩu đều y. cái này mùa giải Atletico mạnh mẽ ở chỗ bọn họ giống như tường đồng bách sắt phòng thủ thêm vào trước sân Diego Costa xuất sắc trạng thái. Costa cái này mùa giải ghi bàn không Messi, Cazorla, Ronaldo đâu cùng sạ dễ bọn họ quyết đại như vậy, nhưng mà hắn ghi bàn nhưng cực kỳ hữu hiệu, trợ giúp Atletico ở các điều chiến tuyến hát vang tiến mạnh. ở sân khách chúng ta không muốn liều lĩnh, Atletico rất có kiên trì cùng kết cấu. Chúng ta không nên bị bọn họ trò cái giày. Đây là trận đấu bắt đầu trước, GESU đối với các cầu thủ lời nói. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, GESU lời này nói tới rất bình thường, thuộc về là vương đạo, ở sân khách, đương nhiên phải cẩn thận một ít. Nhưng mà coi như là GESU, cũng không nghĩ đến xin banh gặp kiếm tàu thiên phong thành bộ dáng này. Bọn họ ở sân nhà, đánh cho tương đương bảo thủ, hầu như là dùng tử thủ duy trì cả cuộc tranh tài. Southampton Hemtần bắt đầu còn không nghĩ đến đối phương gặp dùng chiến thuật như vậy, lãng phí không ít thời gian. Ở nhận ra được điểm này sau khi, bọn họ lại lo lắng đối phương có thể hay không khởi sướng phản kích, lợi dụng chính mình trước ép cơ hội hoàn thành phản kích. Kết quả là dưới tình huống như vậy, Sao trên dưới nắm Atletico phòng thủ không có biện pháp chút nào, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu không không kết quả. Ta là sát thực không nghĩ đến Simoanh huấn luyện viên gặp dùng loại này cực đoan chiến thuật, nhưng là ở chúng ta sân nhà, chúng ta gặp đánh bại sở hữu đội ngũ. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, quyết chiến ở hiệp hai cũng là một cái rất tốt sự tình. Dù sao chúng ta ở sân khách, áp lực gặp càng nhỏ hơn. Sim Anh nhưng là nói như vậy. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn, sân bóng S.T. mà G.S. các cổ độc viên, gặp chế tạo ra bao nhiêu áp lực đến đây đi. Jsu bỏ xuống câu nói này, nên ngang rời đi. Rất hiển nhiên chính là, cuộc tranh tài này mặc dù là thế hòa, nhưng là ngoài sân nghị luận, cũng không ít. Sim Anh dùng biện pháp như thế, kỳ thực Jsu cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao Atletico còn muốn phân tâm giải đấu quán quân tranh cướp, đúng là Southampton giải đấu quán quân đã cơ bản tới tay, Atletico làm như vậy chính là vì đem có hạn tinh lực đặt ở then chốt thi đấu bên trong, ZESU nhưng cũng chỉ có thể theo làm như vậy. Vì lẽ đó trên thực tế hắn vẫn là tức sôi ruột. Mà hắn ở buổi họp báo tin tức trên câu nói sau cùng, chuyển về Southampton sau khi, lập tức liền để Southampton các cổ động viên đem đấu trí toàn bộ đều điều động lên. Bọn họ chuẩn bị dùng to lớn nhất nhiệt tình, nên tiếp đón lấy sân nhà thi đấu. Mặc khác một hồi thi đấu bên trong, mà khác một nhánh tỏa chấn sân nhà Madrid đội ngũ nhưng là dựa vào Benzema hiệp một đi bàn, một không đánh bại Chelsea, dẫn đội trở lại Newcastle. Cũng không có khả năng thu được một cái kết quả tốt. Xem ra hiện tại cái này cái dáng vẻ Chelsea đã không có muốn ngăn chặn Liverpool ý nghĩa à? thở dài một tiếng. Có điều vào lúc này, hàn tâm tư cũng không có ở cuối tuần giải đấu bên trong, mà là đặt ở lại cái tuần này trang di on bên trong. Có điều sân nhà đối với Everton thi đấu, Zidane đúng là không có thay phiên đội hình chủ lực, vào lúc này không phải thay phiên thời điểm chỉ có một số ít thể năng xảy ra vấn đề chủ lực hắn mới thay phiên, thì như ma tiếp thay đổi Casemiro, giờ dính tờ thay đổi ở khi Tadián, Coutinho thay đổi Gemzo Ugar, này đều là đối với vị thay phiên. Cuộc tranh tài này đối thủ là Everton, Everton cuộc tranh tài này kỳ thực đúng là vô dụng vô cầu, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 6, hơn nữa vị trí rất bất chắc, so với thứ 7 vừa cao đầy đủ 6 phần. Tại đây cái vị trí trên, bọn họ đã không có tiến vào trang The Only hy vọng, mà UEFA Europa tư cách thì lại muốn xem Cup FA cùng League kết quả, thứ năm bọn họ cũng kém không ít điểm, dưới tình huống như vậy Bọn họ đương nhiên sẽ không thái quá liều mạng. Trên một vòng không thể đạt được ghi bàn xạ dễ ở trận này, thi đấu bên trong mai khai nhị độ, ông đồn toàn đội hai cái ghi bàn, cái này cũng là hắn mùa giải này thứ 33 cùng thứ 34 cái giải đấu ghi bàn. Khoảng cách ghi chép chỉ còn dư lại một cái bóng. Này không nghi ngờ chút nào là một tin tốt tốt, mà ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một cái khác to lớn tin tức tốt cũng truyền tới. Chelsea xác thực tại đây một vòng không có tâm tư gì đá giải đấu, bản thân bọn họ giải đấu liền không cái gì hy vọng, vì lẽ đó Mourinho ở trận này thi đấu bên trong hầu như phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Nhưng mà Liverpool lại không có thể đạt được ghi bàn, trái lại ở hiệp 2, Gerrard xuất hiện một lần sai lầm, hắn trượt tới để bèn kết đạt được ghi bàn. Liverpool cuối cùng ở sân khách không một bại bởi Chelsea. Cứ như vậy, Southampton như thế lập tức liền mở rộng đến 8 phần. Giải đấu còn sót lại hai vòng, bọn họ sớm hai vòng bắt được mùa giải này tờ giờ mi ở League quân. Đây quả thật là là một niềm vui bất ngờ. Bởi vì Chelsea cùng Liverpool thi đấu muốn muộn 2 giờ tiến hành, cho nên khi cuộc tranh tài này kết thúc thời điểm, Southampton các cầu thủ trên căn bản cũng đã tắm xong về nhà. Bọn họ đều là ở nhà được tin tức này. Sau đó dồn dập từ trong nhà đổi ra, một lần nữa tập hợp cùng nhau, tiến hành điên cuồng chúc mừng. Lần này chúc mừng tuy rằng nội vàng, nhưng mà vẫn như cũ long trọng, hầu như toàn bộ Southampton cư dân đều dâng lên đầu đường, chúc mừng bọn họ bảo vệ chức vô địch giải đấu quán quân. Đây là thuộc về Southampton thắng lợi vĩ đại. Chúng ta mục tiêu tiếp theo cũng chỉ có Champions League. Southampton địa phương phóng viên Đài truyền hình ở đầu đường trên, quay về trực tiếp màn ảnh, thương phấn hô lớn. Chương 351, hai bên ưu thế trường 351, hai bên ưu thế không thể không nói, cái quán quân này, tuy rằng có nhất định bẩn khí thành phần, Nhưng là nhưng là sáng em tần trên dưới kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể tới tay. Dù sao tuy rằng tại đây ngăn ngăn bốn vòng bên trong, bọn họ ba cái đối thủ cạnh tranh trước hết sau bại trận, Man City bại bởi Liverpool, Chelsea bại bởi Sunderland, Liverpool bại bởi Chelsea, nhưng là nếu như không phải chính sáng em tần đạt được thắng liên tiếp, không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, bọn họ cũng không tiếp nổi bầu trời này rơi xuống địa bánh. Mặc kệ lúc nào, coi như ngươi có thiên mệnh, cũng cần nhân sự trung sức. Cái quán quân này, rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thán, quả thực chính là thiên mệnh sở uy. Southampton cầu thủ cùng các cổ động viên thì lại tại đây cái quán quân dưới sự kích thích, dùng cao nhất nhiệt tình, nên tiếp còn lại thi đấu. Còn lại hai trận giải đấu không có gì hay đá, cũng chính là Champions League còn đáng giá bọn họ nỗ lực. Ở sân nhà, giết chết Atletico, lịch sử tính tiến vào Champions League trận chung kết. Đây là Southampton trên dưới duy nhất nghĩ tới sự tỉnh. Atletico toàn đội đi đến Southampton thời điểm, nên tiếp bọn họ chính là như vậy nhiệt tình. Như vậy cùng nhiệt bầu khí, kỳ thực đối với rất nhiều người đều là áp lực lớn, tuy rằng Atletico hiệp một đạt được một hồi không không thế hòa thì thực cái này cũng là kết quả không tệ, nhưng là ở sân khách, bọn họ xác thực gặp cảm thấy áp lực nhiều hơn. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng phải đạt được thành tích tốt nhất. Simoni động viên hắn các cầu thủ. ở Atletico cùng Sanem tần thi đấu trước, mặc khác một hồi vòng bán kết nhưng là sớm quyết ra thắng bại. Tuy rằng Chelsea ở sân nhà biểu hiện rất nỗ lực, Willian dùng hai lần kiến tạo trước sau trợ giúp Benket cùng lệ đạt được ghi bàn, nhưng mà Chelsea vẫn như cũ ở sân nhà bị Cristianozano đạt được hai cái ghi bàn, cuối cùng hai hiệp 2-3 bất đắc dĩ bị knock out. Hai người này bóng. Nhưng là cờ rít ti mùa giải này thứ 15 cùng thứ 16 cái trang ti on league đi bàn. Người bồ đào nha trước cũng đã đổi kiểm AC Milan chuyển kỳ xạ thủ ạn tạo phi nhì cùng Messi một mùa giải 14 bóng ghi chép, mà hai người này đi bàn, thì lại để hắn một lần nữa sáng tạo kỷ lục mới. Mà đón lấy hắn còn có một hồi trận chung kết muôn đá, có thể đạt được ra sao thành tích cuối cùng, vẫn là đầy đủ khiến người ta chờ mong. Diêu đã ở trận chung kết sân bại trở, tiếp đó, liền xem sao tần cùng Atletico ai có thể trở thành Diêu trận chung kết đối thủ Đối với em từng tới nói, bọn họ cái này mùa giải thành tích đã đầy đủ huy hoàng, dù sao ở trên cái mùa giải Trang Champions League vòng bảng thi đấu thất bại tan tác mà quay trở về sau khi, cái này mùa giải liền có thể một hơi reset vào Champions League bản kết, này bản thân cũng đủ để cho người cảm thấy đến thán phục. Mùa giải này Champions League ngựa ô, đơn giản chính là Sangemton cùng Atletico, bọn họ đều là đào thải hai chi truyền thống đội mạnh sông vào Champions League bản kết, từ góc độ này tới nói, bọn họ thành tích hàm kim lượng cũng không thể nghi ngờ. Hiện tại, liền xem ai có thể là tối đen cái kia thất ngữ ô hai bên cầu thủ đã ra trận từ đội hình ra sân đến xem, hai bên đều lấy ra chính mình toàn bộ chủ lực. đội chủ nhà Shakem tần thủ trả về là bọn họ quen thuộc bốn ba ba, thủ môn Navas, hậu vệ cơ lịnh Lukesor, Couta Mendy, Fother, giữa sân Casemiro, Merticajian, Reber Junior, tiền đạo rêm rộp gọi Iker, Lukaku. đây là bọn hắn mùa giải này thường dùng nhất đội hình ra sân. mà Atletico thì lại phái ra một cái bốn bốn hai đội hình, thủ môn là từ Chelsea thuê đến mẻ chuẩn thủ môn Couta, hai cái hậu vệ cánh rủ à phân cùng vẽ lụy trung vệ đội trưởng gộp điểm cùng Miranda hợp tác. Giữa sân cốc, Thiago cùng Maggio xạ dệ nhậm chức 3 tiền vệ phòng ngự, tu dần tiền vệ tấn công, tiền đạo là Diego Costa cùng A Hai bên đều có một cái đỉnh cấp xạ thủ, sao em tần chính là xạ hắn cho tới nay mới thôi đã tại bên trong ngoại hạng Anh đánh vào tư bóng, tại trang Ti Honlid bên trong đánh vào 9 bóng. Số liệu này tương đương kinh người, hiện tại ở toàn bộ châu Âu, cũng chỉ so với cờ giết đâu kém một chút mà thôi. Mà Atletico siêu cấp xạ thủ nhưng là Diego Costa, tên này đã nhập tịch Tây Ban Nha người bờ ra dự ở mùa giải này đến rồi cái đại Hắn hiện tại ở La Liga bên trong đã đánh vào 27 bóng, chỉ đứng sau Messi cùng cờ Zitiano Ronaldo, Tram Tionlis bên trong đánh vào 7 bóng. Xếp hạng hiện tại Tram Onli xạ thủ bảng người thứ năm. tại phía trên hắn phân biệt là đánh vào 8 bóng Messi, đánh vào 9 bóng xa dệ, đánh vào 10 bóng Iza, cùng với đánh vào 16 bóng cờ Zitiano Ronaldo. Hai người kia có thể nói là mùa giải này Messi và Ronaldo ở ngoài biểu hiện xuất sắc nhất xạ thủ. Iza tuy rằng biểu hiện cũng rất xuất sắc, nhưng mà Liga một sức ảnh hưởng dù sao vẫn là trên lệnh một ít. Hơn nữa ít ra đến hiện tại cũng là ở giải đấu bên trong tiến vào 26 bóng. Bên cạnh khách quý bổ sung một câu, hơn nữa xếp hạng thứ hai so với hắn thiếu tiến vào 10 cái. Bình luận viên cấp tốc theo bảo. Sau đó hai người đồng thời cười ha ha lên. Vô duyên vô cớ chúng một phát đạn ít ra. Trên sân các cầu thủ phân tán ở hai bên, sao Hampton Quốc tranh tài này thu được mở bóng quyền. Bọn họ muốn ở sân nhà, đã với có thể gọi mùa giải này hàng phòng thủ xuất sắc nhất Atletico. Đây là so với Chelsea ở phòng thủ trên làm còn muốn xuất sắc đội ngũ. Đương nhiên sẽ không là dễ đối phó đối thủ. Hiện tại đến chúng ta sân nhà, chúng ta sẽ không bảo thủ, so với đi bản, không người nào có thể hơn được chúng ta. Jesu cùng Simoanh nắm tay thời điểm nói. Chúng ta tuy rằng không phải rất am hiểu tấn công, nhưng là cũng không kém, đặc biệt là chúng ta phòng thủ càng tốt hơn, vì lẽ đó đã đôi công, chúng ta cũng không mất mắt gì. Simoanh cười nói. Jesu gật gật đầu, nói cũng đã thả ra, đón lấy liền không cần nói cái gì nữa, so với so sánh là được rồi. Ở hai cái huấn luyện viên trưởng trở lại vị trí của mình thời điểm, theo trọng tài chính một tiếng còi trên khán đài Sao Em Tần các cổ động viên tiếng hoan hô như sấm động, thi đấu chính thức bắt đầu. Sao Tần trước tiên mở bóng, Lukaku đem bóng đá cho xạ Rê, sau đó xạ Rê chuyển về. Sao Tần cũng không có chơi cái gì mở màn sau tấn công nhanh, mà là bắt đầu ở giữa sân qua lại lan truyền, tìm kiếm cơ hội. Atletico trên dưới cũng không có khí thế hùng hổ xông lên bức cước, mà là ở giữa sân chạy, chờ đợi Sao Em tấn công lại đây. Hừm, bọn họ phòng thủ quá nhiên là chia làm trước sau hai cái bộ phận, sẽ chỉ ở trước sân cùng hậu trường điên cuồng bức ước, mà không phải ở giữa sân lãng phí cơ hội. Jesu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cái này mùa giải Atletico cường hạn phòng thủ chính là ở điểm này, cách ra bức cấp chỗ tốt là bọn họ sẽ không ở trước sân hoặc là hậu trưởng trả ra toàn bộ sức mạnh, chỗ hỏng đương nhiên cũng có, vậy thì là gặp lượng lớn tiêu hao thể năng, nói cách khác, bọn họ thi đấu thường thường cũng chỉ có 90 phút thể năng, vượt qua giới hạn này, các cầu thủ phát huy liền sẽ cấp tốc giảm xuống. Đương nhiên, GESU cũng không thể hy vọng cuộc tranh tài này 90 phút bên trong đều không mất bóng. Sao em tần phòng thủ có thể không tốt như vậy? Nếu phòng thủ không sánh bằng đối phương, như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể so với tấn công, làm hai bên tấn công đều có thể không ngừng đạt được ghi bàn thời điểm, Atletico phòng thủ trên này điểm ưu thế. kỹ thực cũng sẽ không tính là gì. Đây chính là jsu đối với cuộc tranh tài này yêu cầu cùng bố trí. Hắn không biết sinh doanh cuộc tranh tài này định làm gì, nhưng là dùng tấn công, để cuộc tranh tài này quyển chủ động nắm ở trong tay chính mình, vậy thì đầy đủ. chương 352, Người bẻn trùm biểu hiện trường 352. Người bện trùng biểu hiện sao Hampton mở bóng sau vẫn ở giữa sân không ngừng đảo chân, tuyệt không liều lĩnh, có điều Atletico các hậu vệ cũng không có gấp, bọn họ vẫn như cũ thu về ở 30m mét khu vực phòng thủ bên trong, cũng tuyệt không lao ra mở rộng chính mình phòng thủ khu. Sao Hampton cất thứ nhất sút bóng, đến từ một cất sút xa. Reber đem bóng chuyển cho lôi ra vùng tấm Jairo, Jairo cầm bóng xoay người, nhìn thấy tới phòng thủ chính mình cầu thủ vẫn không có tới, quả đoán lên chân sút bóng. Quả bóng gào thét bay về phía bầu trời, sau đó bắt đầu cấp tốc xuống. Này chân sút xa có thể gọi một cú siêu phẩm nhưng mà Cū Toa cũng làm ra một lần thế giới cấp cứu thua người bẹn trùm rối dài cánh tay của chính mình sau đó hiểm hiểm đem bóng bê ra đường biên ngang. cái tên này y có cái đỉnh cấp thủ môn liền làm như vậy a GESU ở trong lòng nghĩ có điều Cū Toa biểu hiện xác thực rất tốt cái này mùa giải bắt đầu tới nay hắn phát huy đều tương đương xuất sắc so với những người nổi danh thủ môn biểu hiện đều còn tốt hơn một điểm cứ như vậy lời nói xuất xa có thể có chút không dựa dẫm được GESU ở trong lòng nghĩ mở màn sau nếu như đối phương tử thủ cấm nhiều như vậy dùng xuất xa thăm dò đây là trước định ra xét lượng. Nhưng là nhìn thấy Cú toa tới liền biểu hiện như thế xuất sắc, xuất sắc nếu như đánh hơn nhiều, đem đối phương trạng thái cho đánh ra đến, vậy thì không tốt. Vì lẽ đó ZESU đối với trong sân là một cái thủ thế, để các cầu thủ thay đổi tấn công sách lược. Cái này phạt góc sang hem tần cũng không có trực tiếp phát đến bên trong vùng cấm, mà là chuyển một cái chiến thuật phạt góc, bắt đầu tiếp tục khống chế bóng lan chuyển tấn công. Lần này chuyển bóng địa phương liền tương đối sâu vào, Atletico hàng phòng thủ lập tức thì có phản ứng mỗi người cũng bắt đầu nhìn chăm chăm sang em tần các cầu thủ, dù cho là không cầm bóng cầu thủ cũng giống như vậy, có đầy đủ nhân số ưu thế tình huống, bọn họ loại này kèm người phòng thủ, hiệu quả tương đương không sai. Nhưng mà sang em tần nhưng cấp tốc lan truyền, đem bóng truyền đến ở vùng cấm phía bên phải chạy rê bờ juiner, rê bờ bắt đầu dẫn bóng đột phá, mario xạ dễ đi đến phòng thủ thời điểm, lập tức liền bị hắn cho đột phá. Nhìn thấy một cái khác người bẻ trùm cũng thể hiện xuất sắc, atletico một gã khác giữa sân thì ago nhưng là nhỏ tới, rê bờ juiner làm một cái truyền bóng động tác giả, sau đó cấp tốc khởi động, lại lần nữa đột phá. Liên qua hai người, Zebra Juno biểu hiện thật là khiến người ta thán phục. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Zebra Juno động tác bắt đầu tăng nhanh, mà sang em tần cái khác cầu thủ chạy, cũng bắt đầu càng ngày càng nhanh hơn. Bọn họ chạy cùng tấn công tiết tấu tăng nhanh, lập tức liền kéo Atletico phòng thủ chạy cũng bắt đầu tăng nhanh. Bất kỳ lại kiên cố hàng phòng thủ, bị liên tục đột phá hai người thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện to lớn chống rỗng. Atletico hàng phòng thủ cũng không ngoại lệ ngay ở gỗ đìn hết sức chăm chú chuẩn bị nên tiếp rê bờ zinner xung đột thời điểm nhưng nhìn thấy rê bờ zinner đang chạy bên trong vừa nhấc chân đem bóng bấm bóng tiến vào vùng cấm. Cùng lúc đó một cái hất đại cái mang theo không người có thể ngăn khí thế từ trong đám người vọt ra. Cụ toa tấn công lấy chiều cao của hắn cánh tay dài vẫn có cơ hội ở Lukaku cấp điểm trước đem bóng đụt tới nhưng mà vọt tới bên trong vùng cấm Lukaku cấp tốc nhảy lấy đà sau đó cướp ở quả bóng tâm tích thời điểm đánh đầu ở quả bóng phía dưới nhẹ nhàng một sượt quả bóng lập tức nghe lời hướng về không trung bay qua từ cú toa ra sức dỗi tay ra trên bay qua sau đó cấp tốc chuyền xuống, trực tiếp liên lọt vào Atletico không thành. Một không. trận đấu bắt đầu phút thứ tám, Sao đạt được dẫn trước. một cái người bẻn trùng tiến tạo một cái khác người bẻn trùng, công phá cái thứ ba người bẻn trùng mười ngón tay. đặc sát đột phá, đặc sắc chuyển bóng, đặc sát sút bóng. Sao lần này tấn công quá hòa mỹ. Rebezier biểu hiện quả thực kinh người. Lukaku cái này cướp điểm cũng quá đúng lúc, hắn nhảy lấy đà dù cho là chậm một chút điểm, Cúto đều có thể làm ra cứu thua. Ta nghĩ, cái này mùa hè là cung, bẻn chùm biểu hiện có thể để người ta càng thêm chờ mong đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tần các cổ động viên điên cuồng lớn tiếng hò hét lên, mà Lukaku nhưng là mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn. Theo sát phía sau chính là hưng phấn sang em tần các cầu thủ. Jesu dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm, muốn ở chúng ta sân nhà đạt được thắng lợi. Xin lỗi, đây là không thể. Thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Siman nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sao em tần tấn công sắc bén là hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng mà sao em lại dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân hoàn thành lần này tấn công, vậy hay để cho hắn có chút chuẩn bị không đủ. Dù sao cho tới nay tấn đánh đều là toàn thể tấn công, thật giống như cái này mùa giải, tuy rằng xạ dệ là số 1 sát thủ, hơn nữa tiến vào rất nhiều bóng, nhưng là hắn cũng chỉ là Southampton tấn công hệ thống bên trong một phần tử, mà không phải ngự trị ở toàn bộ tấn công hệ thống bên trên. Nhưng là vừa nãy tấn công, thuần thúy chính là Zeperunner cá nhân biểu diễn. Zesu là cho Zeperunner quyền lực như thế, vẫn là Zeperunner tự chủ trương. Xem Zesu biểu hiện, là hắn cho Zeperunner quyền lực như thế à? Đây là Southampton biến hóa, hay là bọn hắn vẫn thì có chuẩn bị? Nghĩ đến bên trong sinh doanh thì có chút không chắc chắn, nếu như Southampton vẫn còn có thể cất dấu này một tay không cần lời nói, vậy bọn họ thực lực tổng hợp quả thật có chút đáng sợ. Có điều coi như ném mất một cái bóng, cũng không thể để cho bọn họ liền như vậy chịu thua. Thi đấu thời gian còn dài lắm, cái này ghi bản chỉ có thể chứng minh, cuộc tranh tài này, nhất định sẽ ở 90 phút bên trong quyết gia thắng bại. Southampton các cầu thủ chúc mừng một lúc sau trở về đến chính mình nửa sân, Atletico các cầu thủ cũng cấp tốc khôi phục kiến tĩnh, bọn họ lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Atletico tấn công đánh cho cũng đối lập ngắn gọn ít, Rất nhanh bọn họ liền đem bóng chuyển cho Cota. Cota bắt đầu cá nhân khởi xướng tấn công. Casemiro cuốn lấy hắn. Có điều ở trên thân thể, Casemiro vẫn là hơi hơi trên một ít, Cota vẫn như cũ dẫn bóng về phía trước, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, lúc này mới đem bóng chuyển cho tiếp ứng hạ dĩ an. an cầm bóng sau chính là một cướp sút xa, quả bóng đánh vào giam giữa Otamendi trên người bay ra đường biên ngang, phạt góc. Ông mở ra phạt góc, phòn trước tiên giải vây. Quả bóng bay đến xung quanh, thì Agüero cho cánh trái kiến tạo Feli vẽ lên chân chuyển vào trong, quả bóng bị Cỡ Liễn đưa chân cản một hồi, sau đó biến hướng bay về phía khung thành, cuối cùng rơi vào lưới khung thành phía trên. Atletico tiếp tục mở ra phạt góc, Mazioso xả dễ cướp gật đầu bóng đỉnh cao. Jesus ở đây dưới thỏa mãn Sao thêm tấn phòng thủ bình thường, đó là ở tấn công tình huống, bọn họ đối phó đối phương năng lực phản kích xác thực không sao thế, có điều nếu như làm dáng trận địa phòng thủ, bọn họ phòng thủ như thường vẫn là rất tốt. Đứng bước Atletico này một làn sóng tấn công sau khi, Southampton lại bắt đầu bọn họ ung dung thong thả lan truyền tấn công. Chương 353 Mạnh mẽ xạ dệ trường 353, mạnh mẽ xạ dễ sang em tần tấn công ung dung thông thả, cầu thủ của Atletico Madrid nhưng không có một điểm thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, mà là tiếp tục kiên trì phòng thủ. Có điều có biểu hiện như vậy cũng bình thường, dù sao Atletico cái này mùa giải dùng phòng thủ để 3 cùng riêu khống chế bóng tấn công đều có chút không thể làm gì, giải thích bọn họ trong trận đấu nhất định sẽ bất cứ lúc nào duy trì tập trung sự chú ý, cũng quen rồi như vậy thì đấu. 3K tấn công liền am hiểu dùng không ngừng lan truyền đến tìm cơ hội. Sau đó đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đánh đối phương một cái không ứng phó kịp, nhưng là bọn họ đối với Atletico thi đấu, nhưng mỗi lần đều là bọn họ gấp, có thể thấy được Atletico trên dưới so với bọn họ càng giữ được bình tĩnh. Hiện tại cái này loại tình cảnh, cũng chỉ là tiểu tình cảnh, đối với Atletico các cầu thủ tới nói. Mở khi Tazian một lần mạnh mẽ đột phá chế tạo một cái đá phạt, đáng tiếc De đá phạt hơi hơi cao hơn sáng ngang. Hiện tại đá phạt thật là khó tiến bảo. JESS ở trong lòng nói thầm một tiếng, hiện tại theo cầu thủ thân cao bình quân độ cao tăng cường, thủ môn phản ứng càng thêm xuất sắc. Hiện tại đá phạt muốn ghi bàn thì thực đã tương đối khó. Coi như cho dù tốt cầu thủ đá phạt, cũng chỉ có thể tình cờ đá ra đặc sắc đá phạt. Có điều cái này cũng là một cái xu thế, phòng thủ trên thủ đoạn gặp càng ngày càng hoàn thiện, coi như tấn công chiến thuật mạnh hơn, cũng cần cầu thủ tốt đột nhiên thông suốt. Sau đó mười mấy phút thời gian trong nhịp điệu thi đấu tương đối chậm, này xem như là hai bên một cái hiểu ngầm, hiệp hai trận đấu khẳng định là quyết chiến thời khắc, đến thời điểm bọn họ cần duy trì càng nhiều trạng thái cùng thể năng. Hai bên dây dưa một quãng thời gian, mãi cho đến hơn 30 phút, Southampton mới lại lần nữa khởi sướng một lần có uy hiếp sút bóng cơn liên đại lực ở đường biên ném ném biên quả bóng bay đến vùng cấm phía sau, dêm rổ hụi yờ tiếp bóng hậu quả đoạn ngay lập tức móc câu sút bóng, cái này phi thường pi sút bóng để Atletico trên dưới đều có chút không kịp phản ứng, cu Toa cứu thua cũng chậm một bước, nhưng mà quả bóng nhưng sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang. Sau khi hạ xuống dêm rổ hụi rất là tiếc nối ngửa mặt lên trời thở dài, cuộc tranh tài này tình trạng của hắn không kém, này hai lần sút bóng nguy hiểm đều rất lớn, đáng tiếc một lần bị Cụ Toa đập ra, một lần thoáng kém một chút cái này cũng là vận khí vấn đề. Asahem tần các cổ động viên đồng dạng phát sinh tiếng thở dài. Bất quá bọn hắn cũng không không nội vã, ngược lại bọn họ vẫn là một bóng dẫn trước mà. Nhưng mà vẹn vẹn quá 3 phút, Atletico lại đột nhiên bạo phát đạt được một cái đi bàn. Thiago trước sân cầm bóng, sau đó đưa ra một cái bấm bóng. Quả bóng bay đến vùng cấm bên trái, cơ liền giải bay nhưng kém một chút không thể đụng tới quả bóng. Trước tắm vào phía lì vẽ tiếp bóng, sau đó ngay lập tức nhấc chân truyền vào trong. Thôn thở giam giữ vẫn như cũ chậm một bước. À gì ăn ở phía sau điểm đón bay đến quả bóng trực tiếp lăng không bắn phá. Quả bóng cấp tốc biến hướng một đầu đâm vào khung thành góc chết đối với cái này khoảng cách gần đánh bán, Na hoàn toàn không có cách nào làm giả phản ứng. Ghi bàn sau hạ dị an bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Sao em tần các cổ động viên trầm mặc một hồi sau khi tập thể phát sinh to lớn tiếng sụt. bóng vào. hạ dị an ở sau em tần phòng thủ sự chú ý phần lớn tại trên người Costa thời điểm ạ dị an thành trầm mặc thích khách. hiện tại sao em tần hơi rắc rối rồi, bọn họ nhất định phải ở sân nhà thu được một hồi thắng lợi mới có thể thăng cấp. nếu như nói trước bọn họ tình thế rất tốt lời nói, hiện tại liền không tốt như vậy. bình luận viên cao giọng hô bắt đầu đối với Samem tần không quá xem trọng Jesu nhưng là lắc lắc đầu lại lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng tuy rằng cái này mất bóng để Samem tần nằm ở bất lợi tình huống cũng làm cho Samem tần triệt để ném bao quần áo nhìn thấy Jesu giờ khắc này vẻ mặt đặc tả sau khi khách quý đột nhiên nói một câu nói thế nào bình luận viên rất hứng thú hỏi nếu như nói trước Samem tần còn có chút do dự lời nói như vậy hiện tại bọn họ có thể quyết định chỉ có tấn công dùng tấn công bắt cuộc tranh tài này thắng lợi bọn họ mới có thể thăng cấp không có đường khác có thể đi cũng không có thứ khác có thể tính toán bọn họ chút được gánh nặng, chuyên tâm tấn công là được rồi, mà này cũng đúng là bọn họ am hiểu nhất thi đấu phương thức. thì ra là như vậy, nếu như không có cái này mất bóng lời nói, như vậy sao em tần kỳ thực ở tấn công trên là có chút thất vọng, bọn họ sợ mất bóng, đặc biệt là nếu như thi đấu càng là tiến hành đến mùa giải kết thúc giai đoạn, như vậy áp lực của bọn họ lại càng lớn, bởi vì khi đó chỉ cần một cái đi bàn, bọn họ liền sẽ rơi vào vực sâu. bình luận viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, khách quý gật cù, chính là cái đạo lý này, bọn họ thảo luận không sai, né mất cái này bóng sau khi, sao em tần các cầu thủ ở cảm nhận được áp lực đồng thời. Sáp thực cũng bắt đầu triệt để thả ra bọn họ ở tấn công trên năng lực cùng Thiên Phú. Một lần nữa mở bóng sau khi, Atletico bắt đầu cảm nhận được sự xâm hem thế tiến công lợi hại địa phương. Bọn họ bắt đầu không ngừng lan truyền tấn công, không ngừng khởi sướng số bóng. Ngắn ngắn trong vòng 5 phút, bọn họ thì có 3 lần xuất bóng, hơn nữa 3 lần sút bóng toàn bộ đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, để Cu Toa sử dụng cả người thế võ mới có thể làm ra cứu thua. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút đến hiệp một sắp bù giờ giai đoạn, Southampton vào lúc này, lại lần nữa khởi sướng một lần đã tấn công. Lukaku lùi lại cầm bóng sau đó cùng Rebić đến rồi cái đổi vị, nhìn thấy đối phương cầu thủ bắt đầu nhìn chăm chú phòng thủ chính mình, Lukaku lập tức đem bóng chuyển cho Rebić. Rebić ở cánh phải bắt đầu cầm bóng, hắn đầu tiên là thoát khỏi phe lìm bẹn phòng thủ, sau đó thoảng qua lại đây bọc lót Thiago. lúc này mới xào rượu đem bóng chuyển đến đường biên ngang phụ cận, trước cắm vào cỡ liền cầm bóng, ngay lập tức lên chân chuyển vào trong. nay chân ép sát mặt đất chuyển vào trong chuyển ra tương đương tinh rượu, quả bóng ở trên sân cỏ vẽ ra một đường thẳng, trực tiếp liền từ thủ môn cùng hậu vệ trung gian bay qua, xa rẻ quỷ mị bình thường xuất hiện ở phía sau, đón bay đến quả bóng. Một cái tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn chân trái má trong đầy bóng. Cụ toa vẫn không có thể nhỏ tới, quả bóng cũng đã bay vào Atletico không thành. Bóng vào. 21. Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước. Ở hiệp 1 kết thúc trước. Sa dễ lần này chàng thi bên trong thứ 10 cái đi bán. Hắn hiện tại đuổi kịp ít ra, chỉ đứng sau cờ giít di Anno Zonando. Southampton ở sân nhà lại lần nữa đạt được dẫn trước. Thật là khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ năng lực tiến công. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, xa dễ mở ra hai tay, bắt đầu rồi chúc mừng. Đây là hắn mùa giải này các hạng thi đấu bên trong thứ 44 cái đi bản, hắn cái này mùa giải kỳ thực đánh thi đấu rất đơn giản, chính là giải đấu cùng Tram Tionis, trong nước hai cái cuộc thi đấu cùng chức UEFA suốt tờ cuộc cùng siêu cúp anh hắn đều không đánh, hiện tại giải đấu 34 cái, Tram Tionis 10 cái, rất tốt toán. Điều này làm cho hắn ở toàn thể trên đã vượt qua cơ ta, ít ra cùng Messi những ngày xã thủ, khoảng cách cờ Zitiano đâu cũng là trên lệnh năm cái, hiện tại cờ Zitiano ở La Liga là tiếng vào 30, La Liga số 1, dẫn trước Messi 2 cái. Dẫn trước đi Diego Costa ba cái, Chamti tiến vào 16 bóng, hơn nữa cúp nhà Vua bên trong ba cái bóng, tổng cộng tiến vào 49 cái bóng. Biểu hiện như vậy đã khá kinh người rồi, thậm chí ở hiệu suất trên hắn so với Certo Anozona đầu cao hơn nữa một ít, hắn tham gia thi đấu có thể ít đi rất nhiều. Có thể có như vậy một cái cường hãn mùa giải, xác dễ cho rằng trừ mình ra nỗ lực, chủ yếu hay là bởi vì GESu cho hắn đầy đủ không gian. Chừng 354, không có lo lắng trường 354, không có lo lắng hiệp một trận đấu kết thúc. Cuối cùng điểm số là 21. Sao em tần ở sân nhà dẫn trước? Đây không tính là là một cái rất lớn dẫn trước ưu thế, nhưng mà ở trang tiolit vòng bán kết như vậy thi đấu bên trong, thường thường một cái bóng liền có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Hiệp hai trận đấu chúng ta tiếp tục duy trì như vậy trạng thái, mặc kệ Atletico có phải hay không muốn đánh phản kích, chúng ta đều muốn tiến công, đem toàn bộ thi đấu tiết tấu kéo đến, hiểu chưa? Bọn họ sẽ không chết thủ phản kích, bởi vì bọn họ rõ ràng, cho dù chết thủ phản kích, cuối cùng cũng không cách nào cùng chúng ta lẫn nhau so sánh, chúng ta mạnh mẽ tấn công đủ để sẽ ra phòng tuyến của bọn họ. Jesu ở phòng thay đồ bên trong hung vậy nón đấm sao em tần các cầu thủ nhưng là đồng dạng vùng vậy nắm đấm đang hoan hô đối với cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng bọn họ không nghi ngờ chút nào là bọn họ đội khách phòng thay đồ bên trong Atletico các cầu thủ bầu không khí muốn nghiêm nghị một ít hiệp hai chúng ta muốn tiến công Simoanh ở phòng thay đồ thảo luận các cầu thủ dồn dập lồng đầu hơi kinh ngạc nhìn hắn ánh mắt kia bên trong ý tứ rất rõ ràng thủ lĩnh ngươi không uống lộn thuốc chớ Simoanh đối với này cũng chỉ có thể gầy khổ hắn hai người này mùa giải Atletico dạy dỗ đến phòng thủ đã sâu tận xương thủy lúc này nói muốn đánh vào công các cầu thủ rõ ràng có chút không phản ứng lại Sao Hem hiệp 2 nhất định sẽ tấn công, chúng ta đương nhiên cũng có thể chết thủ phản kích, nhưng là ở đạt được dẫn trước tình huống. Sao Hem thần không chế bóng tấn công biết đánh đến càng thêm kiên trì. Đồng thời chúng ta cũng không chắc chắn có thể thông qua phòng thủ để bọn họ trước sau không đi bàn, còn muốn bị chúng ta phản kích đánh lén một cái. Tuy rằng chiến thuật như vậy rất thuận lý thành trường, nhưng là đối phương nhất định có thể bắt được, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể vào công. Simoan giải thích cặn kẽ vài câu, lúc này không phải cố làm ra vẻ bí ẩn thời điểm, nhất định phải để các cầu thủ hiểu rõ hiện tại đối mặt thế cục mới có thể để bọn họ ở đây thượng biểu hiện càng tốt hơn một chút. Muốn nói Atletico tấn công hảo thủ kỹ thuật cũng không ít, tu dần là bọn họ giữa sân bắt đuổi cùng tấn công hạt nhân, Costa là chủ lực đạt được tay, Aghi thì lại có thể dùng kỹ thuật của hắn cùng tốc độ đến sáng tạo cơ hội, đảo loạn đối phương phòng thủ, hai cái hậu vệ cánh muốn kiến tạo lợi nói năng lực cũng không có chút nào kém, giữa sân còn có Thiago cùng cọc loại này khống chế bóng cùng lan truyền phân bóng năng lực không kém cầu thủ, chân chính thuần túy cầu thủ phòng ngự cũng là một cái. ma xạ dễ mà thôi. Vì lẽ đó ở thống nhất tâm thái sau khi, bọn họ muốn khởi sướng tấn công, cái kia trình độ cũng không có. Hiệp hai sau khi bắt đầu, Atletico tấn công, đồng nhiên liền trở nên mạnh liệt lên. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Tu dần ngay ở vùng cấm bên trái chế tạo một cơ hội, hắn đẹp đẽ thoảng qua Cöln, sau đó tại trên Otamen đi đến phòng thủ trước lên chân sút mạnh, Navas làm ra đặc sắc cứu thua, nhưng người đem bóng đặt ở dưới thân. 2 phút sau, ở vòng ngoài cấm địa Atletico đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, kéo hết rồi vòng ngoài cấm địa phòng thủ, Mazio sả dễ trước cắm vào sau khi đại lực sút bóng, Navas lại lần nữa phân thân cứu thua, hắn đầu tiên là vững vàng đem bóng cản một hồi, ở quả bóng tốc độ giảm mất thời điểm lại đưa tay đem bóng vững vàng đặt ở dưới thân. thì ở mấy phút sau cũng có một cất xuất xa, lại lần nữa bị Navas thành công cứu thua. Navas cũng không cam lòng điều thế. có thể là đối phương thủ môn biểu hiện xuất sắc kích thích hắn. Utazi thủ môn liên tục cứu thua để Samem tần bảo vệ dẫn trước như thế. đang bị đối phương đè lên đánh tiếp cận sau 10 phút, Samem tần sát thực bắt đầu rồi phản kích. Lukaku ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau chuyển vào trong, xa dễ cướp được đệ nhất điểm đến hất đầu cơ môn, lại bị chạm vị rất tốt Toa đem bóng đập ra. sau đó hai bên tiến vào rằng có giai đoạn, tuy rằng đều đang không ngừng đôi công bên trong nhưng là hai bên thủ môn cùng hậu vệ biểu hiện đều tương đương xuất sắc, cũng không có khả năng sáng tạo ra tính quyết định cơ hội. nhưng mà tại đây dạng đôi công bên trong, cơ hội đều là sẽ xuất hiện. thi đấu tiến hành đến phút thứ 60. Atletico một lần phát động tấn công nhanh, tu dần tiếp bóng sau khi bấm bóng đến bên trong vùng cấm, Costa được dừng bóng, chuẩn bị lập tức liền lên chân sút bóng. lúc này về phòng thủ đến bên trong vùng cấm Luke Shaw nhưng ở đội vàng đánh Na Hán, Costa ngã xuống đất, trọng tài chính tiếng còi vang lên, Penalty. trên khán đài sang em tần các cổ động viên phát sinh to lớn tiếng xịt, dưới cái nhìn của bọn họ Costa hoàn toàn là nhưng là trọng tài chính nhưng duy trì như vậy phán phạt chính Costa đến chủ phạt cái này Benati quả bóng rắn vào xa nhà cuột bay vào sang Em tần cung thành hai hai bình Atletico lại lần nữa sang bằng điểm số hơn nữa ở hai hiệp thi đấu bên trong đạt được rất trước trên khán đài sang hem tần các cổ động viên bắt đầu phát sinh to lớn tiếng sụn bởi vì ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Atletico liền bắt đầu từng bước thu bể. loại này đạt được ưu thế sau khi lập tức tử thủ cách làm tựa hồ rất khiến người ta cảm thấy đến thị thường nhưng tương đương hữu hiệu sao Em tần khởi xướng như thủy triều thế tiến công Jesus không có thay đổi người, nhưng mà Sam em tần tấn công nhưng không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Muốn lập công chuộc tội Luke so dọc theo cánh trái bắt đầu dẫn bóng về phía trước, sau đó bị dù ạ phượt đẩy ngã. Sam tần thu được một cái tới gần đường biên đá phạt, hai cái trung vệ đều bật lên. Reber Junior đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Fonter cướp ở phía trước hất đầu công môn. Quả bóng tần tần đánh vào cột dọc phía trong bán ra, Cu Toa một cái bay nào giơ tay đem bóng rất xa đánh ra ngoài. Đặc sắc cứu thua. Thật là khiến người ta giật mình. cuộc tranh tài này làm ra nhiều lần gần như hoa lệ cứu thua. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng. Sao em tần các cổ động viên bắt đầu càng ngày càng không ưa cái này bẹn chuồn thủ môn, loại này gọi tới gọi lui ra hỏa, thật là khiến người ta chán ghét à? Theo sau em tần thế tiến công càng ngày càng mấy liệt, Atletico các tiền đạo cũng bắt đầu về phòng thủ. Át di ảnh ở giữa sân soạt ngã rẽ bờ Juner, ăn được một tấm thẻ vàng. Sau đó hắn rất nhanh liền bị phòng thủ giữa sân dô gã kỳ ạ thay thế xuống sân. Atletico bắt đầu tiến một bước co rút lại. Nhìn trên sân cục diện, Jerez ú cao mày suy nghĩ một chút. Hiện tại trên sân tấn công tay kỳ thực đã rất nhiều, cần đơn giản chính là một cái ghi bàn mà thôi, tựa hồ còn chưa tới phải thay đổi người thời điểm. Hơn nữa mặc kệ là đổi vắt đi vẫn là cờ lọ sờ, đơn giản chính là bên trong vùng cấm nhiều cái cấp điểm, hoặc là đổi Coutinho, để hắn ở vòng ngoài cấm địa uy hiếp trở nên lớn hơn một chút. Nhưng mà cách làm như thế mặc kệ làm thế nào, đều sẽ để hiện tại trên sân thế cuộc xuất hiện không thăng bằng trạng thái. Atletico nếu bắt đầu tự thủ, như vậy bọn họ muốn tấn công, thì thực liền rất khó khăn. Chúng ta tiếp tục kiên trì tấn công chính là, khoảng cách trận đấu kết thúc còn có hơn 20 phút, ta không tin chúng ta liền không có cách nào đạt được một cái đi bàn Ở trong lòng nghĩ như vậy GESU lựa chọn án binh bất động, mà 2 phút sau đó phát sinh sự tỉnh để hắn càng là kiên định ý nghĩ này. Cô ta ở trước sân một lần chiến đấu bên trong trước sau cùng phò còn có Otamen đi đụng vào nhau, sau đó hắn bị thương ngã xuống đất, trong áo chàng dô sở xáo dạ đổi ra sân. Sao Hampton tấn công, lần này càng không có lo lắng. chương 355, tin tưởng chủ lực chương 355, tin tưởng chủ lực Sao ở trong khoảng thời gian sau đó, phát động như thủy triều tấn công. A à à, ra sân, Diego Costa cũng ra sân, Atletico trước sân thế tiến công kỳ thực đã không còn tồn tại, cũng là chỉ còn giữ lại tu dần có thể khởi xướng một ít tấn công, dưới tình huống như vậy, Southampton tấn công đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng. Hai cái hậu vệ cánh bắt đầu lớn mật trước cắm vào, tăng mạnh đường biên tấn công, dêm rồ gợi trở lại giữa sân trợ giúp cầm bóng đột phá cùng dụng suất xa đến tìm cơ hội, Lukaku nhưng là vọt tới bên trong vùng cấm, dùng chiều cao của hắn cùng sức mạnh điểm hộ xạ dễ chạy chỗ. Southampton năng lực tiến công bắt đầu triệt để bẩy ra. Đối mặt có thể gọi mùa giải này phòng thủ toàn châu Âu châu cường hạng nhất Atletico, Southampton thì lại thể hiện ra bọn họ có thể gọi toàn châu Âu châu mạnh nhất tấn công. Atletico hiện tại ở năm giải đấu lớn bên trong ghi bàn nhiều nhất, coi như là Real Barca cũng hơi kém một chút, trong nước số bàn thắng gần gũi nhất bọn họ chính là Man City, nhưng là 36 vòng hạ xuống, Man City ghi bàn là 97 cái, cùng đã tiến vào 102 cái bóng Southampton so ra, còn hơi kém hơn một đoạn. La Liga Barca ghi bàn cho tới nay mới thôi cũng là 97 cái, Diu nhưng là 99 cái, tuy rằng những chữ số này đều rất kinh ngợi nhưng mà sang em tần vẫn có thể ép bọn họ một đầu, liền có vẻ càng kinh người. Cho tới Atletico, bọn họ phòng thủ sắt thực cũng là cường hãn nhất, La Liga bọn họ 35 vòng chỉ làm mất đi 22 cái bóng, bình quân một hồi giữa mới ném một cái bóng, này cùng cái gọi là am hiểu nhất phòng thủ đội bóng của Celta Soja đều muốn có vẻ rất quyết đại. Không thể không nói, này hai chi trong lịch sử cũng không tính đặc biệt có tiếng đội ngũ, cái này mùa giải đều thể hiện ra làm người ta giận mình trạng thái. Hiện tại, bọn họ muốn phấn đấu đến cuối cùng, xem ai có thể cười đến cuối cùng, cười đến cuối cùng đương nhiên là ta. Jesus ở trong lòng nói thầm, lấy hắn hiện tại ánh mắt, đương nhiên có thể thấy, sao em tần phát huy hiện tại rất vững vàng, hơn nữa bọn họ thể năng cũng rất dồi dào, bởi vì trong trận đấu phần lớn thời điểm bọn họ ở không chế bóng tấn công, điều này làm cho bọn họ đối lập tiêu hao muốn giảm rất nhiều. Mà Atletico thể năng tiêu hao liền khá lớn, đương nhiên, điều này cũng đầy đủ để bọn họ chống đỡ đến trận đấu kết thúc. Atletico hiện tại hầu như toàn biên bắt đầu phòng thủ, hiện tại liệu chính là xem ai có thể đẩy đến thời khắc cuối cùng. Atletico có thể không mất bóng, Atletico thắng. Sao có thể đi bàn? Vậy thì là sanghem tấn thắng, rất đơn giản 2-1. Trên khán đài em tấn các cổ động viên không ngừng hò hét, phát tiết chính mình nhiệt tình, đồng thời để trên sân các cầu thủ đầy đủ cảm giác được bọn họ nhiệt tình. Mà Atletico đường xa mà đến hơn 1000 tên fan bóng đá cũng không chút nào yếu thế, bọn họ dùng chính mình tiếng gào ngoan cường ở em tần fan bóng đá áp chế bên trong tấu đi ra, tiếp tục đối với Atletico chống đỡ. Hiện tại thi đấu tiến hành đến gây cấn tột độ, độ. Có điều ta có chút hiếu kỳ, GSSU đến hiện tại đều không có thay đổi người. hà đội với mình chủ lực đội hình tự tin như thế sao? Kỹ thực ngấm lại cũng xác thực không cần thay đổi người. Sao thêm thần trên sân chủ lực đều là trải qua toàn bộ mùa giải thử thách, bọn họ kỹ thuật đặc điểm cũng đều rất thích hợp đối phó thùng sát trận, mặc kệ đổi ai tới cũng sẽ không có trên bản chất thay đổi, còn không bằng lựa chọn tiếp tục tin tưởng trên sân các cầu thủ. Các bình luận viên rồn rập đánh giá, Jesu nhưng không lo nổi những cái khác, mà là cẩn thận quan sát trên sân cầu thủ biểu hiện. Tuy rằng từ kỹ thuật phân đoạn trên không cần thay đổi người, nhưng là cầu thủ phát huy cùng thể năng trạng thái nếu là có vấn đề, vậy thì phải lập tức thay đổi người. Cỡ lìn cánh phải tiếp bóng sau khi đột phá sau đó đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, ở những người khác đều bị dày đặc nhìn chăm chú phòng thủ tình huống trước cắm vào phỏng, nhận được bóng, sau đó đột nhiên lên chân sút xa, đáng tiếc Cú Toa tập trung sự chú ý, bay người một tay đem bóng bê ra đường biên ngang. thực sự là, nếu không là ku Toa, chúng ta ít nhất tiến vào bốn cái bóng. Vanellope vô đuổi, hối hận nói, một cái thật thủ môn sát thực rất hữu hiệu a. Jesu gật gật đầu, có điều hắn đối với hiện tại thủ môn đúng là rất hài lòng, không cảm thấy đến có cái gì không đúng. Mở khi ta mở ra phản góc. Cái này phạt góc mở không phải quá tốt, bị tấn công cu toa đem bóng lấy xuống. GESU lắc lắc đầu, mở khi ta ăn lúc này động tác cũng có chút biến hình, giải thích hắn tâm thái không quá ổn, GESU nhìn một chút ghế dự bị, sau đó gọi dậy Coutinho, hiện tại thay thế bổ sung cầu thủ đều ở vẫn kéo dài không ngừng làm nóng người chuẩn bị bất cứ lúc nào lên sân, vì lẽ đó rất nhanh, Coutinho liền thay đổi mở khi ta di ăn, nhanh chóng chạy lên trạng đối với lên sân Coutinho, Atletico trên dưới vẫn là rất quan tâm. bọn họ cũng đều biết cái tên này ở một cái nào đó khu vực xuất xa rất có uy hiếp, Tuy rằng hắn chỗ khác thật giống bình thường, nhưng là tên như vậy, nhưng nhất định phải khỏe mạnh nhìn chăm chú phòng thủ mới là. Vì lẽ đó rất nhanh, công liền cuốn lấy Coutinho, để hắn không có cách nào thuận lợi cầm bóng. Nhưng mà Jesu phái hắn lên sân, chỉ có điều chính là phân tán Atletico một phần phòng thủ sự chú ý mà thôi. Lực lượng phòng thủ đều là có hạn, chỉ cần có thể phân tán một điểm, cái khác cầu thủ cơ hội, dĩ nhiên là nhiều một chút. Zetu sẽ không ngây thơ vào lúc này hy vọng một cái cầu thủ dự bị, tuy rằng cái này thay thế bổ sung cũng nắm giữ chủ lực thực lực. Trên sân cầu thủ phản ứng thường thường càng nhạy cảm, tại trên nô chàng sau khi, bên trong vùng cấm chạy xa dễ, rất nhanh sẽ nhận ra được, chính mình tựa hồ cảm giác được áp lực nhỏ hơn một chút. Vẹn vẹn là bương lòng rồi một tí tẹo như thế, liền đầy đủ để xạ dễ có nhất định không gian. Vừa lúc đó, Colin lại lần nữa ở đường biên trước cám bảo. Cầm bóng re bờ winger nhưng không có thuận lý thành chương đem bóng phân cho hắn, mà là không hề có điểm báo trước bung lên chân phải ở 45 độ góc địa phương, lên chân đem bóng chuyển vào vùng cấm. Một cái cực kỳ đẹp đẽ đường vòng cung. Đây đủ cùng năm đó vết đường vòng cung sánh ngang đường vòng cung bóng, đẹp đẽ trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, sau đó bay vào Atletico vùng cấm. Xa dễ một cái hướng ngang đại lưới bước, bỏ qua rồi Miranda phòng thủ, sau đó ở phía sau điểm đón rơi xuống quả bóng nhảy lấy đạn, sau đó quả đoán hất đầu công môn. Đối mặt gái này khoảng cách gần đánh đầu cận hành, Cụ toa tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng là vẫn như cũng không thể đụng tới quả bóng. Ngay ở Southampton các cổ động viên chuẩn bị hoan hô thời điểm, Quả bóng nhưng mạnh mẽ nện ở xa ngang mép dưới, sau đó đường chéo hướng phía dưới rơi đi, nện ở tiểu bên trong vùng cấm, sau đó hướng lên trên bắn lên. Sau thêm tần các cổ động viên tiếng thở dài còn ở trong cổ họng, vô đỉnh đã từ mặt bên bay người nào tới, hướng phía dưới là cu toa trên không trung ra sức đưa tay muốn đem bóng đánh xa, mà đỉnh ra này một cái đánh đầu xạ dẻ đã rơi xuống đất. Nhìn thấy quả bóng hướng về chính mình bay đến, lập tức nhấc chân, đem bóng lại lần nữa đã trở lại. Lần này bởi vì phát lực vội vàng, cũng không có đánh tới quá to lớn sức mạnh, nhưng là cũng đã đầy đủ. Quả bóng gào thét bay vào athletic không thành. Đem lưới khung thành đánh cho kịch liệt bắt đầu run dậy sao em tần các cổ động viên tiếng thở dài trong nháy mắt liền biến thành to lớn tiếng hoan hô chương 356 đánh vỡ ghi chép chương 356 đánh vỡ ghi chép bóng bảo xa dễ hắn đầu tiên là nhận được bờ Duner chuyển vào trong sau khi hất đầu cơ môn sau đó chính mình đem đánh vào trên sàng ngang bắn trở về quả bóng đá bồi vào lưới mai khai nhiệt độ đây là hắn mùa giải này trang đi Honlí bên trong thứ 11 cái ghi bàn thực sự là vĩ đại sát thủ xa dễ cái này mùa giải biểu hiện thực sự là siêu trị 42 triệu bảng anh phí chuyển nhượng đổi lấy chính là 45 cái ghi bàn. Hơn nữa toàn bộ phát sinh tại bên trong giải đấu cùng trang tỷ onlit bên trong, không có một cái penalty. Loại này giá cả so với thật là khiến người ta thán phục. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, xa rể đã vọt thẳng đến khán đài một bên, sau đó khoảng cách gần bắt đầu cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau. Sao em tầng các cổ động viên điên cuồng hò hét, đối với người ưu du gây rối ra chính mình nhiệt tình tay, Xa rể nhưng là cười hì hì lần lượt từng cái cùng người vỗ tay chúc mừng. À, atletico các cầu thủ ở vây quanh trọng tài chính nói gì đó. Bọn họ khả năng là kháng nghị nói rẻ bở Jenner chuyển vào trong thời điểm sạ rẻ biệt bị. Thế nhưng trọng tài biên cũng không có nâng lá cờ, đây là một cái bóng tốt, không thể nghi ngờ. Cái này phát sinh ở phút thứ 85 đi bàn, vì là trận này gian nan thi đấu, vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó GSU liền thay đổi hai người, Snorlinn thay đổi Jago Ego, River thay đổi Cordin, tăng mạnh phòng thủ cùng giữa sân chạy, Atletico cũng sắp thực không cái gì dư lực ép lên tấn công, bọn họ vào lúc này thể năng đã sắp tiêu hao hầu như không còn, nếu như phòng thủ lời nói sẽ không xảy ra vấn đề gì, tấn công Quả thật có chút quá miễn cưỡng. Vì lẽ đó còn lại mấy phút bên trong, thi đấu cũng chưa từng xuất hiện cái gì song lớn, Southampton tỷ số thành công duy trì đến kết thúc, hiệp hai điểm số cùng tổng số điểm đều là 32. 2 Southampton ngẩng đầu thẳng tiến lần này Champions League trận chung kết. The ở League cùng La Liga quyết chiến. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới đứng ở trận chung kết chính là Southampton. Bọn họ cái này mùa giải biểu hiện thật là làm cho người ta giật mình, bọn họ đã bảo vệ chức vô địch The Premier League quân, ở Champions League cũng giết vào trận chung kết, đội tuyển Anh ngũ đến hiện tại đều không có thu được tam quan vương Thành tích tốt nhất cũng có điều là đồng thời bắt được giải đấu quan quân cùng Trang Dionys quan quân. Sao Hemtần có thể đuổi kịp như vậy vinh dự sao? Đang giải thích viên tiếng la cùng bốn phía fan bóng đá cầu thủ tiếng hoan hô Ho bên trong. Jesu thở dài một cái, sau đó đứng lên đến, hướng về Simoan đi tới. Mỗi lần cùng đội ngũ của người giao thủ đều rất mệt a. Jesu cảm thán một tiếng. Simoan chỉ có thể cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì đây? Chỉ là làm cho đối phương mệt, mà không có thắng quá đối phương. Như vậy thi đấu, tựa hồ không có ý nghĩa gì. Có điều Jesu cũng không có cùng hắn nhiều hàn huyên. Simoanh cũng không có tâm tình nói thêm cái gì, hai người chỉ nói là hai câu, liền buông tay rời đi. Southampton muốn chúc mừng bọn họ thắng lợi, Atletico thì lại muốn nuốt vào cây đắng thất bại. Rất cao hứng chúng ta cầu thủ đẩy đến cuối cùng, Atletico đã đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, nếu không là các cầu thủ biểu hiện xuất sắc, hiện tại cười khả năng là Simoanh huấn luyện viên mà không phải ta. Bóng đá thi đấu chính là như vậy, cuối cùng cười chỉ có thể có một cái, ta cũng chỉ có thể nỗ lực để ta đội ngũ trở thành cái kia một cái thế nhưng Atletico biểu hiện thật sự phi thường xuất sắc, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục. Ta cảm thấy cho bọn họ có rất lớn cơ hội có thể bắt được cái này mùa giải La Liga quán quân, để bọn họ giải đấu quán quân số lượng tăng cường đến hai chữ số, đây là bọn hắn nên được. Sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên, Jesu đem Atletico thật một trận manh thổi phồng. Các ký giả nhưng là có chút không nói gì, ngươi thổi phồng Atletico, đội ngũ của ngươi còn thắng Atletico, này không phải là biến tướng thổi phồng chính mình sao? Có điều coi như là tối hà khắc người không thừa nhận cũng không được, sao em tân biểu hiện, không hề chỗ có thể soi mói. Bọn họ cái này mùa giải ở trên chuyển nhượng thị trường kiếm lợi 100 triệu bảng Anh, sau đó còn bảo vệ chức vô địch tờ giờ mi ở lịch quân, giết vào trang di onlit trận chung kết. Cùng thành tích của hắn so ra, thật nhiều câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cũng phải xấu hổ đến tự sát bước đi kia. Mùa giải này đội mạnh cái nào không phải tỉnh tập trung vào không ít. Ai có thể xem sang hem tần như vậy, trên thị trường chuyển nhượng kiếm được đầy bộ đầy bác, thi đấu thành tích còn có thể lại đổi mới cao. Hơn nữa người vẫn chưa thể nói hắn mở điểm, dù sao bọn họ cái này mùa hè bán đi chủ lực, biểu hiện đều rất tốt, liền ngay cả khả năng tối thiệt tỏi Chelsea Ở William cùng mã tuy đỉ trên người cũng kiếm được không ít chỗ tốt, tựa hồ kém nhất giá cả so với Benet, đều có mấy cái then chốt ghi bàn đầy. Cũng chính là bờ là ở MU đã không sao thế. Southampton các cổ động viên tiến hành rồi long trọng chúc mừng, bọn họ cái này mùa giải chỉ còn giữ lại cuối cùng một trận trọng yếu thi đấu, tuy rằng giải đấu còn có hai vòng, nhưng là ngoại trừ xạ dễ muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng ở ngoài, cái khác nhiệm vụ thì cũng chẳng có gì. Nghỉ ngơi sau 3 ngày, Southampton nên đón thứ 37 vòng thi đấu, đi đến sân khách khiêu chiến sở Swansea. Swansea hiện tại vô dụng vô cầu. Samperton cũng coi như là vô dụng vô cầu, Jess phái ra toàn bộ chủ lực, ngoại trừ trên hàng tiền đạo tiếp tục bắt đầu dùng xa dễ, để hắn cùng bắt đi hợp tác trung phong ở ngoài, cái khác vị trí đều là thay thế bổ sung. Mà Sa dễ cũng không có để chống đỡ hắn người thất vọng. Đối mặt vô tâm ham chiến sở Banzi, hắn ở đồng đội toàn lực ủng hộ, hỏa lực mở ra hết. Hiệp một phút thứ 22, tiến tạo tiến lên Alonso đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm, xa dễ nhẹ bén đánh đầu cấp điểm, trước tiên dẫn một bàn. Thứ 35 cái giải đấu đi bàn, xa dễ đội kịp giờ cùng có lệ nhưng là này vẫn chưa xong đây. Hiệp một kết thúc trước, Nỗ Lĩ Tô ở đường biên liên tục sau khi đột phá đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ, Sa Dệ cấp ở hậu vệ giải vây trước bay người xả bắn, quả bóng hai độ vào lưới. Thứ 36 cái giải đấu ghi bàn, Sa Dệ vượt qua sẽ giờ Dở cùng có lệ, trở thành tờ Giờ Mi ở Elite thành lập tới nay một mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Louis Sa Dệ, thứ 36 cái đi bàn. Chúng ta chứng kiến lịch sử. Giờ Mi ở Elite trong lịch sử một mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. bình luận viên cao giọng hô, có điều hắn không không ngại ngùng để giờ Mi ở trước. Tờ Mi ở lit trước một mùa giải vừa phá lưới ghi bàn nhiều thật đáng sợ. tỉ như ghi bàn nhiều nhất chính là 1927, 1928 mùa giải để hiệu lực với Haverton hắn ở cái kia mùa giải người điên đánh vào 60 bóng. Cái này cũng là toàn bộ trang Dion lit một mùa giải cá nhân ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Ngoài ra ghi bàn vượt qua 50 tuy rằng cũng có, nhưng là vượt qua 40 còn có bảy tên. Cầu thủ, ý đỉnh cấp giải đấu lịch sử quá lâu đời. Những người đóng giấy lộn bên trong biến thái rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có điều chỉ là ở tờ Djmi ở lit sáng tạo ghi chép cũng đã tương đương gây vớm. Trở lại phòng thay đồ sau khi. Các cầu thủ đều đang ăn mừng xa rệ, mà xa rệ nhưng là cười ha ha tiếp nhận rồi các đồng đội chúc mừng. Sau đó hắn ở hiệp 2 lại tiến vào một cái. Đây là hắn mùa giải này hoàn thành cái thứ nhất Hạt cũng làm cho hắn mùa giải này giải đấu ghi bàn đạt đến 37. Ta đột nhiên cảm thấy, nếu như hắn mùa giải trước không cắn người, cái này mùa giải đánh mãn sở hữu thi đấu lời nói, hắn đến tiến vào bao nhiêu cái à? Có bình luận viên tự lẩm bẩm nói. Chương 357, mặt giấy kẻ 8 lạng người nửa cân trường 357, mặt giấy kẻ tám lạng người nửa cân ở thứ 37 vòng hoàn thành Hạt sau khi Sạ ở một vòng cuối cùng cũng không ngừng cố gắng, hắn trong trận đấu đánh vào một bóng, vì chính mình cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít biểu hiện, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu châm trọn. Thực thế ra trận 31 trận, đi bàn 38 cái. Tuy rằng cùng cái kia 2 năm động bất động tiến vào 40, 50 cái Messi và Ronaldo so ra vẫn là kém một chút, nhưng là cũng là đầy đủ làm người ta giật mình. Mà sang em tần biểu hiện cũng đồng dạng làm người ta giật mình. 38 vòng, 27 tháng 9 bình 2 phụ, điểm 9 phần 10, này vẫn là một vòng cuối cùng cùng mở ưu đáng hòa, không phải vậy bọn họ điểm còn có thể cao điểm đi bàn 100 cái, mất bóng 42 cái, hiệu số bàn thắng thua 66 cái. Bọn họ dẫn trước Man City một phần, Liverpool cùng Chelsea đều là 82 phần, bởi vì hiệu số bàn thắng thua ưu thế, Liverpool thứ 3, Chelsea thứ 4, Arsenal lại lần nữa vô duyên tràng đi ólit, bất quá bọn hắn đối thủ cũng cũng đồng dạng khổ bức. MU cái này mùa giải thậm chí chỉ là xếp hạng thứ 8, liền Uefa Europa League đều không có mọi trên. Điều này hiển nhiên chính là vấn luyện viên trường hoa. Vì lẽ đó mới ở mùa giải sau khi kết thúc liền sa thải, MU câu lạc bộ tuyên bố Hà Lan lao xoái Van Gaal tiếp nhận mới vị trí trở thành MU Tân huấn luyện viên trưởng. Nay cùng Jesu quan hệ không lớn, hắn hiện tại chuẩn bị chiến đấu, chỉ là Champions League trận chung kết. Champions League trận chung kết là ở ngày 25 tháng 5 tiến hành, mà giải đấu một vòng cuối cùng nhưng là ngày 11 tháng 5, trung gian cách đầy đủ 2 tuần, đầy đủ sang em tần trên dưới khỏe mạnh điều chỉnh tình trạng của chính mình. Trận chung kết địa điểm nhưng là ở Litbon sở tại Di -um cặp đôi này sang em tần thoáng bất lợi, bởi vì bọn họ trong trận đều không có cầu thủ bù nha, mà Cergy ở bù đạo nha danh vọng, cái kia cũng không cần nói. Có điều này dù sao cũng chỉ là rất nhỏ thế yếu mà thôi. Đối với chúng ta tới nói có chỗ tốt chính là Alonso khẳng định không cách nào ra trận cuộc tranh tài này, hắn bị thương khá là nghiêm trọng, Curtisitanozona đâu cùng Benzer mà vấn đề không lớn, đến thời điểm bọn họ khẳng định khỏi bệnh, Ancelotti không thể như vậy thi đấu không cần hai người bọn họ, vì cuộc tranh tài này, Curtisitanozona nó thậm chí từ bỏ cuộc nhảy vua trận chung kết, có điều nói tới trận đó trận chung kết, ba lê cái kia ra tốc các người thấy hay không? Thực sự là đặc sắc a." nói. Các huấn luyện viên dồn dập gật đầu, ngay ở mấy ngày trước cú nhào đua trận chung kết bên trong, Ba Lê ở sân bóng ngoại tuyến vượt qua bạ chàng người, sau đó đột nhập vùng cấm góc hẹp dứt điểm video ở trên mạng một mảnh khí thế ngất trời, chuyển bóng cho 5 giây sau chính mình, Ba Lê tốc độ khiến người ta nói chuyện say xưa. Cái tên này năm nay trạng thái rất tốt, ta có chút lo lắng cờ lìn không chịu nổi hắn. Zsu nói, hết cách rồi, đối phó như vậy cầu thủ, để ai có thể đỉnh được đây? Trên Liga, hắn cũng không có tốc độ như vậy, rèn kỉn sần coi như am hiểu phòng thủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đội hình cân bằng, vì lẽ đó vẫn là chỉ có thể trên cờ a. Vỡ nèo lì sau khi suy nghĩ một chút nói. Không sai, đúng là đạo lý này. GESU gật gật đầu. Chúng ta trọng điểm chủ yếu là tấn công, PP khả năng cũng không cách nào ra trận, có điều ra mốt cùng và rèn trung bệ tổ hợp cũng rất xuất sắc. Phan Dehy nói. Không có chuyện gì, chúng ta có xa dễ. Bọn họ phòng thủ đối kháng chính diện rất mạnh, nhưng là chỗ khác liền không nói được rồi, riêu toàn thể trên vẫn là lệnh tấn công, cha cha, bọn họ mùa giải này cho tới nay mới thôi 12 chàng trang tí only thi đấu, liền tiến vào đầy đủ 37 bóng, thực sự là đáng sợ số liệu. GFU nói đúng đấy, không riêng là Cờ City những người khác ghi bàn cũng rất nhiều. ba cái tiền đạo ghi bàn không cần phải nói, một gì trước cắm vào suốt xa, trung vệ ra mốt cấp điểm, còn có hai cái hậu vệ cánh kiến tạo, này đều là rất xuất sắc cầu thủ. Verno nói, vì lẽ đó chúng ta không cần quá lo lắng tấn công, chăm chú ở chúng ta tấn công bên trong là tốt rồi, cùng bất kỳ đội ngũ so ra, chúng ta tấn công đều sẽ không kém. nói chung, ở trận này trận chung kết bên trong, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta năng lực tiến công. Jesu bung một hồi năm đấm, sau đó chiến thuật diễn luyện cái gì? Saxem tầng trên dưới chủ yếu là lấy tấn công làm chủ. cứ như vậy, các cầu thủ cũng rõ ràng. Trận này trận chung kết, hay là muốn tấn công. Điều này làm cho Saxem tầng các cầu thủ rất là cao hứng. Tuy rằng bọn họ tại trang Diolit bên trong ghi bàn không bằng Rio đáng sợ như vậy, nhưng là bọn họ tốt xấu cũng hầu như cộng đánh vào 25 bóng, bình quân mỗi cuộc tranh tài ghi bàn vượt qua hai cái. Hơn nữa ghi bàn đối lập thiếu hay là bởi vì vòng bảng thi đấu bọn họ một vòng cuối cùng phái ra toàn bộ thay thế bổ sung không ghi bàn. Sau đó đối với Barca hai hiệp dùng phòng thủ phản công chiến thuật. Đối với Atletico hiệp một lại bị đối phương dùng tử thủ không không bứt hòa. Cẩn thận tính ra, bọn họ ghi bàn năng lực cũng không kém. Vì lẽ đó đặt ở chỉ một một hồi thi đấu bên trong, bọn họ ghi bản cùng riêu so ra, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, châu Âu đại lục các hạng thi đấu cũng bắt đầu đuổi bầm lắng xuống, UEFA ở rô 3 quân đi ra, đang không có sáng hêm tần thống trị sau khi. Sevilla bắt được cú FA ở Europa League quán quân, La Liga cuối cùng thắng lợi chính là Atletico, bọn họ ở một vòng cuối cùng một một bước BaCa, bắt được cái này mùa giải La Liga quán quân, cục nhà vua nhưng là Real, BaCa ở Gadiola dạy học tới nay lần thứ nhất xuất hiện tứ đại giai không cục diện. Bundesliga quán quân là Bayern, bọn họ lấy để những người khác đội ngũ tuyệt vọng thành tích bắt được quán quân, c A quán quân nhưng là River. Ở rất cục bắt đầu trước, duy nhất còn có thể hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt, cũng chỉ còn sót lại trận này Champions League trận chung kết. Cung cực kẻ nhặt các truyền thông đã đem hai chi đội ngũ phân tích mấy lần, bọn họ cho rằng toàn thể trên Southampton sẽ không so với Real thua kém. Ở ngôi sao bóng đá trên, Real có cỡ Ziti, Ano, Ronaldo, Bale cùng Benzema, nhưng là Sangheampton Saze, Zembe rồ gở cùng Lukaku tổ hợp cũng không có chút nào không kém. Ở giữa sân, và Ziner muốn cùng mổ gì so với một hồi ai mới là tốt nhất giữa sân hạt nhân. Southampton hàng phòng thủ hơi hơi có vẻ kém một chút, nhưng là toàn thể phát huy, bọn họ cũng không có chút nào không kém. Thủ môn vô diện, hai bên thủ môn cũng không tính là cao. Casillas hiện tại có chút đi xuống dốc, mà Navas nhưng là đang vừa lớn. Vì lẽ đó toàn thể trên tính toán một chút, hai bên cũng coi như là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể thật sự chiếm cứ lớn đến mức nào ưu thế. đương nhiên, những này cũng chỉ là trên giấy tính toán mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn xem cầu thủ ở đây trên phát huy. Sao em tần sớm 4 ngày đi đến Lisbon, quen thuộc nơi này khí hậu, sau đó thích đứng sân bãi, điểm này dù sao diêu có chút tiện nghi, bởi vì Madrid cùng Lisbon khí hậu gần như, mà Sao em tần khí hậu còn kém đến có một chút xa. Có điều loại này thì đứng, Sao em các cầu thủ cũng đều quen thuộc. Sơ đa địa ủng hộ có thể chứa được 64.000 người, phân phối cho hai bên vẽ xem bóng đều là hai mặt tấm, con số này đương nhiên không đủ, nhưng là dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể nhìn các cổ động viên làm sao có vé. Bọn họ náo nhiệt, các cầu thủ cũng không có quá quá ai chú, mà là đang chuyên tâm chờ đợi thi đấu bắt đầu. Cái này mùa giải cuối cùng một trận thi đấu, cũng là tranh cướp đỉnh cao của chiến. Chương 358, liên phá ghi chép chương 358, liên phá ghi chép Trang League trong lịch sử thắng lợi số lần nhiều nhất, đối đầu chỉ là lần thứ hai tham gia Trang League, nhưng giết vào trận chung kết chưa từng có bắt được quá trang Dion Leeds quản quân Southampton. Chỉ có điều ở ô chiến binh dự trên, Southampton tựa hồ cũng có thể nói chính mình cũng kém, dù sao bọn họ cũng có 5 cái ô chiến quan quân, 3 cái UEFA Euro Palice cùng 2 cái UEFA Super Cup. Thua ở dưới chân bọn họ UEFA trang Dion Leeds đội ngũ cũng có 2 chi. Southampton cái này mùa giải lấy 9 phần 10 điểm cùng 108 cái giải đấu ghi bàn bắt được tờ giờ mi ở Leeds quân, này đủ để chứng minh bọn họ ưu tú. Hai bên cầu thủ vừa nãy đã kết thúc làm nóng người trở lại phòng thay đồ bên trong, lập tức liền muốn ra trận. Đội hình ra sân ta đã bắt được, cũng không có cái gì ngoài dự đoán mọi người địa phương. Southampton hay là bọn hắn quen thuộc 4-3-3, thủ môn Navas, hậu vệ Cơ Lỉnh, Luke Shaw, so, đội trưởng Faulonter cùng Otamendi, giữa sân Casemiro, Zheber Zwiler, Mkhitaryan, tiền đạo James Rodríguez, Savage cùng Lukaku. Đây là một cái kỹ thuật hàm lượng rất đủ chủ lực đội hình, không đúng vậy không thể ở giờ mi ở Leeds đạt được xuất sắc như vậy thành tích. Diêu đồng dạng là 4-3-3 đội hình, thủ môn đội trưởng Casillas, hai cái hậu vệ cánh là Cackva dạng cùng Coletrao, trung vệ Ramos cùng Varane. Giữa sân Khe đi ra thay thế được Alonso vị trí, cùng mộ Di nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, công kích giữa sân là Griezmann, ba tên tiền đạo ba lê, Cristiano Ronaldo, Benzema. Cái này cũng là Diêu mùa giải này tốt nhất đội hình. À, hai bên cầu thủ đã ra trận, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng ra trận, Jesse ở cùng Ancelotti năm tay. Ancelotti cái này mùa giải dạy học Diêu làm việc không sai, chỉ ít để hỗn loạn Diêu ổn định lại, có điều hắn không có bắt được giải đấu quan quân, chỉ có một cái cup nhà đua là thỏa mãn không được cổ động viên Madrid, trận này trận chung kết nếu như thua lời nói Hán tình huống chỉ sợ cũng không ổn. Đang giải thích thành viên trong tiếng giải thích, hai bên cầu thủ phân tán ở sân bãi trên, cuộc tranh tài này được rất nhiều quan tâm, trận chung kết đại sứ, trước 3 ca Inter siêu sao phỉ gỗ mang theo cúp C1 ra trận, gây nên trên khán đài một mảnh tiếng hoan hô, tuy rằng hắn rời đi rêu thời điểm không phải quá vui vẻ, nhưng mà vào lúc này cổ động viên rêu Madrid vẫn tương đối chống đỡ hắn. Rêu thủ phát chỉ có 3 tên cầu thủ Tây Ban Nha, đây là rêu 13 chàng Tram Di Honlit trận chung kết bên trong thấp nhất địa phương cầu thủ số lượng chép đương nhiên sang em cũng không khá hơn chút nào, bọn họ trong trận chỉ có hai tên nước anh địa phương cầu thủ, chính là hai cái hậu vệ cánh cờ lìn cùng luke Shaw. có điều vốn là sang em địa phương cầu thủ không ít, nhưng mà bọn họ vừa lên cờ giờ mi ở lit liền bị đào đi rồi ba cái, địa phương cầu thủ giá trị con người lại quá mức đất giá, dù sao buôn bán nhỏ sang em tần càng yêu thích dùng nước ngoài cầu thủ cũng là bình thường, ngẫm lại năm đó arsenal lựa chọn đi, hai bên đội trưởng nắm tay, chuyển một bên, rất nhanh, sang em thu được mở bóng cơ hội, hai bên bắt đầu chia tán ở đấy trên, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, mỡ néo gì nói thầm một tiếng. Jesus nghe được hắn có chút sốt sắng, vỗ vỗ vào neo libai, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trên sân. Trong tay chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, xa dễ đem bóng đá cho Lukaku, sau đó chính mình về phía trước chạy nút rút. Lukaku đem bóng chuyển cho tiếp ứng mở khi Tajian, mở khi Tajian thuận thế một cái chuyển ngang, đem bóng chuyển cho ở phía sau một điểm rê bờ Junior. Rê bờ cũng không có dừng bóng, cũng không có cầm bóng, mà là đang chạy bên trong, nâng lên chân phải, dùng sức đá lên quả bóng. Quả bóng trên không trùng vẽ ra một đường vòng cung, bay về phía Rio vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng, mà mở bóng sau vẫn ở chạy nước rút xa rễ, đã ra tốc từ Rio hai cái trung vệ trung gian vọt tới. Thi đấu mới bắt đầu, trung vệ đương nhiên không thể đứng chung một chỗ, mà xa rễ vọt tới trước có chút đột nhiên, sự chú ý của mọi người kỳ thực đều ở cầm bóng mở khi ta gì an trên người bọn họ. Kết quả Reber Junior liền như vậy vô liêm sỉ phát động đánh lén, quả bóng chuẩn xác rơi xuống, mà tại hạ lạc thời điểm, xa dễ đã nhấc chân đang chạy bên trong rỡ xuống quả bóng, sau đó liền thuận thế về phía trước một chuyến. Lúc này Vazhen cùng Jamus mới xoay người lại ra sức về truy cũng đã không định. Casilat bỏ không thành tấn công. Đối mặt tấn công Casilat, Sa Dệ không chút do dự nào, đang đến gần Casilat sau khi nhấc chân nhẹ nhàng ở quả bóng phía dưới vậy một cái, sau đó ra tốc từ Casilat bên người bỏ tới. Casilat vừa nhìn liền biết chính mình với không đến bóng, hắn lập tức xoay người, nhưng là vẫn như cũ chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sa Dệ bồi theo quả bóng. Nếu như không phải Casilat trong lòng rất rõ ràng mình không thể phạm quy lời nói, hắn đều có người trên phạm quy kích động rồi. Là một cái kinh nghiệm phong phú thủ môn, Casilat khống chế lại tâm tình của chính mình chỉ là ra sức đuổi theo, hy vọng làm ra cuối cùng nỗ lực. Như vậy nỗ lực xem ra rất bi tráng, lại không cái gì dùng. Ở hắn vẫn không có thể tiếp cận xạ dễ thời điểm, xạ dễ đã dừng lại rơi xuống quả bóng, sau đó ung dung lên chân, đem bóng đẩy mạnh khung thành trống. Bóng vào. Mở màn vẹn bẹn, bẹn 8.5 giây, sao em tần liền đạt được ghi bàn. Ta Trời ạ. Cái này ghi bàn đánh vỡ một loạt ghi chép. Champions League thi đấu bên trong nhanh nhất ghi bàn kỷ lục là 10 giây 2, là bởi ơn mà 0607 mùa giải bên trong sáng tạo, mà trang trận chung kết nhanh nhất ghi bàn kỷ lục nhưng là 52 giây là AC Milan đội trưởng Ma Diní ở 0405 mùa giải trận chung kết bên trong sáng tạo. Hiện tại xạ dễ cái này ghi bàn một hơi đánh vỡ hai cái ghi chép. Trang Di nhanh nhất ghi bàn kỷ lục cùng Trang Di trận chung kết nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Ta cảm thấy đến sẽ không có người nào có thể đánh vỡ. Để chúng ta nhìn cái này bóng chiếu lại. Con mắt thực sự là xem có đến đây. Xạ dễ đem bóng chuyển cho Lukaku sau khi liền bắt đầu về phía trước chạy. Lukaku chuyển về cho mở khi ta Di An, mở khi ta An thuận cho Dè bờ không giữ bóng trực tiếp truyền dài rất hiển nhiên đây là trải qua tỉ mỉ xáo lộ diễn luyện. Sa dễ đúng lúc trước cắm vào cùng re vợ jiner tinh chuẩn truyền dài tạo nên cái này đi bàn. ở các đường bình luận viên kích động cùng nói năng lộn xộn tiếng la bên trong. Sa dễ xoay người liền nhằm phía chính mình nửa sân. tại đây cái kích động lòng người thời điểm, hắn muốn cùng chính mình đồng đội cùng chúc mừng. sao thêm tần các cầu thủ từ bốn phương tám hướng ô nhau. bên sân jrs ú nhưng là dùng sức vung vậy một hồi nắm đấm. cái này tấn công xáo lộ chính là hắn thiết kế tỉ mỉ. bây giờ nhìn lại, hiệu quả cực kỳ tốt. đương nhiên muốn làm được điều này, cũng đến xem cầu thủ nỗ lực. Không có xạ dễ chạy chỗ cùng re bờ duy lơ cái kia tinh chuẩn dường như tên lửa hành trình bình thường truyền giải, sẽ không có cái này đi bạn. Ta chưa từng có giống như bây giờ có lòng tin quá." Vernon Lee ở bên thai lớn tiếng nói, "Yên tâm đi, cuộc tranh tài này, chúng ta nhất định sẽ thắng." GESU cười ha ha. Chương 359, Diêu tấn công chương 359, Diêu tấn công ai cũng không nghĩ đến, trận này trang on Only trận chung kết tử vừa mới bắt đầu, liền có vẻ như thế kích thích. Cái này cũng là bóng đá thi đấu kích thích một điểm, bóng rổ thi đấu bên trong mặc kệ quá trình cỡ nào căng thẳng kịch liệt nhưng là rất nhiều lúc ngươi xem cuối cùng 5 phút đồng hồ liền được rồi hồi hộp đều là ở cuối cùng sản sinh phía trước đều chỉ có thể coi là làm nền mà bóng đá thi đấu liền không giống nhau ngươi mở TV chậm 10 giây đồng hồ có thể trận đấu này đặc sắc nhất hình ảnh liền đi qua đương nhiên trận này trận chung kết hẳn là sẽ không như vậy Ancelotti soa đứng ở bên sân hắn cũng không nghĩ đến bắt đầu gặp có biến hóa như thế người trẻ tuổi này thật là có bị mà đến lừa gạt đến đánh lén hắn cái này 50 tuổi lao huấn luyện viên thực sự là không nói bao đức nha thế giới bóng đá bên trong không có không nói võ đức thuyết pháp này bất cứ lúc nào đều muốn bắt góc tìm điều kế hố người khác có thể khanh đến đối phương liền giải thích người có bản lĩnh có điều chỉ là một cái bóng mà thôi đó lấy còn rất dài thời gian vì lẽ đó ở sang em tầng các cầu thủ chúc mừng thời điểm ancelotti đối với trên sân làm hai cái thủ thế để bọn họ bình tĩnh lại tiếp tục bắt đầu thi đấu mặc dù nói riêng các cầu thủ tâm tình không thu ảnh hưởng là không thể dù sao bị đối phương mở màn liền đi bàn vẫn là ở tại bọn hắn toàn đội đều không thể đụng tới bóng tình huống đi bàn loại này mất bóng ở bất kỳ thời điểm đều là một loại xỉn đủ chỉ bất quá bọn hắn còn có thể hóa bi phấn thành sức mạnh. Dù sao Rio hiện tại cầu thủ cũng đều là loại kia không chịu thua cầu thủ, lấy cờ Zidi Anozonando dẫn đầu. Lấy cờ Zidi Anozonando tính cách, hắn làm sao có khả năng nhìn người khác ở trước mặt mình chăng bước. Nha không, ở trước mặt mình vâng quang, tối điều chỉ có thể có ta một cái. Vậy thì là cờ Zidi Anozonando lời dân. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Rio muốn khởi sướng tấn công, có điều sang em tần chạy cùng quấy giày cũng không kém, thêm vào ít đi Alonso sau khi Rio giữa sân vẫn là thiếu một cái có thể cầm bóng tổ chức cầu thủ, mùa gì rất xuất sắc, có điều hắn hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế được Alonso nhân vật. Sang em tần phòng thủ là từ giữa sân bắt đầu bước cướp cùng cái giày, sau đó ở phía sau hàng phòng thủ trên ổn thủ chính mình bù cấm, điểm này có chút học tập Atletico, có điều không có Atletico đối với phòng thủ duy trì như vậy trở để. Nhưng là điều này cũng cho Rio tấn công, tạo thành tiền phái rất lớn. Cristiano Ronaldo cùng ba lê đều cần nhất định không gian, nhưng mà sau em tấn hai cái đường biên tốc độ đều không chậm, cũng là cơ lỉnh đối kháng thiếu một chút nhưng là ở chỉ cần kẹt lại vị trí tình huống, hắn cũng có thể làm không sai. Ba Lê có hai lần vượt phá, cơ lìn chống đối rất vất vả, có điều hắn lại có thể rất tốt kẹt lại vị trí, để Ba Lê chỉ có thể truyền vào trong. bọn họ quen thuộc Benzema ma lùi lại làm bóng, để Cergy Anojoan đâu cùng Ba Lê vọt tới bên trong vùng cấm cấp điểm sút gôn cách làm, cũng ở sang em phòng thủ dưới chịu đến không nhỏ quấy rầy. Mãi cho đến phút thứ 13, ba, mới sáng tạo một lần sút bóng cơ hội, khe đi ra ở khoảng cách khung thành 30 m mét có hơn địa phương sút bóng, bị Navas bay người nỏo vào dưới thân. Hai phút sau khi cổ hẻn cho cùng Luke so tại thân thể đối kháng bên trong song song ngã xuống đất, hai người xuất hiện một chút xung động nhỏ, nhưng ở trọng tài tham gia bên trong rất nhanh sẽ lăn xuống. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều ở hướng về phía chính mình gọi, để bọn họ tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên chính là jsu xuất lĩnh sang em tần vẫn luôn rất văn minh, ở gần nhất ba cái mùa giải bên trong, bọn họ đều chiếm được cú FA ban phát đạo được tục lệ thường. Liên tục ba cái mùa giải chỉ là tại trang Dionys bên trong ăn được một tấm thẻ đỏ, vẫn là một cái có chút miễn cưỡng thẻ đỏ, biểu hiện như vậy xác thực đáng giá tán thưởng, mà Ancelotti tiền nhiệm sau khi cũng làm cho Rio từ mujino quản trị loại kia đã càng cường ngành cách làm bên trong thay đổi lại đây. liền ngay cả PP đều rất ít tanh thể. bây giờ nhìn lại, trận này trận chung kết sẽ không là trò khôi hài, dù cho hai bên đều có áp lực lớn. bình luận viên đánh giá, hiện tại trên sân thế cuộc rằng co, sao thêm tần cắt cầu thủ đối lập ổn mũi? Rio cắt cầu thủ thì có chút khó chịu. nếu như tiếp tục như vậy lời nói, sao em tần chỉ cần nắm lấy một lần tốt phản kích cơ hội mở rộng điểm số, như vậy ưu thế của bọn họ liền sẽ càng thêm rõ ràng. Jesu chờ chính là cơ hội này, mà Ancelotti nhìn ra rồi, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì cuối cùng, người tiến vào không được bóng, như vậy chiến thuật liền không có tác dụng gì. Chỉ có ở chiến thuật bố trí xuống có thể đi bàn, mới có thể đem huấn luyện biển chiến thuật dòng suy nghĩ cho thể hiện đi ra. Southampton mặc dù là muốn đánh vào công, nhưng mà JESU cũng làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp chính là bình thường cùng giơ đôi công, hô bạo còn đệ nhị tay chính là như bây giờ tình huống, nếu như mở màn sau đánh lén là được, như vậy ngay ở thu về phòng thủ tình huống, lấy phản kích chiến thuật. Ngược lại Southampton trước sân hai cái tiền đạo, mặc kệ là phản kích vẫn là trận địa chiến tấn công, cũng có thể làm được rất tốt. Đương nhiên đây là tốt nhất tình huống trên thực tế, Laser năng lực tiến công, sao em tần coi như chuyên tâm phòng thủ, cũng rất khó làm được làm cho đối phương không đi bàn. Jes muốn, cũng có điều là để Laser ở tấn công bên trong tiêu hao càng nhiều thể năng mà thôi. Một gì một lần trước cắm vào bị mở khi an dẹp đi, Laser thu được một cái khoảng cách khung thành 25m mở xa đá phạt. Cerritianozono -No chủ đá phạt bóng càng qua bức tường người sau đó ở Navas trước mặt đột nhiên truy xuống, Navas phản ứng nảy bén, cấp tốc thấp người đem bóng búng vàng ôm vào trong lực. 2 phút sau, Bale cũng sáng tạo một cơ hội, hắn từ đường biên mạnh mẽ đột nhập bùng cấm sau đó ở góc độ không lớn địa phương dưới lên chân sút bóng cỡn liền Jesu quay giày một hồi này chân sút bóng đánh góc độ khá là chính bị Navas vững vàng ôm vào trong lực. Jesu vô vô lòng bàn tay Navas biểu hiện để hắn rất hài lòng như thế vững vàng hơn nữa còn thỉnh thoảng làm ra đặc sắc cứu thua thủ môn quả thực là quá đáng tin thú chi hắn chuyển nhượng giá trị bản thân rất thấp tiền lương cũng không cao mùa giải sau khi kết thúc đến cho hắn tăng lương Jesu ở trong lòng nghĩ này hai lần tấn công sau khi sao em tần phòng thủ lại tăng mạnh đó lấy bọn họ một quãng thời gian rất dài đều không thể đạt được sút bóng trái lại là sao em tần phản kích bắt đầu không ngừng quấy rầy bọn họ hàng phòng thủ nhìn diêu các cầu thủ mệt mỏi dáng mẻ sao em tần các cổ động viên vô cùng phấn khởi ở trên khán đài cao dọn hoan hô đám cổ động viên diêu mariz cũng không cam lòng như thế nhưng là bởi vì tình cảnh bị động bọn họ gọi lên tựa hồ cũng không cái gì sức lực diêu năm nay mất bóng cũng không ít bọn họ không gì cản nổi chủ yếu là dựa vào bọn họ tấn công một khi tấn công bị sao em tần ngăn chặn lại lời nói vậy thì không dễ xử lý bình luận viên tờ giải nói nhưng mà vừa lúc đó lê đường biên đột phá thu được một tình huống phạt góc Ở sang em tần phòng thủ sự chú ý đều ở ba lề cỡ zitiano zonando những người này trên người thời điểm, một gì mở ra phạt góc, xếp sau xuyên vào nhưng là trung vệ mốt. Hắn trên không trung nhảy đến tương đương cao, lực ép đồng dạng nhảy lấy đà Otamendi, giành trước một bước, phát đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần, khoảng cách khung thành chỉ có 10 mét đánh đầu cận thành, Navas cũng lại không có cách nào làm ra hữu hiệu cứu vừa, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bay vào bên mình khung thành. Chương 360, đội trưởng cao nhất quang trường 360, đội trưởng cao nhất quan bảo. Ai cũng không nghĩ đến Ở Gatti Anozona đâu cùng ba lê đều bị Southampton các cầu thủ hết mức nhìn chằm chằm tình huống, trung vệ ra mốt thành Diêu chúa cứu thế. Ở Diêu tấn công toàn thể rơi vào bị động tình huống, hắn đánh đầu dứt điểm giải quyết vấn đề. Một một bình, phút thứ 30 thời điểm, Diêu san bằng tỷ số. Ancelotti bắt đầu có chút thất thố chúc mừng, hắn đương nhiên rõ ràng, như vậy một cái xem ra ngẫu nhiên đi bàn, đối với toàn bộ thi đấu tiến triển, nói không chắc là có thể mang đến biến hóa to lớn. Mẹ trứng, bọn họ vận khí thật tốt. GESU ở trong lòng nói thầm một tiếng phạt góc mất bóng chuyện như vậy thuần túy chính là vận khí, không có ai có thể phạt góc có tuyệt đối lắm. Dưới tình huống như vậy, bị Diêu ghi bàn, thật cũng chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Cũng còn tốt, này có điều là từ đệ nhị tay chuẩn bị trở về đến trực tiếp chuẩn bị mà thôi. Ở Diêu các cầu thủ điên cùng chúc mừng thời điểm, Di -E kêu lên Fonter, sau đó nói với hắn hai câu. Fonter gật gù, cấp tốc đem hắn lời nói truyền đạt lại đi. Trở lại tấn công con đường tới. Tuy rằng Diêu đánh phản kích cũng rất có nguy hiếp, nhưng là dù sao không phải một cái truyền dài liền có thể giải quyết vấn đề, hô bà mà, ai sợ ai? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Southampton lập tức liền khởi sướng mãnh liệt tấn công. Điều này làm cho Diêu trên dưới hơi hơi không tính đứng. Dù sao ở mở màn sau đánh lén ghi bàn cùng mặt sau bắt đầu chăm chú phòng thủ phản công cách làm, để Diêu các cầu thủ bắt đầu cảm thấy đến Southampton trận chung kết chính là muốn phòng thủ phản công mà không phải những cái khác. Kết quả Southampton này vừa tiến công, cái kia Su Thế lập tức liền để Diêu trên dưới giật nảy cả mình. Córlin ở đường biên nhận được Reber Júnior phân bóng, sau đó quả đoán lên chân chuyển vào trong, đường vòng cung bóng bay đến bên trong vùng cấm và Gen cấp ở xạ dễ phía trước đánh đầu giải vây lại không có thể định xa. Theo vào re Duy Nơ chính là một cất xuất xa, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm. Gen rộn rỡ yờ đổi tới lại bù đắp một cước, lại bị Ramus dùng thân thể bay người đem bóng cản đi ra. Này liên tục tấn công, để diêu toàn bộ hàng phòng thủ đều chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ramus biểu hiện tương đương xuất sắc, hắn vừa nay đánh đầu dứt điểm san bằng điểm số, hiện tại lại liên tục làm ra giam giữ. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Jes ú cao mày suy nghĩ một chút, sau đó đối với trên sân làm cái thủ thế. Southampton tấn công lập tức biến đổi, hai cái hậu vệ cánh bắt đầu càng sâu sắc hơn trước cấm bảo, hướng về bên trong vùng cấm đường chéo bắt đầu đột phá, từ hai cánh đem đối phương chú ý lực hấp dẫn ra. Rất nhanh, Luke so ngay ở một lần sau khi đột phá chuyển bề, bị, giẫm dỗ gợi gỡ theo vào sút bóng, quả bóng đánh vào cột vạ và dạng trên người bay ra đường biên ngang, phạt góc. Southampton hai tên trung vệ đồng thời chạy tới, tại người cao hơn Southampton không tính đặc biệt cao, hai cái trung vệ một cái một M91, một cái một M83, tiền đạo Lukaku thân cao cao nhất, hơn nữa Sazere, bóng cao tranh đỉnh năng lực cũng không tính đặc biệt tượng nhưng mà phối hợp với mở khi Tajian hoặc là Zebre Junior góc chuyển vào trong tinh chuẩn tính lực sát thương vẫn như cũ rất lớn. Mở khi Tajian chạy lấy đà mở ra phạt góc quả bóng đường vòng cung bay về phía bên trong vùng cấm. Sau thêm tần các cầu thủ nhảy lấy đà tranh đỉnh không có kết quả. Cô hẹn cháo đem bóng đỉnh ra vùng cấm có điều ở xạ dễ quấy dưới hắn không thể trên đỉnh sức mạnh. Quả bóng bay về phía ở ngoài vùng cấm đi theo vào Casemiro đem bóng lần thứ 2 đỉnh trở về vùng cấm vừa vận bay về phía Fonter phương hướng Fonter cấp tốc lại lần nữa nhảy lấy đà cấp ở ra mút giải vây trước đánh đầu lỗ bóng. Vừa nãy Casi lát tấn công vẫn không có thể trở lại, nhìn thấy quả bóng hướng về phía sau mình bay đi, Casi lập tức chính là kinh hãi đến biến sắc, hắn cấp tốc xoay người hướng phía sau chạy, muốn nói phản ứng của hắn đã rất nhanh rồi, ở quả bóng bắt đầu trụ xuống thời điểm, hắn bay người vào tới, đưa tay đi vào bóng. Nhưng mà hắn vẫn như cũng chậm một bước. Nay một cái, chỉ mò đến một đoàn không khí, quả bóng nện ở khung thành bên trong, sau đó hướng lên trên bắn lên. Casi lát giội tay ra còn kém một tí tẹo như thế, đại khái không tới 5 cm. Rơi xuống đất Casi lát khổ, nếu như chính mình còn có thể tuổi trẻ năm tuổi. Không, ba tuổi lời nói, cái này mất bóng đều là có khả năng phòng ngựa. Nhưng mà anh hùng xế chiều. Mùa giải trước hắn liền bị Mugino một lần đặt ở trên ghế dự bị, mà cái này mùa giải tuy rằng đoạt lại chủ lực vị trí, nhưng mà xác thực lớn tuổi sau khi, bắt đầu có vẻ lực bất tòng thâm. Bóng vào. Sao em tần đội trưởng phỏ ấn tở tại đây cái thời khắc then chốt đứng dậy? Mất bóng sau vẹn vẹn 6 phút, sao em tần liền lại lần nữa đạt được dẫn trước? Đồng dạng một tình huống phạt góc. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Phòn bắt đầu cùng các đồng đội chúc mừng Thành tựu sang hem tần đội trưởng. Đối với mấy năm trước còn trà trộn trang tận xếp phòn tới nói là một cái chuyện khó mà tin nổi. Mà hiện tại Thành tựu đội trưởng còn ở trang Di On trận Chung kết bên trong tiến vào bóng, vậy thì là càng thêm chuyện khó mà tin nổi. Có điều chỉ cần nhìn hắn mấy năm qua biểu hiện sang em tận các cổ động viên đều sẽ rõ ràng phòn tờ biểu hiện có cỡ nào xuất sắc. Tên này một lần lang bạc kỳ hồ chỉ có thể tại hạ cấp giải đấu đá bóng trung vệ, ở gia nhập liên minh còn ở Liban sang hem tần sau khi liền chưa từng có biểu hiện kéo hơn quá. Ở bất kỳ thời điểm. Hắn đều có thể biểu hiện cực kỳ xuất sắc, chỉ là điều này, liền đầy đủ để vô số hậu vệ thẹn thùng. Hiện tại, hắn đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao nhất. Hiện một trong thời gian còn lại, hai bên đều không thể sáng tạo ra càng tốt hơn cơ hội, trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Hai một, Sa Tần mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào phòng thay đồ. Điều này làm cho sao Hề Tần các cổ động viên tương đương hưng phấn, bọn họ không nói là vừa múa vừa hát, chí ít cũng là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tiếp tục không ngừng nghỉ hát vang, cao giọng hoan hô. một làm việc không sai có điều hiệp 2 rêu nhất định sẽ khởi sướng càng thêm mãnh liệt tấn công. đừng quên, ba lê cùng cờ zidiano zonaldo đều vẫn không có phát được đây, cũng không thể coi thường benzema. hiểu chưa? bọn họ trước sân có thể đạt được cầu thủ quá nhiều rồi, chúng ta nhất định phải cẩn thận điểm này. các cầu thủ dồn rập tới đầu, hiện một bọn họ đá vẫn là rất thuận lợi, ngược lại riu đã được có chút khó chịu. có điều tình huống như vậy chắc chắn sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài, hiệp 2 gặp càng thêm khó khăn. đương nhiên, mặc kệ là ở chuyển bóng tay vẫn là ở đạt được trên tay, chúng ta đều sẽ không so với bọn họ kém. có cơ hội liền sút bóng, cho ta nhiều tiến vào mấy cái bóng. ZES đủ bụng vậy nhằm đầu nói, "Không sai, đặc biệt là Casillas tuổi không nhỏ, công phá hắn không thành, muốn so với trước đây dễ dàng một chút." Vernon Li nói liền một câu. Các cầu thủ bắt đầu cười ha hả, Vernon Li lời này tiếp cũng rất là khéo, câu nói như thế này, ZES đủ thành tích huấn luyện viên trưởng không tốt lắm nói, nhưng là Vernon Li nói, liền không có vấn đề gì. Có điều lời này cũng có đạo lý, Casillas xác thực không phải năm đó cái kia thần kỳ Casillas, dù sao lớn tuổi, tuy rằng 33 tuổi không tính là một cái đặc biệt lớn thủ mỗi tuổi, nhưng là cân nhắc đến hắn thân cao chỉ có một m 82 rất lớn trình độ là dựa vào trong nháy mắt phản ứng ăn cơm, mà phản ứng quá sau 30 tuổi nhất định sẽ mức độ lớn giảm xuống, đây là sinh lý quy luật, dựa vào huấn luyện cũng rất khó bảo toàn nắm. Mùa giải trước Mujino đem hắn đặt ở trên ghế dự bị cũng không thể nói là không có đạo lý. Diêu ở thủ môn vị trí cũng đến muốn đổi mới thời điểm, như vậy ở tại bọn hắn còn không đổi mới trước, tự nhiên vẫn còn có chút tiện nghi có thể chiếm. Chương 361, Giyu muốn liều mạng trường 361, Giyu muốn liều mạng sang em tần các cầu thủ ra trận thời điểm, được các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ thể năng đều còn rất tốt, dù sao hiệp một bọn họ chỉ giữ 30 phút, rất nhiều lúc còn ở phản kích, dưới tình huống như vậy, bọn họ thể năng cũng không có lượng lớn tiêu hao. Diêu các cầu thủ ra trận thời điểm, cổ động viên Real Madrid tuy rằng cũng đang lớn tiếng hoan hô, nhưng mà cũng có không nhỏ lo lắng. Chủ yếu là cái này giữa sân lúc nghỉ ngơi, các bình luận viên phân tích thật là làm cho người ta cảm thấy đến chán ghét. Tuy rằng hiệp một dẫn trước một cái bóng, không có nghĩa là liền nhất định có thể thắng lợi, nhưng mà các bình luận viên số liệu thống kê vẫn như cũng để đám cổ động viên Real Madrid nghe được hãi hùng kinh bĩa gần nhất tại chi League Dion League trước tiên ghi bản đội ngũ, chỉ có 12 năm lần không thể thắng lợi, gần 36 Champions League trận chung kết trước tiên ghi bản đội ngũ, có 30 chi cuối cùng thắng lợi, mà trên một nhánh nửa sân lạc hậu còn có thể lịch chuyển đội ngũ, là 0506 mùa giải Barcelona, Diêu tham gia 12 lần Champions League trận chung kết, bọn họ 9 lần thắng lợi toàn bộ là trước tiên ghi bản, mà cái khác 3 lần cuối cùng thất bại, đều là bị đối thủ tiên tiền bóng. Dựa theo cái này quy luật, Rio cuộc tranh tài này đã triệt để đừng Ý nghĩ như thế, để đám cổ động viên Rio Madrid tương đương phiền muộn. Có điều coi như lại phiền muộn bọn họ cũng sẽ tiếp tục lớn tiếng vì là rêu cao giọng trợ uy. Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Hai bên ở đây trên tiếp tục giằng co, Diêu triển khai tấn công nhưng gặp phải tần ở giữa sân điên cuồng ngăn chặn. tần giữa sân chạy rất là tích cực chủ động, điều này làm cho Diêu giữa sân chịu đựng rất lớn áp lực, dù sao Di Maji ạ càng nhiều quen thuộc ở đường biên hoạt động, giữa sân cũng chỉ còn sót lại khe đi ra cùng một gì, cứ như vậy, giữa sân áp lực liền có vẻ càng to lớn hơn. Diêu thế tiến công vẫn là chỉ có thể từ đường biên khởi sướng. Di ạ bắt đầu dẫn bóng cắt vào bên trong đột phá, sau đó bị Casemizo trực tiếp đẩy ngã. Diêu Thu được một cái 25 mở đá phạt trực tiếp, Cờ Jitdi Anozona nô đại ba bên môn, bị Na vắt hiểm hiểm dùng đầu ngón tay cho bê ra sáng ngang. Tình trạng của hắn lên a. Vỡ nẹo nói, "Jesu goku, toàn bộ hiệp một Cờ Jitdi Anozona đâu cũng không đủ hương phấn, điều này cũng bình thường, hắn dù sao cũng là từ thương bệnh bên trong đi ra, dưới tình huống như vậy phải từ từ trở nên hương phấn mới được. Hiện tại cái này chân đá phạt trình độ rất cao, đủ để chứng minh hắn đã bắt đầu khôi phục trạng thái. Như vậy siêu sao, một khi khôi phục trạng thái, lập tức liền có thể sáng tạo ra cơ hội tốt." Jimaji ạ mở ra phạt góc, Crtitano Zonando từ đến phía trước bộ ly. Otak men đi đúng lúc bật lót, dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Jimaji ạ lại lần nữa mở ra phạt góc, Crtitano Zonando lại lần nữa ở phía trước cướp gật đầu bóng cơ môn, quả bóng thoáng lệch ra gần góc rộng. Ngắn ngắn 2 phút Crtitano Zonando thì có 3 lần sút bóng. Ta nghĩ cặp đôi này Diêu tới nói là một cái cực kỳ to lớn tin tức tốt, này chứng minh Crtitano Zonando trạng thái đã lên. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, đám cổ động viên Jiomajit cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn chỉ cần chơi di anojoan đâu còn có đấu trí, bọn họ liền còn có hy vọng. nhưng mà rất nhanh, sau thêm tần liền khởi xướng một lần mãnh liệt tấn công, zebra junior từ trung lộ trực tiếp dẫn bóng đột phá, hấp dẫn không ít sự chú ý. sau đó hắn xào rượu chuyển cho bên ngoài vùng cấm phía bên phải Lukaku, Lukaku dẫn bóng về phía trước, hắn đầu tiên là làm một cái chuyển bóng động tác giả, sau đó đột nhiên đem bóng chủ hướng về phía đường biên bắt đầu đột phá. ở cô hẻn cháo liều mạng chạy tới phòng thủ thời điểm, luka nhưng một cái dừng thần cấp, sau đó đem bóng một cái đợi ngang liền dẫn bóng mạnh mẽ giết vào vùng cấm. Lukaku từ đường biên như thế một cái mạnh mẽ đột phá, để Diogo hàng phòng thủ hoàn toàn không nghĩ tới, dù sao vừa nãy hắn bắt đầu đột phá thời điểm, sức mạnh liền tựa hồ đã dùng hết, hắn từ đâu tới sức mạnh xoay chuyển trọng tâm trong nháy mắt cắt ngang. Nhưng mà Lukaku siêu cường thân thể tổ chất, nhưng làm được điểm này. Cắt ngang sau khi, Lukaku cũng không còn do dự, mà là đang chạy bên trong vùng lên chân trái, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. Cái này tới gần tiểu vùng cấm góc sút bóng, đánh ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung, vòng qua Casillas ra sức rỗi tay ra, trực tiếp toàn tiến vào không thành phía sau. Trên khán đài đám cổ động viên Madrid trợn mắt Mà sao em tần cắt cổ động viên thì lại bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Bóng. Bóng vào. Sao em tần 3-1 dẫn trước. Này đã là một cái ưu thế cực lớn. Diêu phòng thủ đúng là, nhanh chóng tấn công cũng mất bóng, đá phạt cũng mất bóng, trận địa chiến tấn công cũng mất bóng. Là diêu phòng thủ quá kém, vẫn là sao em tần tấn công quá sắc bén. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Z.E.S.U. cùng bỡ mẹo lỉ vỗ tay chúc mừng. Hiện tại là thi đấu phút thứ 58, hai bóng dẫn trước, sau em tần thắng lợi trong tầm mắt. Tuy rằng trong lịch sử còn có rất nhiều vĩ đại người truyền, nhưng là GESU không cảm thấy chính mình bận khí gặp gay go đến cái mức kia. Ancelotti sắc mặt tái xanh từ thay thế bổ sung trên gọi dậy Marcelo cùng Isco để bọn họ đi làm nóng người. Diêu muốn liều mạng, có muốn hay không bắt đầu phòng thủ? Vanelli hỏi GESU. GESU suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Hai bóng dẫn trước kỳ thực cũng không phải đặc biệt bảo hiểm, đừng quên Diêu bạo phát năng lực, còn có bọn họ tiền đạo, vào lúc này, chúng ta cần chính là kéo dài đối với bọn họ duy trì áp lực. GESU trả lời nói, Diêu thay đổi người. Mascherello thay đổi cổ đèn chảo, Isco thay đổi khe đi ra. Này rõ ràng chính là tăng mạnh tấn công. Mascherello năng lực tiến công tương đương xuất sắc, Isco nhưng là một cái có thể ở trung lộ tổ chức cầu thủ. Diêu đây là muốn liều mạng. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Diêu tấn công, quả nhiên bắt đầu một làn sóng cao hơn một làn sóng. Ra ở cánh trái kiến tạo cầm bóng sau khi chuyển vào trong, bên trong vùng cấm Benzema cùng Ciriti Anojoano đồng thời bay người cướp điểm. đáng tiếc hai người đều trên lệnh một tí kẹo như thế mới có thể đụng tới bóng. Luke so lập tức chuyển giải giải đây. Benzerama bên trong vùng cấm tựa lưng về làm. Theo vào Isco chính là một cướp sút xa, bị Navas đem bóng đập ra. Một dì phân bóng, Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau mạnh mẽ xoay người, sau đó phân cho cánh trái xuyên vào ba lê. Ba lê không giữ bóng trực tiếp đánh sút góc xa, quả bóng thoáng lện ra. Liên tục tạo áp lực để sang em tần hàng phòng thủ có chút bất ổn, vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ khởi sướng một lần phản kích. Lukaku ở cạnh sau địa phương đánh đầu chuyển ngang hạ xuống, xa dễ theo vào tiếp bóng, nhìn thấy Varane cùng Ramos đều ngăn ở trước người mình, hắn lập tức lựa chọn truyền ngang. Theo vào mở khi chính là một đại lực sút bóng. Casi lần này làm ra một cái cực kỳ đặc sắc cứu thua, hắn bay người đập ra, sau đó đưa tay đem bóng hơi ngăn lại, ngay lập tức lại lần nữa cứu thua, đem bóng vững vàng đặt ở dưới người của chính mình. Mở khi Tazi an ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, này chân xuất xa hắn đánh cho chất lượng vẫn là phi thường cao, đáng tiếc chính là chênh lệch một tí tẹo như thế. Hắn cũng muốn ở trang Dionlit trận chung kết bên trong ghi bàn đá không sao, chúng ta tiếp tục tấn công. GES ở đây dưới vô tay, có như vậy tỉnh cờ đến hai lần tấn công, bỏ đi đối phương kiêu ngạo, cũng có thể rất tốt chậm lại hàng phòng thủ trên áp lực A chương 362. Then chốt cầu thủ tiến vào then chốt bóng trường 362, then chốt cầu thủ tiến vào then chốt bóng thi đấu tiến hành đến 70 phút. Đã là thi đấu giai đoạn cuối cùng, Southampton vẫn như cũ lấy 3 1 điểm số dẫn trước. Dưới tình huống như vậy, riêu thế cuộc là càng ngày càng nguy cấp. Ancelotti dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, tuổi trẻ trung phong mô ta lên sân, thay đổi Benzema. Hắn thấy rõ, ở Southampton bên trong vùng cấm phòng thủ rất hoàn thiện tình huống, Benzema tác dụng liền không lớn, hắn chỉ có thể lôi ra vùng cấm chuyển, chuyển bóng mà thân cao càng xuất sắc tuổi trẻ trung phong Mozata, nên có thể mang đến cái khác không giống nhau đủ vận. Nhưng mà Mozata vừa lên đến, ngay ở bên trong vùng cấm chỉnh đống bên trong bị Otamendi đụng phải một cái lão đảo cũng không thể cướp được bóng. Trên khán đài Sanem tần các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng cười nạo lên, Diaz -e cũng không khỏi cười lắc lắc đầu. Moda cái này mùa giải ra trận không nhiều, tuy rằng bị rất nhiều người xem trọng, nhưng mà tại đây dạng thi đấu bên trong hắn ra trận, tựa hồ vẫn còn có chút không đủ. Nhưng mà ngay ở sau 5 phút, Mozata lùi lại cầm bóng, sau đó ở một cái rất khéo léo thời cơ bên trong đem bóng chuyển cho Đường Biên xuyên vào Ji Majia. Ji Majia vào lúc này thể hiện ra hắn xuất sắc trạng thái. Hắn đầu tiên là dùng liên tục lay động triệt để thoát khỏi Lukeso, sau đó ở Ka bọc lót thời điểm một cái dừng khẩn cấp, lại lần nữa tránh ra một cái chỗ trống, ngay lập tức hắn bắt đầu mạnh mẽ cắt vào vùng cấm. Không nghĩ đến đối mặt bên mình phòng thủ nghiêm mật, Ji Majia còn có thể hoàn thành như vậy một phá, điều này làm cho bọn tự quá khứ bọc lót thời điểm có vẻ chậm một bước. Cắt vào vùng cấm Ji ở góc độ không lớn địa phương, đột nhiên lên chân sút bóng. Đối mặt cái này khoảng cách gần sút bóng, Na cũng làm ra hắn cứu thua, đưa chân đem bóng cản một hồi, quả bóng nhảy lên bay về phía phía sau. Vừa lúc đó, Ba Lê từ phía sau bay người vào tới. Cơn đang cố gắng quái dậy Ba Lê, nhưng mà tại thân thể đối kháng trên, hắn cùng bèn bệ ý lên vẫn là chênh lệch một ít, đặc biệt là thần hướng cao trên cũng kém một chút. Ba Lê giành trước một bước, trước tiên bay người xuống đỉnh, đẩy đến quả bóng. Động nhiên biến hướng quả bóng nhanh chóng bay vào sang em tận cung thành. 23. Bác ba. ba Lê vì là diêu hòa nhau một phần, a, hắn bọt vào không thành, cũng không có chúc mừng, mà là mò ra quả bóng trở về chạy. Điều này cũng bình thường ở vận vụ thời điểm, hắn đối mặt sang Southampton tần ghi bản cũng là không có chúc mừng. Bác Lê bảo vệ Diêu thắng lợi hy vọng. Bây giờ nhìn lại Diêu lại giấy lên hy vọng, dù sao lạc hậu hai cái bóng cùng lạc hậu một cái bóng so ra, còn hơi kém hơn một ít. JESU cắm tức văng một hồi tay, sau đó từ trên ghế giáo luyện gọi dậy Coutinho. Ngươi biết nhiệm vụ của ngươi." JESU nói với Coutinho. "Coutinho gật gù, sau đó lập tức liền xông ra ngoài, bắt đầu làm nóng người. Rất nhanh, Southampton dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, Coutinho thay đổi mở khi ta an Chú ý cuốn lấy hắn." Ancelotti treo lên một gì. Hiện tại Gio giữa sân đã không có phòng thủ rất cường hãn cầu thủ, biên cương còn có năng lực phòng ngự cũng chính là một gì. Có điều muốn phòng thủ Coutinho cũng tương đối dễ dàng. Mấy giày hắn, muốn lấy hắn, để hắn không có cách nào rất tốt cầm bóng suốt xa đã đủ rồi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Sao em tần lập tức khởi xướng một làn sóng thế tiến công, đang không ngừng lan truyền sau khi, bọn họ sẽ ra đối phương phòng thủ, sau đó đem bóng giao cho Coutinho. Coutinho cầm bóng sau khi một cái đẩy ngang, sau đó liền đem bóng dùng sức bắn ra ngoài. Quả bóng gào thét bay về phía đối phương Cung thành nhưng mà ở suốt bóng đồng thời, mộ gì đúng lúc ở bên cạnh bẫy dày một hồi, để này chân sút bóng cuối cùng cao hơn sáng ngang. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Phản kích. Ancelotti ở đây dưới cao giọng vô lên. Bên mình tiến vào bóng, đối phương tấn công bị ngăn cản. Hiện tại chính là một cái sĩ khí này tiêu đối phương trưởng thời điểm, vừa bật có thể để cho các cầu thủ cấp tốc khởi sướng phản kích. Riêng các cầu thủ cũng cấp tốc bắt đầu rồi phản kích. Sao em thần cũng không có ở trước sân bước cướp, mà là ở bên mình nửa sân bên trong triển khai phòng thủ, từ giữa sân bắt đầu liền bước cướp đối phương tấn công. Sau đó phục bản thời điểm. Rất nhiều bóng bình nhà đều cho rằng vào lúc này Sang em tần phạm vào một cái sai lầm, bọn họ không nên từ giữa sân liền triển khai phòng thủ, nên thu về đến bên trong vùng cấm tử thủ mới là. Nhưng mà câu nói như thế này, đương nhiên cũng chỉ có thể là ngựa sao pháo. Từ giữa sân liền bắt đầu phòng thủ là Sang em tần toàn trường thi đấu đều dùng chiến thuật, hơn nữa cũng chứng minh hành hữu hiệu, vào lúc này mới bắt đầu tử thủ, mới là đùa giữa đây, vậy chỉ có thể đem toàn bộ thi đấu quyền chủ động đều chắp tay tặng cho đối thủ. Diêu cũng không có ở giữa sân nhiều dây dưa, mồ Dĩ lùi lại cầm bóng sau khi, Mạo hiểm đem bóng trực tiếp chuyển đến bên trong vùng cấm. Cờ Ziti ano Anozonando bắt đầu trước cám vào, hắn cũng không có biệt vị, ở pho án tờ lùi lại nhìn chăm chú phòng thủ trước hắn, Cerrito Anozonando ở bên trong vùng cấm cao cao nhảy lên, sau đó ở phía sau điểm tướng bóng cho đưa đỏ hạ xuống. Theo vào chính là Marcelo, người bờ ra dịu nhận được Cerrito Anozonando đưa đỏ bóng, sau đó không giữ bóng trực tiếp lên chân trái sút bóng. Casemiro giữ chậm một bước, quả bóng gào thét bay về phía khung thành góc gần, Navas làm ra một lần đặc sắc cứu thua, hiểm hiểm một cái đổ người, một tay đem bóng trò cản đi ra. Muốn nói chặn đi ra, kỳ thực cũng có chút miễn cưỡng bởi vì tốc độ bóng quá nhanh, Navas chỉ kịp thân một hồi tay, không kịp làm bất kỳ tá lực cùng nâng lên động tác, quả bóng liền tầng tầng đánh vào trên bàn tay của hắn, sau đó thoáng hướng ra phía ngoài bay lên trên lên. Fonter đang chuẩn bị đánh đầu giải bơi, Cagliari Ano Zonaldo nhưng giờ khắc này mạnh mẽ từ bên cạnh hắn chen trúc tới, dựa vào chính mình siêu cường thân thể tố chất, để Fonter không hề chống lại sức mạnh, sau đó giành trước một đầu trên đỉnh quả bóng, quả bóng nhanh chóng bọt vào sang em thành, bóng vào, ba bình. Thời khắc quan trọng nhất, Cagliari đứng dậy. Tiền chốt cầu thủ đều là có thể đánh vào ten chốt đi bàn. Đây là người bồ đảo nha mùa giải này thứ 17 cái trang T on lead đi bàn. Thực sự là vĩ đại mà gê gớm thành tích. 31 cái giải đấu đi bàn, 17 cái trang T on lead đi bàn, hơn nữa 3 cái cuộc thi đấu đi bàn, hắn mùa giải này tổng cộng đánh vào 51 bóng. Toàn châu Âu châu số một. Phút thứ 83, Diu San bằng tỷ số. Mạnh mẽ từ vách núi vừa đi lại đây. Sao Em Tần có thể chịu nổi đả kích như vậy sao? Thực sự là khó mà tin nổi một chuyện. Cristiano Ronaldo bắt đầu ở đây trên điên cùng chúc mừng mà xạ dễ xoay eo, có chút không cam lòng nhìn cờ Ziti Ano bóng lưng. Hắn cái này mùa giải ghi bản cũng rất nhiều, giải đấu 38 cái, Trang Ti vừa nay hắn tiến vào thứ 12 cái bóng, tổng cộng 50, liền so với cờ Ziti Ano trên lệnh một cái. Nhưng là nếu như có thể bắt được cái này Trang Ti quán quân lời nói, hắn tình nguyện dùng chính mình 50 bóng đến trao đổi. Vào lúc này hắn nhìn thấy trên ghế dự bị Zesu đứng lên, sau đó gọi dậy trên ghế dự bị bắt đi. chương 363, vô cùng chính xác thay đổi người 363 vô cùng chính xác thay đổi người ZEUS làm ra trận đấu này lần thứ hai thay đổi người đi lên sân, ừ thay đổi Lukaku. vào lúc này vẫn là đối âm thay đổi người sao? ZEUS như vậy thay đổi người có phải là có chút vấn đề? vào lúc này nếu như đổi nội lì tổ nói không chắc đều tốt một điểm, tăng cường đường biên đột phá cùng chuyển bóng. các bình luận viên dồn dập đánh giá ZEUS lần này thay đổi người, có điều ZEUS nhưng không có để ý, hắn cùng có chút không mấy vui vẻ Lukaku ôm ấp một hồi, sau đó để hắn ngồi xuống. yên tâm đi, này không phải là bởi vì cảm thấy cho ngươi biểu hiện không tốt. Mà là hiện tại chúng ta cần bên trong vùng cấm thêm một cái điểm tựa, này không phải nhiệm vụ của ngươi." JSSu -E nói với Lukaku. Vốn là có chút khó chịu, Lukaku lập tức tâm thái liền lặng xuống, dù sao hắn quan tâm chính là chính mình ở JSSu -E trong lòng quan cảm, nếu như chỉ là vấn đề kỹ thuật lời nói, vậy thì không có vấn đề gì. Hắn cũng biết, tuy rằng hắn thân hình cao lớn, nhưng là phải nói ở bên trong vùng cấm làm một cái điểm tựa, làm bóng cấp điểm hiệp trợ cái gì, chính mình vẫn đúng là không bằng đi. Vatti. đi là một cái rất tiêu chuẩn tiểu anh trung phong, phương diện này kiến thức cơ bản rất xuất sắc. Và đi lên sân thời điểm kỳ thực đều có chút nằm mơ dáng vẻ, tuy rằng hắn đã bắt được giải hạng 4 anh giải hạng 3 anh Trang cần ship đua phá lưới, cái này mùa giải ở Giờ Mi ở League cũng tiến vào bóng, nhưng mà hắn vẫn là không nghĩ đến chính mình có cơ hội ở Trang Tihon League trận chung kết bên trong ra trận. Dù sao một cái đã 27 tuổi mới đá trên cầu thủ của ngoại hạng anh, có thể ở Champions League trận chung kết bên trong gia trận, quả thực chính là một giấc ngộ. Hiện tại, mộng biến thành hiện thực. Có điều Vát đi cũng không có vì vậy mà cảm thấy có cái gì nghi hoặc, càng không có vì vậy mà ở đây trên ngơ ngơ ngắc ngác, trên thực tế hắn giờ khắc này rất tỉnh táo. Biết mình phải làm gì? Hắn ở đây trên, chính là ở bên trong vùng cấm tăng cường một cái điểm tựa, hấp dẫn đối phương chú ý lực, sau đó cho xạ dễ càng nhiều không gian. Cùng Coutinho lên sân như thế, đều là đem riêu phòng thủ sự chú ý cho xé ra. Vì lẽ đó ở lên sân sau khi, hắn rất nhanh sẽ thể hiện ra tác dụng của chính mình. Zebra Jr. đang đến gần cánh phải địa phương cầm bóng, sau đó quả đoán lên chân 45 độ góc chuyển vào trong. Quả bóng trên không chung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cùng, lướt qua phía trước Bagen, sau đó trụ xuống, phía sau đi nhảy lấy đà. Ở Zamos quay dưới, dưới vẫn như cũ cấp được đệ nhất điểm đến, sau đó bắt đầu công môn. Hắn tuy rằng chỉ có một M79, nhưng là ghê vớm quản lực bật nhảy, thân thể đối kháng năng lực còn có cấp điểm năng lực, đều là tương đương xuất sắc, hơn nữa còn có kiểu anh trung phong toàn bộ kỹ thuật. Có điều ở Zamos quay dày dưới, dưới, cái này đánh đầu đỉnh đến có chút chính, bị Cassilat bay người đập ra. Cái tên này lực bật nhảy không kém A, phải chú ý. Đứng dậy sau khi Cassilat nói với Zamos, Zamos gật vụ, tại người cao hơn hắn vẫn còn có chút ưu thế lượng bật nhảy cũng sẽ không so với Vát đi kém. Lần này xem như là ăn cái thiệt nhỏ. Tuy rằng Vát đi cướp điểm năng lực không sai, nhưng mà chỉ cần có thể di esu quấy giày, như vậy đánh đầu ý lực cũng là trên lệch rất nhiều. Zebra Junior mở ra chiến thuật phạt góc, giao cho Luke so. sau đó chính mình chạy lên đi. Luke so đem bóng chuyển cho hắn, Zebra Junior lại lần nữa lên chân, ở bên trái dùng chân phải đem bóng chuyển vào vùng cấm. Vát đi quả nhiên ở phía sau điểm lại lần nữa nhảy lấy đà, Jamus nhưng là dán vào, không ngừng quấy giày hắn, Casilat cũng kẹt lại Vat đi suốt bóng con đường. Nhưng mà Vat đi nhưng không có số bóng mà là đánh đầu vùng một cái, đem bóng trực tiếp đẩy đến trung lộ. Quả bóng bay về phía trung lộ, Barjen muốn giải lây, nhưng mà phát hiện quả bóng bay đến trước người mình thời điểm, vị trí rất là khó chịu, đầu mình cũng đỉnh không tới, chân cũng với không đến. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chờ chờ, xa dễ liền từ sau bật lên, đón rơi xuống quả bóng, túi người xuống đỉnh. Cái này tiếp cận tiểu vùng cấm trung lộ đánh đầu xuống đỉnh, cấp tốc biến hướng, bay về phía không thành dưới góc phải. Lấy phản ứng gọi Casilat, thậm chí đều không thể làm ra bất kỳ cứu thua độc tác, chỉ là trợn mắt ngoác mồm quay đầu nhìn đã bay vào không thành quả bóng. Toàn trường yên tĩnh mấy mắt sau đó sang em tần phan bóng đá gào thét cùng tiếng hoan hô, dường như núi lửa bình thường phun trào đi ra. 4-3. chơi ạ, thực sự là khó mà tin nổi. sao tần đang bị san bằng sau vẹn vẹn 2 phút, liền lại lần nữa đạt được dẫn trước. đây thực sự là một hồi biến đổi bất ngờ thi đấu. sa dễ mai khai nhị độ, đây là hắn mùa giải này các loại thi đấu bên trong thứ 51 cái đi bản. hắn xem như là cùng cờ ziti ano zonalo bình luận viên hưng phấn hô lớn, mà từ dưới đất bò dậy đến sa dễ cũng không có mình lao ra chúc mừng, mà là nhằm vào hướng về phía bất đi, sau đó cùng hắn ôm nhau không thể không nói một chút Bắt đi. Tên này mùa giải trước còn ở trang tuyển ship đá bóng săn thủ, cái này mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong ra trận 18 lần, đánh vào 11 bóng, trong đó giải đấu 4 cái, lead cut 4 cái, cũng FA 3 cái. Làm gì ESU đổi hắn thời điểm, ta phòng chứng rất nhiều người ở cảm thấy đến ESU là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng là hắn một lên sân, chưa hết đánh đầu cận thành chế tạo một tình huống hạc góc, sau đó đánh đầu chuyển ngang trợ giúp sạ dễ lại lần nữa tỷ số vượt lại. Thứ thay đổi người nhìn lên, lần này thay đổi người vô cùng chính xác. Bắt đi lúc này đúng là ngất ngất ngây ngây ở cười khúc khích. Hắn chỉ là dựa theo chính mình quen thuộc nhất phương thức đá bóng, kết quả là hoàn thành rồi một lần kiến tạo. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng là ở Champions League trận chung kết bên trong kiến tạo, cũng là một cái cực kỳ ghê gớm thành tích. Mà điều này cũng làm cho hắn bắt đầu cảm thấy thôi, coi như là Champions trận chung kết loại này cấp bậc thi đấu, chính mình chỉ cần nỗ lực đá bóng, cái kia đồng dạng có thể thể hiện xuất sắc. GESUM mở hai tay ra, lắng nghe trên khán đài tiếng hoan hô, sau đó đang dưới trướng đến trước, hắn cứ gọi dậy Zigger để hắn đi làm nóng người. Hiện tại đã là thi đấu phút thứ 85, Southampton có thể chân chính triển khai phòng thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Ziver thay đổi cờ lỉnh. Sao Hemtần tiếp tục triển khai phòng thủ. Zio trên giới phòng lên đủ sức mạnh cuối cùng, bắt đầu khởi sướng tấn công. Sao thì lại bắt đầu chủ động thu về, chờ đợi cơ hội phản kích. Cùng với nay so ra, bọn họ phòng thủ càng nghiêm mật, sĩ khí càng đắt đỏ. Mà Zio khí thế hiện tại đã bắt đầu suy yếu. Trưng hòa nhau một phần thời điểm, Zio khí thế bắt đầu tăng lên trên, săn bằng điểm số thời điểm, đến đỉnh cao nhất. Đáng tiếp vào lúc ấy, Southampton phản kích đi bàn, để bọn họ tinh thần bắt đầu một lần nữa tâm tích. Dưới tình huống như vậy, Zio đối mặt thế cuộc. Sát thực đã tương đương khó khăn. Bọn họ vẫn là đang cố gắng tấn công, nhưng mà không ngừng bị Southampton đem bóng gãy xuống. Quả bóng bay đến trước sân sau khi, James Ward-Prowse cầm bóng liền sẽ không ngừng thông qua chính mình khống chế bóng đến cho hết thời gian. Hàng gái kia thuần túy nam Mỹ kỹ xảo dưới tình huống như vậy, bày ra đến tương đương tuyệt để. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, bên sân liền đánh ra bù giờ 3 phút nhắn hiệu. Southampton cổ động viên cùng cổ động viên Real Madrid đồng thời phát sinh tiếng xuỵt, fan bóng đá cho rằng bù giờ quá nhiều, cổ động viên Madrid cho rằng bù giờ quá ngắn. Nói chung, toàn bộ thi đấu đã đến thời khắc cuối cùng, Rio cũng chỉ còn dư lại cơ hội cuối cùng. chương 364, chiến thắng mà về trường 364, chiến thắng mà về Rio cũng không có đợi đến cuối cùng cơ hội. Trái lại là ở bù giờ giai đoạn, sau tần hậu trường giải vây rơi xuống dêm rổ gỡ dưới chân, Colombia người dẫn bóng tiến quân thần tốc, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi đem bóng chuyển cho cao tốc sông lên Lukezo, Lukezo lên chân chuyển vào trong, quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, bay đến phía sau trước cắm vào xạ dễ đỉnh đầu, xa dễ nhảy lấy đà, vị trí này tuy rằng góc độ rất nhỏ nhưng là hắn hất đầu công môn lời nói đi bản tỷ lệ vẫn là rất lớn nhưng mà sa dệ nhưng không có số bóng mà là đánh đầu vung một cái đem bóng đẩy đến trung lộ trung lộ theo vào vắt đi vốn là chỉ là theo bản năng đuổi tới nghĩ xem chính mình có cơ hội hay không đã bội kết quả sa dệ nhưng đem bóng cho đội lên lại đây lần này không riêng hắn không nghĩ đến Casilat cùng Rio các hậu vệ cũng không nghĩ đến chỉ có thể trơ mắt nhìn vắt đi dừng lại bóng sau đó ở tiểu bên trong vùng cấm đem bóng đá vào không thành trống sa dệ ông mất cân dò bà thò chai rượu kiến tạo bắt đi thật là có điểm đáng tiếc nếu như sa dè đánh vào cái này bóng Vậy thì là ở trang Tyonlis trận chung kết bên trong hoàn thành Hạt Trang Tyonlis trong lịch sử chỉ có sở đệ Fano, các cùng đợt là tỷ ba người có thể hoàn thành như vậy chẳng cử. Có điều đưa đỏ quá khứ ghi bàn sát suất càng cao hơn. Làm ra lựa chọn như vậy không nghi ngờ chút nào cần đầy đủ vũ khí cùng bình tĩnh, còn có đội ngũ lợi ích trí cao tâm thái. Ghi bản sau vắt đi chạy hướng về Sa Dệ, hai người chăm chú ôm nhau. Năm 3, đây là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số. Cuối cùng một phút thời gian trong, giêu các cầu thủ trên căn bản từ bỏ tấn công, dưới tình huống như thế, cũng sát thực không cần thiết cố gắng nữa. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Southampton cầu thủ cùng các huấn luyện viên dồn dập xông lên sân bóng, bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Chúc mừng Southampton, các ngươi biểu hiện quá xuất sắc. Ancelotti cùng Jesu nắm tay thời điểm, vẫn là duy trì chính mình nhiệt độ. Diego Anh cường cũng thiếu chút nữa liền để chúng ta tăng bỡ. Chúng ta thắng được rất mạo hiểm. Jesu thở dài một tiếng, nhìn Jesu cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, Ancelotti ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn lúc đó bắt được Trang Dionis quản quân thời điểm, cũng bị xưng là thiếu soái nhưng mà trên thực tế đây. Hắn là 59 năm sinh ra, 03 năm tháng bắt được cái kia Cham Dion Lee quân thời điểm, hắn đã 44 tuổi. Mà hiện tại, GSSU mới chỉ 30 tuổi. Trước bắt được vô địch trang Dion trẻ trung nhất huấn luyện viên trưởng là Guardiola, hắn xuất lĩnh 3K lần thứ nhất thắng lợi thời điểm 38 tuổi. GSSU đem cái kỷ lục này đầy đủ tăng cao 8 tuổi. Có thể dự kiến chính là, đây là một cái tương lai trong thời gian rất lâu, thậm chí là mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ ghi chép. Mà như vậy tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, hắn đón lấy cuộc đời huấn luyện viên bên trong, còn có thể đạt được cỡ nào vĩ đại thành tích. Nhìn Jesu rời đi bóng lưng, Ancelotti thở dài một hơi. Cái này mùa giải đối với hắn mà nói không tính thành công. La Liga Rio đành phải thứ ba. Tramti Onli cũng chỉ lấy đến Á quân, chỉ có một cái cúp nhà đua Tây Ban Nha quá quân. Điều này hiển nhiên không đủ. Cũng không biết mùa giải mới Rio có thể hay không một lần nữa tìm cái tân huấn luyện viên trưởng đến. Sao thêm tần các cầu thủ bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Bọn họ vào lúc này như cùng chô với mộng ảo bên trong bình thường. Cái này mùa giải bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng không định quá chính mình có thể bắt được Tramti Onli quá quân. Khi đó gan to nhất ý nghĩ cũng có điều là bảo vệ chức vô địch Tờ giờ mi ở lít và quân, sau đó Chamtheon Lit tiến vào cái tứ kết hoặc là bán kết, cũng đã là rất đáng gờm thành tích. Mà hiện tại, bọn họ bắt được Tờ giờ mi ở lit cùng Chamtheon Lit xong quân vương. Sau đó có phải là muốn bắt cái tam quân vương. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ liền chúc mừng càng điên cuồng. Thôi hơi phát tiết một hồi tâm tình sau khi, Sap thêm tần các cầu thủ trở lại phòng thay đồ bên trong tắm rửa, sau đó đội đã sớm chuẩn bị kỹ càng thắng lợi áo thun. tại đây cái trong lúc, sân bóng trung ương bắt đầu xây dựng lên lâm thời linh trường đại, chuẩn bị cuối cùng trao giải nghi thức lại hiện ra mặc cho Uefa chủ tịch tờ Latini trong tay tiếp nhận cúp sau khi U cùng đội trưởng Fonte đồng thời cao cao đem cúp quản quân nhấc lên. Hiện trường sang Em Tần fan bóng đá đồng thời hoan hô lên. Cùng lúc đó xa xôi sao Tần, vô số sang Tần người cũng bắt đầu hoan hô lên. Không riêng là sang Em Tần nội thành, còn có quanh thân không ít fan bóng đá cũng bắt đầu lớn tiếng họ hét lên. Theo sang Tần mấy năm qua thành tích xuất sắc, bọn họ hấp dẫn phụ cận quanh thân một nhóm lớn khu vực cổ động viên. Dù sao phụ cận một ít khu vực trong đều không có cái gì ra dáng đội ngũ, từ lịch hoạt mũ cổ động viên cũng không tính đặc biệt nhiều lắm. Dù sao Southampton dưới hạt 15 khu bên trong, cũng chỉ có Southampton này một nhánh nghề nghiệp đội ngũ. Các khu khác cổ động viên ngoại trừ giúp đỡ chính mình đội ngũ ở ngoài, đồng thời chống đỡ Southampton, cũng không tính là chuyện ghê gớm gì. Cái này cũng là JESU kết nối hạ xuống sân vận động xây dựng thêm có tự tin đến chốt. Southampton nội thành chỉ có 22 bạn người, nhưng là Southampton đại khu nhưng có hơn 900.000 người đây. Hơn nữa thành tựu thành phố cảng, những nơi khác đến Southampton con đường vẫn là rất thuận tiện. Southampton toàn thể tới nói đi London cũng rất thuận tiện, cũng là hơn 100 km, lái xe đi 2 giờ cao lắm, kết quả là Southampton toàn toàn đội mang theo cúp C1 ở London hỉ thở giở sân bay rơi xuống đất thời điểm, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn đến từ Southampton xe cộ, hầu như chợt lích từ sân bay cao tốc mãi cho đến Southampton cao tốc xa lộ. "Mẹ nó, này trái pháp luật a." GESU không nhịn được nói một câu. "Không có chuyện gì, đã xin quá, ngày hôm nay này điều cao tốc xa lộ chỉ đối với chúng ta mở ra." Vỡ Nẹo Lị vui cười hớn hở nói. GESU chớp chớp con mắt, muốn nói chút gì, nhưng vẫn là nhịn xuống. Sau đó, Southampton xe buýt ở chính giữa, sau đó ở sáp hàng hai bên hoang nên dưới mở ra 2 giờ trở lại sao Hemtần, mặt sau nhưng là theo Minh Mông cuộn cuộn trở về đoàn xe. Trở lại sao tần sau khi, càng thêm long trọng nghi thức hoan nền đang đợi bọn họ. Sau đó mấy ngày không cần phải nói, vô số người tiệc cùng phong đúng. Sao tần địa phương hội nghị toàn bộ đều xuất hiện, các nghị viên chủ động tìm các cầu thủ trụ ảnh chung, sự bọn họ nhiệt độ. Thị trường đại biểu chính quyền thành phố đối với Sao tần câu lạc bộ ban phát năm nay Sao Hemtần binh dự cao nhất huy hiệu, khen ngợi Sao tần câu lạc bộ đối với thành thị hình tượng làm ra chất biệt công hiến. Những thứ đồ này ban ơn mà không hao tổn, có điều nhưng vẫn là rất trọng yếu. Chí ít cùng chính quyền thành phố có đối lập hài lòng quan hệ sau khi, đón lấy Southampton muốn có chút gì ổn tĩnh, cũng dễ dàng hơn nhiều. Có điều điều này cũng bình thường, thành Cự Southampton như vậy loại nhỏ câu lạc bộ, có thể bắt được Champions League và quân, quả thực là cùng năm đó nội tỉ ngạm phở rệm bảo vệ chức vô địch Champions League trang cử cùng sánh vai. Phải biết trận kia tuy rằng liền ngay cả Villa cũng bắt được Champions League và quân, nhưng là Villa tốt xấu là thân ở bờ mì ngạm cái này, nước Anh thành phố lớn thứ hai, tự thân cũng là cực kỳ thâm niên lâu năm đội mạnh. thành thịu, đủ để được sở hữu tán dương. Chương 365 cần biến hóa chương 365, cần biến hóa như thế nào ta nói rồi coi như ta bán rất nhiều chủ lực như thường có thể bắt được đầy đủ trọng yếu vinh dự jesu nhìn mặt trước bao xảo lâm cười nói bao xảo lâm nhưng là hừ một tiếng có điều vẻ mặt vẫn là rất chịu phục dáng vẻ jesu đương nhiên sẽ không cùng đối phương tính toán chủ yếu là đối phương lần này giúp sang em tần câu lạc bộ kéo tới không ít tài trợ tuy rằng mỗi cái tài trợ con số cũng không tính là cao có điều đều là loại kia bước cách khá lớn hàng hiệu trở thành hợp tác đồng bọn sau khi vô hình chung, cũng sẽ tăng lên sang em tần cái này hàng hiệu giá trị nguyên nhân rất đơn giản Nếu như Southampton cùng đi rồng, rồng luật sơ mọi việc như thế thế giới cấp hàng hiệu trở thành hợp tác đồng bọn sau khi, những người tiếng tâm yếu một chút, nóng lòng tăng cường sức ảnh hưởng kém một bậc hàng hiệu, có nguyện ý hay không dùng nhiều tiền chút đến trở thành Southampton hợp tác đồng bọn, thu được cùng những này đỉnh cấp hàng hiệu sóng vai cơ hội. Rất nhiều lúc, danh tiếng chính là tiền. Lời này nghe tới thật giống rất tục khí, nhưng mà là sự thực. Hy vọng Southampton biểu hiện như vậy có thể tiếp tục kéo dài đi, cũng hy vọng Southampton câu lạc bộ có thể thuận lợi xây dựng lên tân sân vận động. Bao xảo Lâm nói xong câu đó liền rời đi, nàng lần này đến vậy không phải vì những cái khác chủ yếu chính là thực hiện chính mình hứa hẹn, giúp Sang Em Tần đỏ giả mấy cái có phần lượng nhà tài trợ. Trên thực tế, nàng hiện tại đã rất tò mò, Sang Em Tần nhà này câu lạc bộ ở ZSU xuất linh dưới có thể đạt được vi hoàng bực nào thành tích. Hiện tại nàng giúp đỡ kéo tài trợ là có chút giả công tệ tư ý tứ, nhưng là nếu như Sang Em Tần thành tích vẫn thể hiện xuất sắc lời nói, như vậy coi như là những người đỉnh cấp hàng hiệu cũng sẽ tại đây dạng hợp tác bên trong thu được không ít lợi ích. Xã hội hiện đại là tin tức xã hội, một nhanh trước không quá có tiếng nổi bóng, chỉ cần thành tích được lập tức liền có thể ở toàn thế giới thu được đầy đủ nhiệt độ cùng quan tâm độ. Tuy rằng như vậy quan tâm độ có thể không đủ những người trung thành fan bóng đá đến vững chắc, nhưng là đang chăm chú trong lúc bọn họ có thể sản sinh kinh tế giá trị, nhưng là như thế. Bao xảo lâm sau khi rời đi, Jesu thì lại bắt đầu suy nghĩ đón lấy phải nên làm như thế nào. Này mấy cái mùa giải hạ xuống, Jesu trên thực tế vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một ở kinh doanh, ở lại đội chủ lực cầu thủ hoặc là là hắn dùng tới được, hoặc là là có thể hảo hảo bồi dưỡng, có điều cẩn thận kiểm kê một hồi mùa giải trước được mất sau khi Jesu đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có hơi bảo thủ. Người phát hiện không có. Mùa giải trước chúng ta trên thực tế là có chút nguy hiểm, vị trí chủ lực quá mức vững chắc. Thay thế bổ sung tuy rằng thực lực xuất sắc, nhưng là trên thực tế bọn họ không có cách nào thành tựu thay đổi phong cách cầu thủ, hoặc là nói đặc điểm của bọn họ quá mức cùng chất hóa. Cho tới trang Di On Lit trận chung kết như vậy thi đấu bên trong, ta đều không có cách nào phái ra không đồng loại hình cầu thủ đến thay đổi trên sân phong cách. Jesu nói với vợ nhỏ ly. Này ngược lại là cái vấn đề. Chúng ta thay thế bổ sung tuy rằng đều rất xuất sắc, nhưng là nhưng trên căn bản không có cách nào thay thế chủ lực tác dụng. Hoặc là nói coi như bọn họ lên sân, cũng có điều là được hóa ạt mở ỉn lực phát huy, không được thay đổi chiến cuộc tác dụng. Vở Néo lì sau khi suy nghĩ một chút nói, "Không sai, vì lẽ đó chúng ta cần tiên hạ thủ vi cường, tiến cử một ít có đặc sắc cầu thủ, mà không phải cùng chất hóa cầu thủ, như vậy tuy rằng ở thay phiên cùng điều hành trên có nhất định phi thức, nhưng mà có thể đưa đến rất tốt tác dụng, ngẫm lại đi, mùa giải trước chúng ta có thể mang đến biến hóa không nhỏ thay thế bổ sung, dĩ nhiên chỉ có một cái bắt đi." GESU cười khổ mà nói. Vở Néo cũng không nhịn được nở nụ cười. Sát thực như vậy, Vậy ngươi có ứng cử viên gì sao?" Vernon Lee hỏi JESSU. "Có mấy cái, nói chung chúng ta trước tiên tiến cử lại nói còn cái khác vị trí bổ quyết, chờ có người đảo chúng ta người lại động, như vậy tốt hơn." JESSU trả lời nói. Đối với điểm này, Vernon Lee không nghi ngờ chút nào JESSU ánh mắt, dù sao liền ngay cả đội ngũ này, cái kia đều là JESSU một tay chế tạo ra đến, ánh mắt của hắn, không có ai gặp hoài nghi. Trên hàng hậu vệ chúng ta kỳ thực rất hoàn chỉnh, chính là cỡ lỉnh tựa hồ có chút chỗ không đủ, hơn nữa hắn cái kia người đại diện gần nhất cũng làm ầm ĩ muốn tăng lương, nhưng là hắn tiền lương hiện tại đã không thấp. G.E.S.U. nói với bờ nẻo lì. đã ở sang tận hiệu lực bốn cái mùa giải, từ trang tần ship vẫn đánh tới đến, mà hắn tiền lương cũng vẫn ở trên trướng, hiện tại ở trong đội cũng coi như là đứng hàng đầu. G.E.S.U. cảm thấy đến lại trướng lời nói, cái kết quả thật có chút không có lời. Ta cảm thấy đến có thể tới một cái kỹ thuật càng tốt hơn một điểm hậu vệ cánh, có thể cùng Zee bờ Duy Nơ phối hợp, chúng ta đây cánh phải tấn công gặp càng thêm hoa lệ mũi. Sau đó ở giữa sân, Coutinho kỹ thuật đã đầy đủ, thành tựu trên ghế dự bị thay đổi tiết đấu cầu thủ, đồng thời ta còn có thể thu về Đỗ đủ. Hắn hai người này mùa giải ở Leicester City biểu hiện rất xuất sắc, mùa giải trước vẫn cùng Leicester City cùng thăng cấp thành công, như vậy kinh nghiệm, đầy đủ rèn luyện hắn. GESU nói tiếp, cái kia Đỗ đủ. Bờn nhắc nhở một câu. Nhắc lên Đỗ đủ, GESU thì có điểm muốn cười, mùa giải trước Đỗ đủ ở Leicester City có thể nói là mở cao thấp đi, trước mười mấy vòng không ghi bàn, nhưng là ở khai trường sau khi, hắn ghi bàn chính là quần quần không ngừng. Một đường xuất lĩnh nguyên bản chỉ có thể ở 6 người đứng đầu buổi hội Leicester City vang tiến mạnh, trực tiếp liền bắt được Trang Trần ship quan quân, trong quá trình này, GES tại bên trong giải đấu ra trận 38 trận, tiến vào 30 bóng, cân nhắc đến hắn 12 vị trí. Đầu Trang chỉ có tiến 2 cái bóng, sau 26 trận liền người điên tiến vào 28 cái bóng, như vậy số liệu đã đầy đủ làm người ta giật mình. Có điều GESU cũng không muốn đem hắn lập tức trở về thù, có thể nhiều hơn nữa rèn luyện 1 năm, tốt nhất. Đương nhiên Leicester City cũng không đốc, bọn họ đã đối với Southampton đưa ra yêu cầu hoặc là liền đem cái kia 4 triệu mua lại điều khoản xóa, hoặc là các ngươi hiện tại liền đem đủ đủ kiếm về đi. Chúng ta hiện tại làm tờ giờ mi ở Leeds đội ngũ, không thể lại vì chỉ là 4 triệu giúp các ngươi rèn luyện một cái đỉnh cấp xạ thủ đi ra. Tiếp tục cùng Leicester City phương diện nói chuyện đi. Tiền đạo sát thực không cần đổ đủ, chỉ ít tại hiện tại không dùng được, không cần để hắn ở Leicester City tiếp tục rèn luyện một năm là tốt nhất. GESU nói với vợ nhéo ly, vợ gật gù. Leicester City yêu cầu không thể nói không có đạo lý, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có chỗ để đàm phán. Đơn giản chính là xem điều kiện làm sao thiết trí. Chủ yếu là trên hàng tiền đạo, trung phong chúng ta không thiếu, thậm chí có bao nhiêu, tiền đạo cánh đúng là có thể tới hai cái, vừa bọn ta có hai cái không sai nhân tuyển, đều còn trẻ, hơn nữa có không tầm thường tiềm lực. Jesu nói, ngươi vừa nói như thế, ta thì có điểm chờ mong mùa giải sau chúng ta đường biên tấn công. Mở néo lì trà sát tay, thương phấn nói. Jesu cười cợt không hề trả lời, hắn kỳ thực trong lòng cũng rất uẩn, bởi vì hắn biết, điểm thành tiểu cửa hàng để cử cầu thủ, đó là tuyệt đối không sai, liền xem mình có thể không thể thao tác thành công, cùng với có thể hay không tại hạ cái mùa giải để bọn họ ở chính mình quen thuộc vị trí, thể hiện ra trạng thái tốt nhất đi ra. Đây quả thật là cũng là một cái khiến người ta cực kỳ chờ mong sự tình ái chương 366, nhiều phương diện sức mê hoặc trường 366, nhiều phương diện sức mê hoặc đối với mới vừa tròn 17 tuổi không lâu Osman đèm bẽ lệ tới nói, trước hắn thắng ngày trải qua không phải qua thoải mái. 13 tuổi gia nhập dân đội thanh niên sau khi, hắn ở đội thanh niên bên trong biểu hiện tương đương xuất sắc, nhưng mà hiện tại hắn đã đủ 17 tuổi. Theo đèm bẽ lệ, lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể tiến vào đội chủ lực, nhưng mà mùa giải trước sau khi kết thúc, Hán đội thanh niên huấn luyện viên nói cho hắn, đội chủ lực hiện tại tạm thời vẫn không có để hắn tiến vào ý nghĩ, hắn còn cần ở đội thanh niên bên trong nhiều huấn luyện. Điều này làm cho đệm vệ lệ rất là khó chịu. Hán cùng nhóm đội thanh niên hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, hắn cũng định nếu như đón lấy một năm bên trong vẫn không có cơ hội lời nói, như vậy chính mình liền sẽ lựa chọn tự do chuyển nhượng rời đi. Đến thời điểm 18 tuổi hắn, chỉ cần có thể tìm tới một cái có thể đá bóng đội ngũ, hắn tin tưởng lấy thiên phú của chính mình cùng tư lực, nhất định có thể làm cho thế nhân kiếp sợ đẹm vẽ lệ tự tin là có đạo lý. Tốc độ của hắn rất nhanh, kỹ thuật xuất sắc, cảm giác bóng được, có thể đá hàng tiền đạo bất kỳ vị trí nào, có thể sút gôn, có thể đột phá, có thể chuyển bóng, từ kỹ thuật phân đoạn cùng thân thể điều kiện tới nói đều có thể gọi 10 phân 10 Như vậy hoàn mỹ cầu thủ, nhưng không thể ở dàn như vậy câu lạc bộ nhỏ đánh tới thi đấu. Này rõ ràng chính là dành câu lạc bộ không biết hàng mà. ở đệm vẽ lệ phiên muộn thời điểm, JESU đã chạy tới rảnh sau đó nhìn thấy dàn chấp hành động sự xỉ vầy giờ Tên này hiệu lực quá mở ý Arsenal trước Pháp cầu thủ quốc gia ở giải nghệ sau không lâu liền đảm nhiệm dẫn chấp hành động sự, có điều hắn đương nhiên cũng đã từng nghe nói GESU đại danh, vì lẽ đó ở trong câu lạc bộ nhìn thấy GESU thời điểm hắn liền biết, lần này có chút không ổn. Ai cũng biết, GESU có một đôi mắt sáng, có thể nhìn thấy xuất sắc cầu thủ trẻ. Nếu như dẫn là một cái đại câu lạc bộ, đương nhiên có thể từ chối GESU, sau đó trọng điểm bồi dưỡng GESU muốn mua người kia. Nhưng mà dành chỉ là một cái câu lạc bộ nhỏ, mua giải trước bọn họ ở Liga 1 xếp chỉ là dẫn chức giáng cấp khu 6 phần hiểm hiểm trụ hạng thành công như vậy câu lạc bộ làm sao có thể chống đối Tân Khoa vô địch Jam Tioni đây quả nhiên Si giờ ở JESU trong miệng nghe được cái kia hắn cực không muốn nghe được tên một màn đẹp lệ đối với tên này tuổi trẻ tiểu tướng dành trên dưới kỳ thực là rất xem trọng vì lẽ đó cái này mùa giải không cho hắn tiến vào đội chủ lực đơn giản chính là muốn cho hắn ở đội thanh niên bên trong rèn luyện nhiều một chút đặc biệt là tăng mạnh bắp thịt của hắn cùng tự mình năng lực bảo vệ phòng ngừa thiên tài cầu thủ ở thành thủ trước dễ dàng nhất chết trẻ một nước Thăng thương bệnh Hắn đương nhiên biết đẹp bẻ lệ đối với này rất bất mãn, nhưng là hắn đã chuẩn bị đi cùng đẹp bẻ lệ nói rõ ràng, để đẹp bẻ lệ biết, đây là câu lạc bộ vì tốt cho hắn, chậm một chút đáng nghề nghiệp thi đấu, biểu hiện của hắn sẽ tốt hơn, càng thêm một suất. Nhưng là hiện tại JESU đến rồi, hắn liền biết, giành là hơn nửa không giữ được tên này tài hoa hơn người thiên tài trẻ tuổi. JESU tiên sinh, chúng ta là sẽ không tha đẹp bẻ lệ rời đi, hắn là giành tương lai. Si Siết giờ nỗ lực muốn làm ra cuối cùng chống lại. Đúng, ta đương nhiên biết, nhưng là ở rảnh hắn vẫn là sẽ bị mai một, chỉ có ở trong tay ta. Hắn mới có thể chân chính trưởng thành, ngươi có tin hay không? GESU cười hỏi một câu. Tin, làm sao sẽ không tin? Si bẹt giờ ở trong lòng nổ nước bọn một câu, hắn đương nhiên biết GESU tiếng tăm cùng địa vị, nhưng lại như vậy trắng trận muốn có người, cũng quá đáng. 5 triệu bảng anh, xem như là đẻm vẽ lệ tiền bồi dưỡng, thế nào? GESU nói. Si bẹt giờ há miệng, đột nhiên phát hiện mình không nói ra được cái gì đến. Một cái không đáng nghề nghiệp thi đấu 17 tuổi cầu thủ trẻ, GESU chịu ra 5 triệu, đã là cực kỳ phúc hậu cách làm. Dù sao 17 tuổi thiên tài có thể hay không thật sự trưởng thành, vậy còn là một cái ẩn số, mà bồi dưỡng một thiên tài đến 17 tuổi, vậy cũng thật dùng không được 5 triệu bảng Anh. Huống chi đệm mẹ lệ hợp đồng chỉ còn dư lại một năm, JES nếu như làm được tuyệt một điểm, hoàn toàn có thể sớm tiếp xúc đem mẹ lệ, để hắn không gia hạn hợp đồng, ở giải thư thư phục phục hôn xong một năm sau khi tự do chuyển nhượng đi Southampton, dù버 không phải là như thế miễn phí cho tới bốt ba sao. Liên ngay cả mở như vậy đỉnh cấp câu lạc bộ đều sẽ bị người như vậy đào gấp tưởng, cũng đừng nói là rắn. So sánh với nhau GSU e. hoàn toàn tính được là là nghĩa bạc vạn tiền, nhưng là chúng ta thật sự không muốn liền như vậy để cho chạy đẻ mẹ lệ. Xỉ si thở dài một hơi. Yên tâm đi, hắn ở ta nơi đó, nhất định sẽ được càng tốt hơn phát triển. Lại nói, các ngươi tổng không phải muốn lưu thêm 2 năm để hắn đánh ra giá trị bản thân lại bán đi, nhưng là lấy dần quy mô, coi như hắn có biểu hiện xuất sắc, có thể bán bao nhiêu tiền? Ngàn vạn, 15 triệu. Ta nghĩ sẽ không cao đến đâu đi, cầm số tiền kia, các ngươi còn có thể đi bồi dưỡng một hồi tân thiên tài. E. nói với Xỉ si SEE tu văn này, có thể nói là hợp tình hợp lý, trên thực tế ở 2 năm sau đệm mẹ lệ chuyển nhượng đi đốt Mân thời điểm, hắn giá trị con người cũng có điều chỉnh là 15 triệu euro, dàn vật 2 năm cũng là nhiều kiếm lợi hơn 2 lần một điểm, dù sao 5 triệu bảng anh cũng có 7 triệu euro dáng vẽ. Được rồi, chỉ cần đẹp vẽ lệ chính hắn đồng ý, như vậy chúng ta dẫn câu lạc bộ không có ý kiến. Si giờ thở dài một tiếng, hắn biết GES lời nói là đúng, dù sao dần cái này sân khấu quá nhỏ, coi như bồi dưỡng được một cái thiên tài chân chính, cũng rất khó bán ra cái gì giá cao. Dù sao nhà giàu đều biết, ngươi khẳng định không giữ được tốt như vậy cầu thủ, như vậy tại sao muốn trả giá giá cao hơn đây? Hơn nữa có thể dự kiến chính là, đến thời điểm đẹp bé lệ cũng nhất định sẽ nháo chết nháo hoạn muốn rời khỏi, vì lẽ đó còn không bằng hiện tại thấy đỡ thì thôi. Quyết định dân tầng quản lý sau khi, J liền đi gặp đẹp bé lệ, đẹp bé lệ đương nhiên không có gì khác lời để nói, không nói là nạp đầu để bái, chí ít cũng là cảm xúc dân trào, Chờ mong mùa giải tiếp theo chính mình ở Southampton bắt đầu đại sát tứ phương tháng này Uất ta trước tiên cần phải cùng ngươi nói rõ ràng, mùa giải tiếp theo ở sao Ngươi chắc chắn sẽ không là chủ lực, ta sẽ cho ngươi cung cấp một phần chế tạo riêng cá nhân kế hoạch huấn luyện. Giành huấn luyện không phải không được, nhưng là kế hoạch huấn luyện của ta có thể tăng lên ngươi thiếu sót, tăng cao ưu thế của ngươi, nhường ngươi trở nên càng thêm xuất sắc. Vì lẽ đó tại hạ cái mùa giải, ngươi chắc chắn sẽ không là chủ lực, sẽ chỉ ở một cái nào đó chút thi đấu bên trong thu được ra trận cơ hội. GESU nói với đẹp bẽ lệ, đẹp bẽ lệ sườn sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nghe được câu nói đầu tiên hắn là có chút không cao hứng. Ta chuyển nhượng chính là vì đánh thi đấu, không đánh thi đấu ta làm gì đến dữ rồi Nhưng là câu nói thứ hai lập tức để hắn bất mãn tan thành mây khói. JSS -E cá nhân kế hoạch huấn luyện hiện tại đã chuyển qua, trên thực tế là JSS -E cổ vũ các cầu thủ chuyển qua, mặc kệ là Zhe hay là Lukaku, còn có Luke so những này địa phương, bọn họ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều sẽ thổi phồng một hồi JSS -E cho bọn họ sắp xếp cá nhân kế hoạch huấn luyện, thổi đến mức được kêu là một cái vô cùng kỳ diệu, có điều phối hợp với bọn họ biểu hiện xuất sắc, lời nói như vậy đều là gặp có sức ảnh hưởng rất lớn. Nay đồng dạng là đối với Sahem tần sức hấp dẫn một cái bộ trợ. Vì lẽ đó đẹp bẻ lệ mặc dù đối với này vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà nghe được lý do này, lập tức liền đồng ý.